Người tới làm nàng đứng lại, tô hồi phát hiện nơi này trừ bỏ chính mình liền không có những người khác, cho nên bọn họ nói chính là chính mình, hắn nói chính mình là đồng lõa, là nhà tư bản người. Tô hồi nhìn thoáng qua bị ngăn lại thanh niên, nàng vừa mới không có nhiều quảng, nàng cũng xác nhận, hắn thật sự chỉ là đụng phải một chút chính mình, không có làm nhân cơ hội đem thứ gì phóng tới nàng trong túi sự. Hắn là nhà tư bản, cũng chính là lúc này bị đả đảo nhân ra hậu đại vừa rồi đuổi theo thanh niên chạy hai người ngăn lại hắn nửa khi không tốt lắm đúng vậy nói chính là ngươi ngươi nhìn cái gì đâu tả hữu nhìn xung quanh hắn nhìn từ trên xuống dưới tô hồi xem hắn quần áo khuôn mặt cùng tay thực bình thường thực thường thấy vừa mới các ngươi đụng vào nhau hiện tại chúng ta hoài nghi các ngươi đầu cơ trục lợi thành thật công đạo thẳng thắn từ khoan kháng cự từ nghiêm minh bạch sao người tới hơi hơi nâng cầm lên vênh báo tự đắc. Bọn họ đã sớm đã thói quen thái độ này, địa vị của bọn họ cùng quyền lực, giao cho bọn họ kiêu ngạo tư bản. Tô Hồi hơi hơi nhướng mày. Các ngươi đừng liên lụy vô tội người qua đường, ta cùng vị này đồng chí căn bản là không quen biết. Vừa mới chỉ là không thấy được phía trước có người, đụng vào hắn. Nhìn đến bọn họ hai cái vây quanh Tô Hồi, bị trật vật bắt lấy thanh niên nam tử, có chút sốt ruột hô to. Tô hồi trước mặt tương đối lùn kia một cái hừ lạnh một tiếng, ngươi nói không quen biết liền thật sự không quen biết sao. Nếu là các ngươi trước đó nhận thức, làm bộ không quen biết đâu. Hắn đánh ra tô hồi, tô hồi trên lưng còn có cái giỏ tre, đó là nàng giấu người thai mắt rủng, nếu là có cái gì giao dịch nói, nàng có thể từ nơi này lấy ra đổ vật tới. Hiện tại nàng sọt liền thành trọng điểm, ngươi thứ này bắt lấy tới, cho chúng ta nhìn xem, bên trong phong cái gì. Nàng sọt che đến kín mít, từ bên ngoài căn bản nhìn không ra bên trong có thứ gì. Tô Hồi trầm mặc buông sọt, nàng đây là gặp hai bay vạ gió nha, như vậy hẳn là sẽ kiểm tra nàng thư giới thiệu, này không trải qua cha, đó là giả, nếu thật đi cha nói khẳng định có thể phát hiện vấn đề. Nàng sọt bên trong phóng đồ vật nhưng thật ra không quan hệ, bởi vì bên trong liền hai cân gạo, hai thanh rau dại, còn lại cũng chưa. Tô Hồi buông sọt cho bọn hắn xem, đây là ta cho ta thân thích mang. Các ngươi nhìn xem, bên trong đồ vật làm cho bọn họ tầm mắt ở lâu trong chốc lát. Này gạo nhìn qua không tồi, kia rau dại nhưng thật ra không đáng giá tiền. Vóc dáng thấp nhắc tới gạo ước lượng một chút, này sọt không có khác, vậy chỉ có thể xem hắn trên người. Hắn há mồm liền khấu mũ, hiện tại chúng ta muốn kiểm tra một chút trên người của ngươi, đồng chí, người chính bản thân không nghiêng, ngươi sẽ không phản đối đi. Tô hồi khinh phiêu phiêu nhìn hắn hai giây, theo sau chậm rãi gật đầu. Hảo A, ngươi kiểm tra đi. Sau đó, nàng lui một bước, thần kỳ sự cứ như vậy đã xảy ra, vóc dáng thấp nam nhân sờ đến tô hồi phía trước địa phương, vói vào nàng túi tiền vị trí sờ soạn lên, trên thực tế hai người cách có hơn 10cm khoảng cách. Một hồi sờ soạn, không có sờ đến bất cứ thứ gì, vóc dáng thấp nam nhân chân mày cau lại, như thế nào cái này cũng không có, đồ vật đi đâu vậy. Một khác đầu cái kia thanh niên, có chút sốt ruột, ta đều nói chúng ta không quen biết, các ngươi khẳng định là có cái gì hiểu lầm. bắt lấy hắn trong đó một người hứa lệnh, hiểu lầm cái gì hiểu lầm. chúng ta sáng sớm liền nhìn chằm chằm ngươi. ngươi kêu nhà tư bản ra ra sinh bệnh nặng, nhà các ngươi nghèo lao thử đều sẽ không đi nhà các ngươi thăm. hắn ăn dược là nơi nào tới? ăn nơi nào tới? các ngươi khẳng định tư tàng đồ vật. thanh niên biện giải, đó là người hảo tâm đưa chúng ta. ông nội của ta lúc trước giúp không ít người. nghe được lời này. Bắt lấy hắn hai người sắc mặt đều có chút khó coi, cái gì gọi là giúp không ít người. Rõ ràng đó chính là tư bản bóc lột, bọn họ là không biết bảo hộ chính mình quyền lợi, mới có thể cảm thấy chính mình đã chịu trợ giúp, kỳ thật là bị bóc lột đáng người. Đối với cái này trả lời, thanh niên trầm mặc, nhưng là căng thẳng hàm dưới 010 ở tỏ vẻ hắn kiềm giữ bất đồng ý kiến. Nhà bọn họ rõ ràng liền trợ giúp rất nhiều người bằng không đại gia như thế nào sẽ ở cái này thời điểm khó khăn còn cho bọn hắn nhiều như vậy trợ giúp. Biết nhà hắn không có mẹ hạ hồi, lén lút ở hắn ra môn trước, bên cửa sổ phóng một ít an. Nay tuyệt đối không phải bị bóc lột bị nô dịch người làm được ra tới sự tình. Bắt lấy người của hắn gần gũi thấy được vẻ mặt của hắn, hung hăng xô đẩy một phen, ngươi tốn cái gì tốn, chúng ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi, ngươi ra ra bệnh còn chưa hết đi. Ngươi yên tâm Chúng ta sẽ vẫn luôn nhìn ngươi. Lời này nói, thực sự có vài phần âm trầm. Kia đầu ngăn đón tô hồi hai người không thu hoạch được gì, không cam lòng. Ở không có chứng cứ thời điểm, bọn họ không hảo đối thanh niên xuống tay. hắn ra ra vẫn là có vài phần hương khói tình ở. Nhưng là đối với cái này đi ngang qua người liền không có gì cố kỵ. Nhìn này một thân nhìn qua cũng không giống như là có cái gì địa vị. Còn mang theo rau dại, này ở nông thôn địa phương mới có. Bọn họ trong thành căn bản là không có, vô quyền vô thế, đại biểu cho dễ khi dễ. Hơn nữa bọn họ bận việc lâu như vậy, tay không mà về như vậy sao được, này hai cân gạo không nhiều. Lám, nhưng cũng có thể làm một đốn gạo cơm, có thể miễn cưỡng khao một chút bọn họ vất vả. Hai người liếc nhau, được đến chung nhận thức. Người thư giới thiệu ở đâu, lấy ra tới, ngươi không phải tỉnh thành người đi. Tô hồi lấy ra nàng tự chế thư giới thiệu. Mặt trên viết tỉnh thành quanh thân nào đó thôn địa chỉ cùng tên họ, địa chỉ là thật sự, tên họ là giả, ứng phó một chút là đủ dùng, chính là không thể miệt mài theo đuổi. Miệt mài theo đuổi nói liền sẽ không tìm được người này, đến lúc đó, ở cái này niên đại, phòng chừng bọn họ liền phải đem nàng làm như lai lịch không rõ lưu dân thậm chí với nguy hại quốc gia an toàn đặc vụ tới xử lý. Tô hồi cảm thấy vấn đề không lớn, về sau lại đến đổi một khuôn mặt, đổi một cái địa chỉ tên họ là được. Ngươi thân thích là nào? Nói đến nghe một chút, ngươi cần phải hảo hảo ngẫm lại, đừng tùy tiện nói một cái, nếu là không có người này, ngươi chính là tới đầu cơ trục lợi. Hai cân gạo là không nhiều lắm, nhưng muốn đầu cơ trục lợi cũng không phải không có khả năng. Tô hồi hồi ức vừa mới đi qua đường phố cùng biển số nhà hảo, cố ý tuyển cách một chặng đường địa phương mặt vỡ. Đường đá xanh 32 hảo. Hắn nói hắn ra môn tương đối hảo nhận, loại một cây hoa quế thụ. Liền ở cạnh cửa, ta còn ở tìm kia cây hoa quế thụ, các ngươi biết nơi này ở nơi nào sao? Hoa quế thụ, cười nhạo một tiếng, đường đá xanh là cái gì? Liên không có cái này đường phố, từ từ, chẳng lẽ ngươi nói chính là lục thạch lộ? Hán thiết diện vô tư, ngươi theo chúng ta trở về một chuyến, chờ chúng ta đồng sự đi tìm xem ngươi kia thân thích, thẩm tra đối chiếu sau lại xác định. Đến nơi có phải hay không thật đi tìm, kia đương nhiên là không đi. Trước đem hắn bắt quan một hai ngày, sau đó lại cho hắn trong nhà mang lời nhắn, xem bọn hắn có thể hay không lấy ra cái gì chứng cứ, hoặc là cái gì quan hệ, đến lúc đó nhìn nhìn lại xử lý như thế nào. Theo chân bọn họ đi. Nay không thể được, tôi hồi gật gật đầu, theo sau trực tiếp một quay đầu, chạy, vừa chạy vừa nói, ta không có đầu cơ trục lợi, đi vào liền ra không được, các ngươi đừng nghĩ gạt ta. Vóc giang thấp nam nhân khó thở, ngươi đừng chạy, đứng lại. Ngươi đừng chạy, tô hồi cũng không phải là cái kia thanh niên, chạy lên bay nhanh, quải hai cái quăng, người đã không thấy tâm hơi, lại không giống phía trước chảo thanh niên, trước tiên tính kế hảo lộ tuyến đổ ở nơi đó, mới đem thanh niên cấp bắt lấy, hiện tại không có chuyện trước quy hoạch, chạy lại chạy bất quá, cũng chỉ có thể làm nàng chạy thoát. Bất quá nhưng thật ra để lại sọn, bọn họ hai cái trong miệng thỏa mạn, trở về, này quy nhi tử, chạy trốn nào mau, chạy hòa thượng chạy không được miếu. Sửa ngày mai liền đi bọn họ thôn tìm hắn. Xem ra ra không cho hắn đẹp. Pháo hôi tại chỗ, soạn con ở, gạo hắn lấy ra tới chia làm bốn phần, từng người nhập trong túi, sau đó đem không đáng giá tiền soạn cùng rau dại tìm cái góc một ném, bốn cá nhân liền như vậy rời đi. Kia thanh niên, ở bọn họ đuổi theo tô hồi chạy thời điểm liền rời đi, hắn cũng không dám đi địa phương khác, chỉ hướng trong nhà đi. Hắn xác thật là cầm đồ vật muốn đổi vài thứ. Hắn ra ra bị bệnh, yêu cầu dược phẩm cũng yêu cầu an bổ thân thể. Chỉ tiếp, ở phát hiện bọn họ đuổi theo chính mình thời điểm, hắn sợ sẽ ra chuyện, ném tới mương đi, cũng không dám đi tìm trở về. Ma kia bốn cá nhân, hung hùng hổ hổ đi tới, nói hôm nay uổng phí công phu, oán giận hôm nay trả huống. Đột nhiên, trong đó một cái vướng ngã một viên nô lên tới cục đá, lảo đảo hai bước, phía trước có người, theo bản năng đẩy một phen, đẩy phía trước người hung hăng khái thượng góc tường. Một viên răng cửa liền như vậy bay ra tới. Vóc giang thấp nam nhân nhìn đến chính mình ngôi huyết còn có đầu lưỡi cảm nhận được lỗ trống, trực tiếp méo nắm tay liền lên đây, ngươi này quy tôn tử. Ngươi đẩy ta. Thiếu đánh sao ngươi? Ngươi đừng động thủ a, ta không phải cố ý, bị cục đá vướng ngã. Ngươi nhìn xem nơi này, nơi nào có cục đá. Ngươi chính là cố ý. Ta không phải, thực sự có, ngươi đừng động thủ, ngao. Ngươi mẹ nó. Hai ngoại hai người đi lên căng ngăn, lôi kéo lôi kéo, bị ngộ thương rồi rất nhiều lần, có phải hay không liền có nắm tay bay ra tới ai đến trên người, nói lại nói không nghe, nhất thời hỏa khởi, vốn dĩ không hoàn thành nhiệm vụ, tâm tình liền không hảo, hiện tại bọn họ còn đánh chính mình, này còn phải. Bốn cá nhân đánh thành một đoàn, tô hồi ở góc đường nhìn này xuất sắc một màn, vừa lòng gật gật đầu, thân hình chật lóe rời đi nơi này, đuổi kịp thanh niên rời đi phương hướng. Nàng có chút tò mò, bây giờ còn có chút thời gian, vậy theo sau nhìn xem đi. Thẩm thưa phong là Thẩm trần hơi tôn tử. Mà Thẩm trần hơi ở phía trước, là tỉnh thành có tiếng thật làm việc nhà, khai vải ra nhà máy, sưởng dày, đường sưởng, chế y sưởng, còn xa tiêu hải ngoại, làm người cũng là có tiếng trưởng nghĩa, hắn làm rất nhiều việc thiện, tu lộ phô kiểu, còn có miễn phí đưa dược tuy rằng rất nhiều người đều nói hắn là vì chính mình dưới gối duy nhất kia căn độc đinh miêu tích đức hắn duy nhất nhi tử từ nhỏ thể nhược lúc trước đã xảy ra chuyện hắn suốt đêm đem nhi tử tức phụ đưa đến cảng thành tôn tử không có biện pháp bỏ lỡ chỉ có thể mang ở chính mình bên người nhi tử nếu là không tiến đi lấy hắn tinh tâm dưỡng còn thường xuyên xem đại phu thân thể trạng huống lưu lại chính là tử lộ một cái trừ bỏ tiến đi nhi tử hắn sản nghiệp cũng không thường hiến cho gia tới Chỉ để lại hai gian phía trước hạ nhân cư trú phòng ở cho bọn hắn ra hai. Phía trước đại trạch bị xung công lúc sau, phân cho rất nhiều không có phòng ở người cư trú. Đã sớm bị đạp hư không thành bộ dáng Hiện tại bọn họ ra hai cái ở phía trước gác đêm người hầu trụ phòng ở, tổng cộng còn không đến 10 cái bình phương. Thấp bé, hẹp hòi duy nhất chỗ tốt có lẽ chính là tương đối thanh tĩnh. Hắn đi vào đi, hắn ra ra đang ở trên giường ho khan. Bên cạnh có một chén sắp sửa thấy đáy bạch thủy. Gia Gia, ta đã trở về. Hắn nhẹ giọng nói. Tuy rằng, ở Gia Gia trong tầm mắt khẽ lắc đầu, thần sắc có chút hề bài. Gia Gia đương nhiên đã sớm làm tốt chuẩn bị, chính mình ngầm trộn có dấu đồ vật, lục tục, cũng thay đổi không ít đồ vật giải quyết bất cứ tình huống nào. Nhưng là gần nhất, bọn họ bị nhìn chằm chằm đến càng ngày càng gấp. Cho dù có Gia Gia năm đó trung phó, hiện tại hàng xóm hỗ trợ, cũng không có biện pháp. Đều cùng nhau bị theo dõi. Hiện tại trong nhà đồ vật chỉ có thể chống đỡ mấy ngày rồi, trọng điểm là da da bị bệnh, không có tiền đi bắt dược. Đói mấy đốn không quan hệ, nay bị bệnh mặc kệ không thể được, đặc biệt là da da tuổi lớn. Hôm nay thật vất vả tránh đi người đi lấy điểm đồ vật, kết quả thiếu chút nữa còn bị trào đi vào. Thừa Phong, khu khu, không quan hệ, ta bệnh đến không nghiêm trọng. Thẩm chân hơi hơi hợp lại mắt, cười cổ vũ tôn tử. Phía trước ta bị bệnh, còn sẽ cố ý đói mấy đốn, này có thể để cao nhân thể đối kháng bệnh tật cơ năng. Này sao có thể giống nhau? Khi đó chỉ là không ăn khác, chỉ ăn cháo trắng cùng dược mà thôi. Hiện tại thời điểm không còn sớm, người đi vội đi. Thẩm thừa phong là có công tác, bởi vì hắn ra gia công hiến, hắn ra gia phía trước phải một phần ở thư viện đánh tạp nhàn kém, sau lại chuyển cho thẩm thừa phong. Nhàn kém đại ngộ thực bình thường. Nhưng tốt xấu có thể đem chính mình nuôi sống. Cũng chính là có như vậy một phần công tác, bọn họ ra hai mới có thể sống được đi xuống. Phía trước có người điều bàn, cùng ta thay đổi, ta hôm nay nghỉ ngơi, ra ra người đã quên. mục trần hơi thật đúng là đã quên. Ra rồi ra rồi. Này không phục lao không được. Còn theo bản năng cho rằng tôn tử muốn đi làm đâu. Nếu như vậy phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Không được, ra ra. Ta đi đào điểm rau dại trở về. Cũng hảo, ngươi đi đi. thẩm Trần hơi không bỏ được tôn tử đi làm như vậy sống, nhưng là không có biện pháp nói ra. Không đi bọn họ ăn cái gì đâu. Hiện tại hắn không phải thẩm gia đại thiếu gia, mà là phổ phổ thông thông, còn bị xuất thân sở mệ thẩm thừa phong. Cốc cốc cốc. Lễ phép tiếng đập cửa truyền đến, bên trong gia tôn hai cái thần sắc đều là dùng mình. Là ai? Là quen biết nhân gia còn chưa tới liền sẽ ra tiếng, nếu là này đó xét nhà tạp xá, căn bản không có khả năng như vậy lệ phép văn nhã. Là ai? Đồng chí, ta vừa mới nhặt được ngươi đồ vật, tới vật quy nguyên chủ. Thanh âm này, có điểm quân hay. a, là cái kia bị hắn liên lụy đồng chí. Thẩm thừa phong nhanh chóng đem trải qua giản lược nói một lần, thẩm trần hơi như suy tư gì nhìn muôn phương hướng, phóng đại một ít tâm lượng, có khách nhân tới. Ngươi còn không mau đi mở cửa. Ngươi tới đúng là cười tủm tìm tô hồi. Hiện tại trên người cư nhiên còn con cái soạn. Đồng chí, mời vào. Thẩm thưa phong tiếp đón nàng tiến vào. Trong nhà đơn sơ, không có gì có thể chiêu đãi, xin đừng trách móc. Tô hồi xua xua tay, không quan hệ không quan hệ, ta vừa mới không phải chạy sao. Sao lại không cẩn thận nhặt được cái đồ vật, ta đoán là của ngươi, liền tới trả lại ngươi. Tô hồi từ trong túi lấy ra một cái nho nhỏ ngọc bội. song ngư diễn châu hình thức, chạm trổ trung đẳng, ngọc chất trung đẳng. Lấy đi ra ngoài tiền thẩm thừa phong đánh giá có thể đổi 2-30, lúc này cũng có thể để giống nhau công nhân một tháng tiền lương. Thừa nhận đương nhiên là không thể thừa nhận. Vị này đồng chí, ngươi hiểu lầm, này không phải ta đồ vật. Thẩm thừa phong quả quyết phủ nhận kia khối ngọc bội là hắn sự thật. Này xác thật chính là kia khối hắn dưới tình thế cấp bách hướng ven đường mương trồ ném ngọc bội, song việc chính hắn đi tìm, đều phải tiêu phí hảo một phen công phu mới có thể tìm được, nhưng là hiện tại, hắn liền như vậy cùng chính mình trước sau chân trở về, còn mang theo này khối ngọc bội, chẳng lẽ thật là vừa khéo sao? Vẫn là nói, hắn căn bản là không phải cái gì người qua đường, mà là nhìn chằm chằm vào chính mình người, nhìn hắn hướng nơi nào ném, sau đó hắn, hoặc là hắn đồng bạn. Đêm này khối ngọc bội tìm trở về, hiện tại lấy tới cấp hắn, là tưởng dẫn hắn mắc hưu, chào hắn nhược điểm sao. Phải không? Có lẽ là ta nghĩ sai rồi. Tô hồi cũng không có buộc hắn thừa nhận ý tứ, đem ngọc bội phóng tới bên cạnh trên bàn. Đúng rồi, vừa mới ta ở bọn họ kiểm tra ta thư giới thiệu thời điểm, nói địa chỉ cùng tên họ đều là giả. Hắn ngụy trang quá trên mặt lộ ra một cái thuần phát tươi cười. Bởi vì chính mình trộm làm buôn bán. Không quá phương tiện lấy chân thật tin tức gặp người. thẩm thừa phong trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Như vậy đỉnh đạc thừa nhận chính mình tạo giả, thừa nhận chính mình làm buôn bán thật sự hảo sao. Hơn nữa ngươi như vậy tạo giả thân phận tin tức, thật sự không phải cái gì người xấu sao. Yêu cầu bị quốc gia chế tải kia một loại. thẩm chân hơi nhưng thật ra không có lộ ra cái gì kinh ngạc biểu tình. Hắn rốt cuộc đa mưu tốc trí, trên mặt một chút khác thường đều không có. Nga một tiếng, không biết vị này đồng chí tìm tới tới có chuyện gì sao. Khu khu, khu khu khu khu. Hắn ho khan hai tiếng, hắn muốn tạm thời áp lực chính mình không ho khan, lại ngược lại khu đến lợi hại hơn. Thẩm thưa phong lo lắng quá khứ cho hắn đoan thủy, ra ra, muốn uống điểm nước sao. Không cần. Thẩm chân hơi xua xua tay, ý bảo tôn tử đem thủy bông, hướng tô hồi lộ ra một cái ngượng ngùng tới cười, làm khách nhân chê cười. Không. Tiên sinh, ngươi quá khách khí. Ta tìm tới môn đến tự nhiên có một số việc muốn làm. Ta cảm thấy khả năng các ngươi có yêu cầu, ta bên này vừa lúc có thể thỏa mãn, theo như nhu cầu. Tôi hồi lấy ra một cái bình thủy tinh, bên trong một ít màu đen thuốc viên. Này đó thuốc viên vừa vặn đối thẩm tiên sinh chứng. đương nhiên, chúng ta phía trước không quen biết, các ngươi đối ta có lẽ sẽ có nghi ngờ. Các ngươi có thể thỉnh người cầm đi kiểm tra, không phải ta khoe khoang. Lấy thẩm tiên sinh hiện tại trạng huống này đó một ngày ba lần ăn xong đi, ăn đủ ba ngày bệnh liền không sai biệt lắm. Nàng mở ra cái nắp, đưa tới thẩm trần hơi trước mặt. Thẩm trần hơi trầm xuống mặt tiếp nhận tới, phóng tới chốt mũi, hắn đối với kỳ hoàng chi thuật cũng có vài phần hiểu biết. Bởi vì có cái từ nhỏ thân thể không tốt như tử, đối với y y thuật là hạ quá vài phần công phu. Đối với thường dùng dược liệu, hắn rất quen thuộc, ở này đó thuốc viên. Hắn nghe thấy được một ít quen thuộc dược liệu hương vị. Hắn cười cười, có cái gì không tin, nhà của chúng ta cũng không có gì đồ vật đáng giá người khác nhớ thương. Hắn đổ một viên bỏ vào trong miệng, tiếp nhận thủy liền như vậy nuốt đi xuống. Thẩm thưa Phong có chút không tán đồng như mày, nhưng là ra ra làm quyết định, hắn luôn luôn là không có biện pháp làm hắn thay đổi chủ ý, hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm ra ra biểu hiện, nếu là một có cái gì không đúng, lập tức dẫn hắn đi xem bệnh viện. Xem hắn như vậy, tô hồi trên mặt hàm hậu ý cười càng sâu. Chờ thêm trong chốc lát, dược hiệu phát tác, liền sẽ không khụ lợi hại như vậy, thân thể suy yếu, an cũng muốn đuổi kịp. Ta là người bên ngoài, đối tỉnh thành này khối mà không thân, muốn thu tốt hơn đổ vật cũng không có biện pháp. Lúc này đây, chúng ta liền nhận cái mặt thụ đi, này khối ngọc bội không phải của các ngươi, ta đây liền nhận lấy, đến lúc đó lại vật quy nguyên chủ. Tô hồi đem chính mình sọt bông. Đem bên trong đồ vật giống nhau giống nhau lấy ra tới. Nơi này có 5 cân gạo, 5 cân bột mì, 2 cân đường trắng, khoai lang đỏ làm 20 cân, phiếu gạo 10 cân, thịt khô tăng cân, sữa mạch nha một túi, điều dưỡng thân thể dược 2 bình, thống trị cảm mạo cảm mạo dược 2 bình, cái này điều trị thân thể hư đều có thể ăn, một ngày ăn một viên. Lấy ra tới, nàng bổ sung, này đó cũng là ta ở trên đường nhặt được, ta tiếp theo, hẳn là 2 tháng sau lúc này khác biệt sẽ không quá lớn, đến lúc đó sẽ lại đến, sẽ mang những thứ khác, khó được chúng ta hợp ý, có lẽ đến lúc đó chúng ta có thể tâm sự, đúng không? Thẩm Thừa Phong nhìn chằm chằm vài thứ kia nhìn ba giây, người này, không biết hắn chi tiết, không biết là người hay quỷ, nhưng là mấy thứ này, xác thật chính là bọn họ hiện tại chính yêu cầu. Lấy tình huống của hắn không có biện pháp giữ lanh tiền lương, mà đã lanh đến tháng trước, đã ở phía trước toàn bộ sai hết. Liền dư lại như vậy mấy ngày đồ ăn, còn dư lại hơn nửa tháng, không biết nên như thế nào căng đi xuống, quan trọng nhất chính là ra gia bệnh. Hắn nhìn về phía gia gia thầm chân hơi dùng một loại bình tĩnh không gợn sóng ánh mắt nhìn tô hồi, cũng không nói lời nào, làm người nghĩ không ra hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Người như vậy, hắn trước kia không biết đánh quá nhiều ít giao tế, chỉ cần có lợi nhưng đủ, bọn họ liền sẽ xuất hiện ở bọn họ bên người. Hiện tại là nhìn đến bọn họ ra hai cái có thể có lợi sao. Hắn tầm mắt khinh phiêu phiêu từ hắn lấy ra tới vài thứ kia một lượt mà qua, mấy thứ này, hắn phía trước đều sẽ không nhiều xem một cái, hiện tại lại. Hắn này đem lão xương cốt không sao cả, nhưng hắn còn có tôn tử, hắn còn như vậy tuổi trẻ, hắn như thế nào yên tâm, làm hắn một người, nhi tử bên kia cũng không biết cái gì chẳng huống, Hắn còn không thể chết được. Hắn trầm mặc trong chốc lát sau. Đồng chí ngươi nói rất đúng, kia lúc sau có duyên, chúng ta tái kiến. Tô hồi cũng không trì hoãn, thời điểm không còn sớm, ta cũng không quấy rầy, Đồng chí, đi thông thả. Liền cái xương hô đều không có. Bất quá cũng không cái gọi là, đôi khi, biết đến quá nhiều cũng không có cái gì dùng. Sau đó tô hồi liền con cái trống không soạn, cầm cái kia ngọc bội rời đi. Cái này ngọc bội thị trường cùng nàng lấy đi ra ngoài những cái đó giá cả không sai biệt lắm. Hiện tại bọn họ để một thứ gặp mặt, lòng có nghi ngờ, lưu lại hai tháng không cách thời gian, xem hết thể gió êm sóng lặng, bọn họ liền sẽ minh bạch, nàng thật sự cùng nơi này những người đó không có quan hệ, không có quan hệ, có thể giao dịch, muốn làm chính mình nhật tử quá hảo quá một ít, tự nhiên sẽ đồng ý làm một bút sinh ý. Có lẽ nàng còn không có đắc thủ chân chính cực phẩm ngọc thạch liền phải từ bọn họ trên tay đến tới. Người vừa đi, thẩm thừa phong liền cau mày. Gấp không chờ nổi hỏi hắn, ra ra, người này có thể tin sao? Này không phải là bấy dập đi. Thầm trần than nhỏ khẩu khí, người này ta nhìn không thấu, không giống bọn họ, bất quá lai lịch không rõ. Nếu có khác lựa chọn, hắn cũng sẽ không tiếp được mấy thứ này. Ngươi mau đem mấy thứ này phóng hảo đi. Có người tới liền không hảo, lời nói có thể chậm rãi nói. Thầm thưa phong lên tiếng. Lập tức đem mấy thứ này phóng tới bọn họ giường phía dưới căn đoạt đảo một cái trong động mặt đi. Cửa động còn có một cái cũ nát trang tạp vật cái dương che đậy. Ra ra, kia dược không thành vấn đề sao? Ăn những cái đó còn hảo thuyết, nhưng là đối với dược, lai lịch không rõ dưới tình huống, vạn nhất có hại làm sao bây giờ? Kia thuốc viên ta nhận được mấy vị dược liệu, hẳn là không thành vấn đề, đúng rồi, không phải có sữa mạch nhà sao? ngươi hiện tại hướng phao hai chén. Ta không cần, ta đều lớn như vậy, gia gia, ngươi uống đi. Thẩm chân hơi lắc đầu, ngươi không uống ta cũng không uống. Thẩm thừa phong, cuối cùng hai người từng người uống lên một chén. Đối với ngọt ngào tư vị, bọn họ hai cái đều có rất dài một đoạn thời gian không có ăn qua. Liên dựa thẩm thừa phong kia phân nhàng kém, cũng chính là có thể nuôi sống chính mình. Hai người liền không quá dư giả, hắn gia gia thân thể lại không phải quá hảo, mỗi lần đều là hiểm hiểm thu chi cân bằng. Nếu là thu chi không cân bằng, chỉ có thể trộm lấy phía trước giấu đi đồ vật đi đổi, mới có thể chịu đựng đi. Sữa mạch nha loại đồ vật này là hàng xa xỉ, thẩm thừa phong đều không nhớ rõ chính mình lần trước uống là khi nào. Người khác giúp đỡ chính mình, cũng chính là một ít lương thực phụ, lương thực tinh đều thiếu, càng đừng nói loại này tinh quý đồ vật. Thẩm chân hơi, đã có mấy thứ này, trong khoảng thời gian này đừng làm khác. Có mấy thứ này, hơn nữa đến lúc đó tôn tử tiền lương cũng đủ căng đi xuống. Là, gia gia Đây cũng là thẩm thừa phong ý tứ, trong khoảng thời gian này, những người đó nhìn chằm chằm thất chặt, có cái gì hành động thực dễ dàng bị bắt được, lần này nếu không phải tình phi đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ có điều hành động. Một khắc đầu, tô hồi đã ngồi trên trở về xe. Tâm tình của nàng không tồi, trả giá những cái đó đối nàng tới nói bé nhỏ không đáng kể đồ vật, làm ra đưa than ngày tuyết sự tình. Có lẽ tiếp theo liền có hảo thu hoạch, không đúng sự thật cũng không có quan hệ, lần này hắn cầm kia khối ngọc bội, giá trị chết tiêu, không mệt. Nếu là có thu hoạch, nàng có dự cảm, kia sẽ là được mùa. Thẩm gia gia tôn sự tình trước phóng một bên, cái này cấp không tới, hai tháng sau lại đi mới có thể biết rốt cuộc. Thanh niên trí thức điểm bên kia, Trương Thành nghiệp báo thượng Trần Đông hoa tên, hiện tại đã hạch chuẩn, xác định là hắn. Thông chi xuống dưới. Thanh niên trí thức điểm người một bên chúc mừng, một bên âm thầm thần thương. Bọn họ còn không biết khi nào mới có thể trở về. Nay ở nông thôn Nhật Tử, khi nào mới có thể đến cùng đâu? Trần Đông Hoa buông trong lòng một khối tảng đa lớn, chuẩn bị giao tiếp, hắn rời đi. Thanh niên trí thức điểm còn phải tuyển một người ra tới, đến lúc đó phương tiện cùng trong thôn giao tiếp. Người này, một cái là muốn hảo câu thông, một cái là không thể ở thôn dân trong mắt có mặt trái ấn tượng. Danh vọng cũng muốn đủ Sau đó đại gia đề cử Lâm Kinh Nam Lâm Kinh Nam tư lịch là tương đối thiện Bất quá cũng tới 3-4 năm hắn thiêu ngói tay nghề thực không tồi Tránh công điểm ở thanh niên trí thức điểm nhiều người như vậy bên trong tôi cao Có cái này danh vọng Lâm Kinh Nam cũng không có chối từ, Tiếp được Lúc này tạ duệ bao vây tới rồi tô hồi ra thu được đại đại một cái Này ở trong thôn mặt căn bản là không phải bí mật Ở thôn dân trong mắt cũng không biết tạ duyệt là chuyện như thế nào, cùng Tô Hồi ra hai cái tiểu tử quan hệ đặc biệt hảo, phía trước hắn còn không có rời đi thời điểm liền thường xuyên nhìn đến bọn họ ở bên nhau nói chuyện, hiện tại hắn đi trở về, nghe nói còn lên làm cán bộ, tiền đồ đến không được, như cũng không có quên này hai cái tiểu bằng hữu, thường thường liền cho bọn hắn gửi đồ vật. Tuy rằng nói, Tô Hồi các nàng cũng không phải không có gửi đồ vật đến thủ đô bên kia cho hắn, nhưng là tưởng cũng biết, bọn họ bên này đồ vật cùng thủ đô bên kia gửi lại đây đồ vật, giá trị có thể giống nhau sao? Lý Mãn Vận cùng triệu Lai đệ đều có chút đỏ mắt, đúng là bởi vì biết, cho nên mới càng chờ đợi. Thượng một lần hắn gửi lại đây một ít bọn họ bên này không có bố, chưa từng có sở qua như vậy tơ lụa vải dệt, thật là trường kiến thức, như vậy một thối. Lý Mãn Vận căn bản không bỏ được, dùng tầng tầng bảo vệ lại tới áp gáy hòm. trừ bỏ vải dệt. Còn có kia dùng kim sắc cái túi nhỏ đóng gói bánh quy, mồm miệng lưu hương, đều là bọn họ phía trước không có gặp qua thứ tốt. Lúc này đây lại sẽ có cái gì đâu. Cũng là xảo, lúc này đây liền có Trương Bảo Quốc ngồi cùng bàn hướng hắn khoe ra chô cô liết, bất quá không phải đơn thuần chô cô liết, mà là chô cô liết có nhân, nhìn qua càng quý. Từ đóng gói là có thể nhìn ra nó giá cả, phỏng chừng sẽ tương đương mỹ lệ. Chứ bỏ cái này bên ngoài, Bên trong cư nhiên còn có một lọ nhân sâm rượu, tạ rệ ở tin thượng nói đây là nhà hắn một cái thế giao đưa, hắn trang một ít cho bọn hắn nếm thử. Nhân sâm niên đại không tính rất lớn, cách một đoạn thời gian uống một cái miệng nhỏ đối thân thể hảo. Trừ lần đó ra, nhất chiếm phân lượng chính là học tập tư liệu, hắn vẫn luôn nhớ kỹ trương vệ quốc khi đó trộm đem thư lấy đi ra ngoài ân tình. Hắn hiện tại tuổi này, cũng là có thể giúp hắn siêu tập học tập tư liệu. Này với hắn mà nói là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Mỗi một lần thu được hắn bao vây, trương vệ quốc đều là một bên thống khổ một bên vui sướng. Này đó thưa không cần phải nói, nhà cũ bên kia không cho, người này thăm rượu, trương bảo quốc cùng trương vệ quốc tư trong lòng đều không nghĩ phân cho bên kia, phân lượng thật sự không nhiều lắm, phân ra một nửa tới cũng không thể xem. Cái kia cho cô lết cũng không nhiều lắm, chỉ có 6 viên, một người một viên, còn dư lại một viên. Cầm đi bên kia như thế nào phân? Không bằng chẳng phân biệt. Cho dù biết có lẽ thượng tuổi gia gia nãi nãi càng thích hợp cái này bổ rượu, bọn họ tư tâm cũng xem nhẹ. Gia gia quan trọng, nhưng là mụ mụ càng quan trọng. Bọn họ không đề cập tới, tô hồi cũng chưa nói. Tạ Duệ đưa mấy thứ này tới, có xem nàng tình cảm, cũng có bọn họ huynh đệ tình cảm. Cho nên bọn họ huynh đệ cũng có xử lý quyền, đây là khó tránh khỏi giao tế lui tới, này liền phiền nào rồi. Trở về sau bọn họ tuổi lớn, phiền nào địa phương còn ở phía sau đâu? Bất quá, bọn họ bên này không có đồ vật đưa qua đi, Lý Mãn Phân cùng Triệu Lai like để khiến cho Trương Phượng Hoa ở làm bài tập thời điểm tới hỏi. Trương Phượng Hoa không quá muốn hỏi, nhưng là không hỏi lại không được. Trương Phượng Hoa viết xong tác nghiệp, làm một chút tâm lý xây dựng, nàng do dự luôn mãi, hỏi, vệ quốc, phía trước thanh niên trí thức điểm cái kia tạ thúc thúc, cho các ngươi gửi thứ gì nha? nay gửi đồ vật tới sẽ làm cho mọi người đều biết, là bởi vì này bao vây là thành niên trí thức điểm bên kia đưa tới, lâm kinh nam đi bưu cục, nhân tiện cùng nhau lấy, sau đó cho bọn hắn đưa lại đây, có không ít người đều thấy. Chương vệ quốc đem chính mình trước mặt phụ đạo thư phóng tới nàng trước mặt, sau đó lại một lóng tay phía trước kia vài buồn, này đó chính là tạ ca cho chúng ta gửi tới, có học tập tư liệu, tạp chí, báo chí, ngươi muốn nhìn sao. Một người vui không bằng mọi người cùng vui sao? Nhìn kia thật dày mấy quyển học tập tư liệu, Trương Vương Hoa lòng có kính sợ. Nhiều như vậy, đến nhìn đến khi nào a? Nàng lấy quá một quyển nhìn lên. Nàng hiện tại mới niệm lớp 3, Trương vệ quốc 5 năm cấp, song bảo thai 54, nói cách khác, nàng niên cấp ngược lại là thấp nhất, có một ít xem hiểu, đại bộ phận xem không hiểu. Xem không hiểu thả trở về, chọn lựa tạp chí tới xem. Nhưng này cư nhiên là một quyển học thuật hình tạp chí, nói cách khác, hoàn toàn xem không hiểu. Lúc này nàng học ngoan, đi phiên báo chí, báo chí tổng sẽ không xem không hiểu đi. Kết quả thật là có xem không hiểu. Bất quá cũng chỉ có thể xem nhẹ những cái đó chuyên nghiệp tri thức. Nàng cũng không có hỏi lại đi xuống, hỏi có phải hay không chỉ có này đó, hắn chỉ nói học tập tư liệu, vậy chỉ có học tập tư liệu, nàng chỉ cần ngoan ngoãn đáp lời thì tốt rồi. Trương Hoan Quốc đang ở làm bài tập, nghe được đường Tỷ hỏi, đột nhiên nghĩ tới có nhân chô cô lết tư vị, nhịn không được chép một chút miệng, đây là hắn ăn qua ăn ngon nhất chô cô lết, không gì sánh nổi. Hắn cũng hảo muốn đi thủ đô A, thủ đô có như vậy thật tốt ăn đồ vật. Bất quá người khác còn quá tiểu, còn có thật dài một đoạn thời gian đâu. Chờ đến Trương Phượng Hoa trở về, nói cái này đã án, Lý Mãn Phân cùng Triệu Lai Đệ đều có chút bất mãn, Lý Mãn Phân nói thầm. Bọn họ nói chỉ có học tập tư liệu. Không có khả năng, chính là không nghĩ cho chúng ta đi. Trương Phượng Hoa, ta nhìn, học tập tư liệu có nhiều như vậy. Nàng khoa tay múa chân một chút, đều là lần này tân tăng. Cho nên nếu có thứ khác, kia khẳng định cũng không nhiều lắm. Không đưa cho bên này, cũng về tình cảm có thể tha thứ. Bên kia liền năm cá nhân, hơn nữa nhân gia vốn dĩ chính là tưởng đưa cho bọn họ. Triệu Lai like Đệ ha hả hai tiếng, ngươi à. Ngươi chính là không có gì tâm nhãn, nhân gian nói cái gì ngươi liền tin cái gì, ngươi ngốc không ngốc. Lời này nàng cũng chính là ở chỗ này nói thầm nói thầm, ở Tô Hồi trước mặt, nàng hiện tại ngoan ngoãn vô cùng, không nên nói một chữ đều không nói, ngày thường cũng vòng quanh Tô Hồi đi, có thể không thấy mặt liền không thấy mặt, người này nàng không thể chơi vào, không thể chơi vào cũng chỉ có thể trốn đúng rồi, nàng trốn vẫn là trốn đến khỏi. Chu Tiểu Tình cũng biết, bất quá nàng không có cái kia tâm tư. Tuy rằng nếu là ban đầu nàng sẽ khá tò mò, có lẽ cũng tới nhìn xem có hay không cái gì tiện nghi nhưng chiếm. Nhưng là hiện tại, nàng hoài này một thai không sinh, khi đó bị trong nhà xảy ra chuyện tin tức đã kích tới rồi động thai khí lúc sau, vẫn luôn hoài liền không quá thoải mái, cùng tô hồi thu được bao vây thời gian không sai biệt lắm, nàng thu được hắn đại ca viết tin. Đại ca thu được ba mẹ tin, mặt trên có địa chỉ, bất quá tin thượng tin tức không nhiều lắm, chỉ có mấy hành tự nói chính mình giàn xếp xuống dưới bình an làm các nàng mấy cái chính mình hảo hảo chiếu cố chính mình trừ lần đó ra không có đương nhiên Chu Tiểu Tình không biết chính là Chu gia đại ca thu được cái kia tin vẫn là dùng báo chí biên biên rắc ra viết ba mẹ bên kia liền một trường chỗ trong giấy đều lấy không ra này tình cảnh có thể thấy được một chút nhưng lại như vậy lo lắng nói hắn không hảo cùng bên này đệ muội nói chính hắn khiêng là đủ rồi bất quá nhìn ba mẹ cái kia địa chỉ, Chu Tiểu Tình ba người cũng chưa biện pháp cười lên. tuy rằng đã biết ba mẹ địa chỉ, biết bọn họ ở nơi nào dàn xếp xuống dưới có cái tin tức địa phương, bọn họ thả lòng không ít, nhưng là kia địa phương quá xa xôi, vẫn là cố ý đi tìm bản đồ mới biết được kia địa phương ở nơi nào. Chu Tiểu Đông cùng Chu Tiểu Lôi trong lòng kế hoạch, chờ bọn họ có ngày nghỉ qua bên kia xem bọn hắn. hiện tại nói, bọn họ nơi này cũng làm không đến khác. Chính là thu thập một ít nơi này thổ đặc sản, cấp đại ca gửi qua đi. Đại ca sợ bọn họ xúc động, địa chỉ cũng chưa cấp quá cụ thể, muốn gửi đồ vật chỉ có thể trước gửi cho hắn, sau đó lại chuyển gửi cấp ba mẹ bên kia. Chu tiểu tình bởi vì chuyện này, trong lòng phiền loạn, nàng trong bụng cái kia không ngừng nghỉ, nhà mẹ để bên kia như vậy, lại không thể cùng bên này người ta nói, trong lòng đè nặng, thân thể nguyên bản liền có chút bị thương, song trọng giáp cung dưới. Nàng tiểu tụy rất nhiều. Người khác không biết nàng nhà mẹ đẻ bên kia xảy ra chuyện nhi, chỉ cho rằng nàng này thai hoài vất vả, nói không ít ra nổi nói, bất quá cùng nàng thượng một cái tương đối so, thượng một cái nhưng không có như vậy nghịch ngợm, thượng một lần là nhi tử, lần này cái này không giống nhau, chẳng lẽ là cái nữ nhi? Không phải không có loại này khả năng. Nghe cái này cách nói, Lý Mãn phân đối nàng thái độ không có phía trước như vậy để bụng, này nếu là cái nha đầu nói nàng mới lười đến phí nhiều như vậy tâm lực. Lý Mãn Phân cùng triệu lai đệ cảm thấy bên kia tàng tư, chứ bỏ chính mình đoán giận vài câu, cũng không mặt khác biện pháp, liền như vậy đi qua. Trong thôn trong lúc nhất thời gió êm sóng lặng, một mảnh năm tháng tĩnh hảo, biết Trần Đông Hoa rời đi nhật tử tới rồi, mới nổi lên một chút gọn sóng. Lúc này còn chưa tới khai giảng thời điểm, nhưng là hắn phía trước liền có ngày nghỉ, hắn về trước ra bồi bồi người nhà đến lúc đó trực tiếp từ trong nhà xuất phát đi vào đại học bên này thủ tục nên làm đã làm tốt hắn rời đi không có tạ duệ khi đó như vậy đại trợ trưởng khi đó trong thôn có chút danh vọng đều tới cấp tạ duệ tiễn đưa cảm tạ tạ duệ cho bọn hắn thôn làm ra công hiến lúc này đây Trần Đông Hoa rời đi cơ bản cũng chỉ có thanh niên trí thức điểm người nhớ thương Trần Đông Hoa nhìn nơi này người quen thuộc cảnh tượng nhịn không được có chút thất thở. hắn ở chỗ này có mười năm. Hắn rốt cuộc có thể đi trở về. Hắn kiên trì không có uổng phí, nhiều năm như vậy tới, rất nhiều người đều khuyên quá hắn từ bỏ. Ở chỗ này cưới vợ sinh con, an cư lạc nghiệp, nhưng là hắn không cam lòng, kiên trì xuống dưới, kiên trì đến bà mối nhìn, liền phải dễ cợt hắn lòng dạ quá cao, không hợp đàn, hắn đều nhịn xuống, hiện tại, hắn trả giá có hồi báo, nếu là hắn ở chỗ này có thể có tử nói, liền vô pháp đi như vậy rứt khoát lưu loát. Trương Thành Nghiệp làm đại đội trưởng cũng tới cấp án tiến đưa, tô hồi không ở, nàng cùng Trần Đông Hoa giao tình giống nhau, liền không đi quấy rời. Trương Thành Nghiệp nói cùng khi đó tạ duệ rời đi không sai biệt lắm nói, nơi này vẫn luôn hoang nên người trở về. Trần Đông Hoa hốc mắt ứng đỏ, cảm ơn. Hắn mấy năm nay trả giá, đều là đáng giá. Mưa to xôn xao rơi xuống, năm nay nước mưa nhiều, mưa to giàn rủa tình huống không ít. Bất quá năm nay mọi người tình huống đều so với trước muốn hảo rất nhiều, bởi vì đại bộ phận đều phô thượng máy ngói, lậu thủy tình huống có, nhưng là so với phía trước bên ngoài mưa to, bên trong mưa vừa tình huống khá hơn nhiều, giống nhau một cái mặt buồn, một cái thủng gỗ là có thể giải quyết. Bởi vì tới rồi mùa mưa, mọi người đều tương đối thanh nhàn, đều ở nhà trốn vũ, có sẽ ở nhà thu thập trong nhà vệ sinh, có liền sẽ cầm một ít thủ công sống đi nhà người khác xuyên môn. Triệu Hạ Lan liền cầm một ít sảng chọn quá rơm dạ cột tới nàng nơi này xuyên môn, có thể cùng tô hồi một bên nói chuyện thiếm, một bên biên chiếu. Mặc kệ là làm áo mưa, vẫn là coi như chiếu dùng đều có thể. Nếu không phải trong biên chế cái này, chính là ở đóng đế dày, hoặc là theo thừa may vá, lại vô dụng còn có thể chọn cây đầu, tóm lại, vinh viên có sống làm. Ở bát quái xong rồi thanh niên trí thức điểm bên kia sự tình lúc sau. Triệu Hạ Lan nhìn mắt cùng mấy cái hài tử khoảng cách, thò qua đầu tới đệ thấp thanh âm. Có chuyện này ngươi khả năng không biết, ta cho ngươi nói nói. Tôi hồi chuyện gì? Triệu Hạ Lan phía trước truyền nhàn thoại lần đó, cái kia nam trương thuật ngươi còn có ấn tượng sao? Tôi hồi gật đầu. Triệu Hạ Lan chớp chớp mắt, ta cùng ngươi nói, hắn hiện tại ở tương xem đâu, nhà gái bên kia cùng ta nhà mẹ để bên kia có điểm rẽ trái rẽ phải quan hệ. Biết ta ở cái này thôn, cùng ta hỏi thăm, ta mới biết được. Tô hồi thơ ớ, Nga. Triệu Hạ Lan, ngươi thái độ liền như vậy lãnh đạm A. Nói lại như thế này nói, không có gì phản ứng mới bình thường. Ta cảm thấy hắn cũng nên là thời điểm tìm một cái, hắn nhanh như vậy tìm. Đánh giá cũng là bị ngươi khi đó cấp dọa tới rồi, sợ ngươi đối bọn họ làm cái gì. Hiện tại đi qua một đoạn thời gian, nổi bật cũng đi qua, không có gì người chú ý trộm thành ra liền hoàn toàn sẽ rách mở ra chứng minh lúc trước lời đồn đại thuần túy là giả dối hư ảo tô hồi gật đầu nay cùng ta không quan hệ triệu hạ lan tán đồng là cùng ngươi không quan hệ bất quá đã biết trong lòng hiểu rõ này nói xong triệu hạ lan thanh âm cũng khôi phục nguyên lai lớn nhỏ nhưng là nàng cho rằng nàng đệ thấp thanh âm một khắc đầu bốn cái hải tử sẽ nghe không rõ ràng lắm rốt cuộc hiện tại bên ngoài còn xôn sao rơi xuống vũ đâu Nhưng nàng không dự đoán được chính là, bọn họ mấy cái so sánh với thường nhân tới, mỗi người đều phải thay thính mắt tinh một ít, không có nghe được thực cẩn thận. Nhưng đại khái là nghe được, bất quá nghe được cũng coi như không nghe được, việc này liền cùng mụ mụ nói. Giống nhau, cùng nàng không quan hệ, theo chân bọn họ mấy cái càng không có quan hệ. Lý Mãn Phân cùng Trương Căn sinh tam nhi nhị nữ, đệ nhất thai Trương Cúc, sau đó là Trương Toàn, sau đó Trương Bình, Trương Lan, Trương Quý nhỏ nhất. Nàng sinh này mấy cái hài tử, ở con cái thượng đều rất có duyên pháp, Trương Cúc sinh ba cái, có nhi có nữ, Trương Toàn sinh bốn cái, có nhi có nữ. Trương Bình bên này bốn cái, tất cả đều là nhi tử, Trương Lan sinh hai cái, vừa lúc là một chữ hảo, Trương Quý bên kia sinh một cái nhi tử, hiện tại hắn tức phụ hoài đệ nhị thai. Con cháu thịnh vượng, nay năm người, nhật tử đều có thể qua đi, đơn muốn bình luận cái đến tuật cùng, quá kém, cỏi nhất chính là Trương Cúc. Nang Liên cùng nàng nam nhân thành thật xuống đất làm việc tránh công điểm. Công nàng tương đối so, Trương Lan Nhật tử là quá đến tương đối tốt. Tuy rằng ngay từ đầu, gả cùng Trương Cúc giống nhau, đều là ở nông thôn anh nông dân, vẫn là cùng cái thôn, nhưng là sau lại, nàng nam nhân có quý nhân tương trợ, thường thường sẽ bị kêu đi làm việc vặt, không nhất định mỗi tháng đều có sống, nhưng là một năm 12 tháng, 6 tháng là có thể bảo đảm, hơn nữa rời nhà không phải rất xa. Mỗi ngày đi sớm về trễ, tích cóc hạ không ít tiền tài. Bất quá bọn họ hai vợ chồng đều không có xài như thế nào tiền, bởi vì bọn họ muốn đem tiền tích cóc, sau đó ở trấn trên mua cái phòng ở, bất luận địa phương lớn không lớn, tốt xấu có cái đặt chân địa phương, đến lúc đó có thể đem hộ khẩu di chuyển qua đi. Nàng nam nhân không phải không có làm chính thức lâm thời công cơ hội, nhưng là mỗi lần đều bị tạm ở hộ khẩu phương diện này, sau đó cùng cơ hội lỡ mất dịp tốt. Bọn họ vẫn luôn hỏi thăm chấn trên phòng ở, chấn trên phòng ở cũng rất khó đến, rất nhiều người trụ so với bọn hắn ở nông thôn địa phương còn muốn chen trúc, hơn 120 cái bình phương địa phương, ở năm sau cá nhân tình huống cũng không hiếm thấy. Này đó phòng ở phần lớn là trong sườn cung, đại gia cũng sẽ không nghĩ muốn đi mua, tưởng mua nói kia giá cả nhưng không thấp, mà phân phòng ở tuy rằng địa phương không lớn, nhưng đó là miễn phí nhà, đương nhiên còn có một chút chính là muốn mua cũng không có địa phương bán. Chấn trên nói thật ra cũng không phải rất lớn, từng nhà dân cư nhiều, đều không đủ ở, nơi nào còn có dư thừa bán đi. Bọn họ liền một bên hỏi thăm tin tức, một bên chậm giải tích có tiền. Vì mua phòng rời hộ khẩu cái này mục tiêu, liền tính trong nhà kinh tế tình huống ở nàng nam nhân huynh đệ chung là nhất dư giả, lại một chút cũng không thấy được, nhật tử như cũ khó khăn tung thiếu. Thật vất vả, năm nay nghe được có cái cụ ông, hắn có gian 10 mét vuông cũ phòng ở muốn bán ra, Này 10 mét vuông tách ra trước sau hai gian, địa phương liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đầu, nhưng này phòng ở có thể vào hộ, giá cả bởi vì phòng ở cũ nát cũng còn có thể tiếp thu. Cái này phòng ở độc môn độc hộ, có cái hơn 20 mét vuông sân, cái đấy là gạch, mặt trên vẫn là gạch đất, trên đỉnh phô mái ngói, Phóng tới trong thôn một chút cũng không đột ngột nhà cũ, ra giá 400, chém rơi chém tới 3.8. Nếu là ở trong thôn chính mình kiên nói... Phòng trừng cũng liền hai trăm nhiều, đầu to đều ở cái đấy gạch cùng nóc nhà ngói, nhưng không có biện pháp, chính là huyện thành mà chi đăng giá, chẳng sợ như vậy cũng nát, phòng ở còn thường thường lậu thủy. Trương Lan tính toán là trước mua tới, ngủ lại, lúc sau tìm cơ hội đem nam nhân công tác chứng thực xuống dưới, chậm giải thích có tiền, lúc sau có thể đẩy bình trùng kiến, đến lúc đó toàn bộ xây lên tới, cũng có hơn 30 bình phương, bọn họ một nhà bốn người người, vẫn là có thể. Đều cùng chủ nhà thương lượng hảo muốn mua, chính bọn họ trong tay có tích tụ, nhưng là khoảng cách ba trăm tám còn kém điểm, liền muốn cùng hắn hai cái huynh đệ vay tiền. Nàng công công đã không còn nữa, bà bà đi theo đại nhi tử xuống qua. Trương lan nàng nam nhân là láo nhị, mặt trên một cái đại ca, phía dưới một cái đệ đệ, một mở miệng, đại bá ca nói tốt mượn, nhưng vừa quay đầu lại liền đổi ý, còn nói muốn theo chân bọn họ vay tiền, vay tiền muốn làm cái gì đâu. Nay Phong ở hắn cũng từng mua Nàng ba bà, bà cũng ra tới nói Kia phòng ở không bằng bọn họ trước vay tiền cho hắn Làm hắn hộ khẩu chuyển qua đi Cũng ở trong thành tìm công tác Mặc kệ là cái gì cũng tốt Đến lúc đó có công tác lại chậm rãi còn tiền cho bọn hắn Cái này làm cho Trương Lan khí cái ngã ngửa Bọn họ liền mượn 40 Hắn muốn đảo lại mượn 300 nhiều Có như vậy mượn sao Hơn nữa chấn trên công tác làm như, như vậy hảo tìm Nói có thể tìm được là có thể tìm được. Trong thành có hộ khẩu người nhiều như vậy, cũng không thấy mỗi người đều có công tác ca. Nàng nam nhân có quý nhân hỗ trợ, cũng không dám cam đoan. Nàng sinh khí, nàng bà bà liền khóc nàng đáng thương, nói lúc trước bọn họ đại ca là như thế nào như thế nào đối đệ đệ, hiện tại có một cơ hội, báo đáp thời điểm tới, đánh cảm tình bài. Trước kia sự trương lan không biết, nhưng là nàng gả lại đây lúc sau chính mình có mắt, nàng chính mình sẽ xem. Nam nhân cái kia đại ca, trong lòng nào hư đâu, giống lần này, khẳng định là hắn chủ ý, lại làm mẹ nó ra mặt, chiếm lại nghĩa, chính hắn một chữ cũng không nói. Phi! Nàng khí trực tiếp cầm tiền liền hướng nhà mẹ đẻ tới, hảo một hồi khóc lóc kể lể cuối cùng nói ra mục đích của chính mình. Nàng nhà chồng bên kia là không thể mượn, nàng tính toán cùng nhà mẹ đẻ bên này mượn, bỏ qua thôn này liền không cái này cửa hàng nhưng không nhất định có thể tái ngộ đã có người bán phòng ở A. Trương Lan có tin tưởng, nàng mẹ phỏng trường không quá nguyện ý, nhưng nàng đối với chính mình ba mở miệng nói, hắn tự tuyệt chính mình khả năng tính rất thấp, nàng là biết đến, trong nhà có chút tích tụ, 40 khối cũng không nhiều lắm, năm ngoái chia hoa hồng đánh giá liền có cái này đếm. Trừ lần đó ra, nàng còn muốn chính mình đại ca cùng đệ đệ cho nàng chống lưng, bồi nàng cùng nhau lập tức đi bắt tay tục làm đầy đủ hết. Nàng giấy chứng nhận đều mang tề, nàng nam nhân mặt không đi tình cảm, nhớ kỹ về điểm này huynh đệ tình cùng mẫu tử tình, nhưng nàng nhưng không có, chỉ cần mượn đến tiền, là có thể trực tiếp đi làm thủ tục. Đã biết nguyên nhân lúc sau, trương căn quả nhiên không hai lời, làm lý mãn phân lấy ra 50 khối. Các ngươi đào không của cải, nhưng vẫn là muốn giữ lưu một ít trong nhà khẩn cấp. Vừa mới phẫn nộ nước miếng như bay đao, hiện giờ vừa nghe lời này hốc mắt liền đỏ. Bọn họ thật là đào không của cải, nàng nam nhân việc vặt cũng không phải làm rất nhiều năm, lấy ra này số tiền, trong nhà liền dư lại mấy mao tiền, chính là nghĩ đến một phần chính thức công tác, Lâm Thời công chuyển chính thức không được, kia cũng là mỗi tháng đều lấy cố định lương a, hơn nữa giống nhau Lâm Thời công cũng sẽ không dễ dàng sa thải. Có cái kia quý nhân ở, bắt được hộ khẩu, được đến mười cơ hội rất lớn, nhưng không nghĩ tới, ở cái này thời điểm mấu chốt, nam nhân nhà hắn không chỉ có không hỗ trợ, còn nghị kéo chân sau. May mắn, nàng nhà mẹ đẻ bên này còn có thể dựa vào. Đối với đi giúp Trương Lan đi một chuyến, Trương Toàn cùng Trương Quý cũng chưa hai lời. Trương Bảo Quốc cùng Trương Cẩm Hoa cũng đi theo cùng đi. Này hai cái cháu trai cũng không sai biệt lắm có thể đương cái thành niên nam nhân tới nhìn, đi theo cùng đi, nhìn đến nhiều như vậy cái hán tử, muốn khi dễ cũng đến muốn do dự do dự. Tô hồi cũng bị Trương Lan thỉnh cùng đi. Nàng không làm qua loại sự tình này, nhị tẩu có văn hóa, có thể giúp đỡ cùng nhau xem. Chu tiểu tình nếu không phải mang thai vất vả không thể buôn ba, Trương Lan cũng là muốn thỉnh nàng cùng nhau. Vì thế Trương Lan một người tới, cùng nhau đi thời điểm, Trương Can, Trương Toàn, Trương Quý, Tô Hồi, Trương Cẩm Hoa cùng Trương Bảo Quốc, sáu cá nhân đi theo cùng nhau đi rồi, mênh mông cuồn cuộn, nếu không phải trên tay không có cầm gia hỏa. Phỏng chừng người khác đều phải cho rằng tắc vẫn là phải cho suất giá nữ chống lưng đánh con rẻ rể. Thịnh tình không thể chối từ tô hồi đi theo tới rồi chấn trên. trương Lan mang theo bọn họ thẳng đến mục đích địa, đi tìm cụ ông. Đại gia, chúng ta trước tiên một ngày, ta tiền mang hảo, ngươi giấy chứng nhận mang tề sao. Chúng ta hiện tại liền đi qua hộ. Hiện tại, đại gia đầu tiên là bị người này hoảng sợ, sau đó nghe được lời này, cũng không phải không được, ngươi lời chút. Ta đi kêu ta nhi tử. Đối phương người nhiều như vậy, hắn bên này cũng không thể yếu đi khi thế. Bất quá, hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, như thế nào nàng nam nhân không có tới. Có cái gì biến cố? Tính, này mặc kệ chuyện của hắn, này một sang tên, liền cùng hắn không quan hệ. Cụ ông đứng dậy đi tìm hai cái nhi tử, cùng đi sang tên. Hiện tại lúc này không có gì thói quan liêu, bình dị gần vui, biết bọn họ tới làm cái gì hỏi rõ ràng tình huống, liền cho bọn hắn đóng dấu viết sang tên thư. Lúc này bất động sản giao dịch rất ít, bởi vì cơ hồ không có gì chống không phòng ở, hắn một năm, cũng liền làm cái vài lần, không vượt qua năm lần cái loại này. Bắt được sang tên chứng minh, ở chỗ này, Trương Lan đương trưởng lấy ra tiền tới, giao cho cụ ông, đại gia, người đếm đếm. Đại gia cũng không làm ra vẻ, nhiều như vậy tiền, nhưng đến phải kể tới rõ ràng. Hán tỉ mỉ đến ba lần, gật đầu, đúng rồi, vậy như vậy. Trương Lan thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó, chính là đem hộ khẩu rời vào được. Bất quá cái này hộ khẩu cũng có vấn đề. Đó chính là chuyển hộ khẩu là có hạn chế, tỷ như nói bọn họ loại tình huống này. Có phòng ở có thể chuyển hộ khẩu, nhưng là chỉ có chủ hộ. Bọn họ một nhà bốn người, chỉ có hắn có thể chuyển. Nông chuyển phi không phải dễ dàng như vậy chỉ cần hộ khẩu xoay, mỗi tháng liền có cố định lương thực, sẽ có một quyền lương bổn, có thể đi lánh lương thực. đây là vì cái gì như vậy nhiều người muốn chuyển thành thị hộ khẩu nguyên nhân. không cần xuống đất làm việc, mỗi tháng liền có cố định lương thực, trong nhà nhân khẩu nhiều, còn có thể xin nhà nước có công tác, đại ngộ khát tính. trương lan lúc này đây vẫn là nàng nam nhân quý nhân hỗ trợ giật dây, băng không cũng không biết có thể hay không thuận lợi ngủ lại. mới vừa đi ra đại môn. Trương Lan đi đầu, vừa lúc thấy được vội vàng đi tới bà bà. Cùng đại bà ca, đại tẩu cùng nhau. Nàng thấy người, liền lau nước mắt, ta trời xanh a, nhà ai có lớn như vậy chủ ý con dâu. Lớn như vậy một số tiền, nói lấy đi liền cầm đi, phòng ở đây chính là đại sự, chính mình một người liền đem chủ làm, như vậy tức phụ nhà ai thừa nhận khởi a. Bên cạnh nâng đại bà ca vẻ mặt dối rắm, đệ muội, ngươi chủ ý này cũng quá lớn. Nhị đệ cũng không biết việc này, ngươi liền như vậy không cùng hắn thương lượng thương lượng, còn chưa nói định đâu, nếu như bị người lừa, Ngươi đem tiền tiêu sao, mau đem tiền lấy ra tới, Kia chính là ta nhi tử vất vả tích cốc tiền mồ hôi nước mắt, ngươi này phá của đàn bà. Nàng đại bá ca thở dài, đệ muội, tiền còn ở trong tay ngươi sao, nếu còn ở liền tốt nhất, ngươi nếu là không yên tâm mẹ cầm, có thể cấp nhị đệ thu à, mặc kệ nói như thế nào, đều đừng xúc động. Có lẽ mẹ nói ngự khí có chút qua, nhưng nàng cũng là một mảnh hảo tâm, ngươi đừng hiểu lầm. Nhìn đến này động tĩnh liền có người xông tới xem náo nhiệt, nghe đến mấy cái này lời nói, khe khẽ nói nhỏ, chủ ý này thật đủ đại, mua phòng ở ai, mặc kệ cái gì phòng ở, đều không phải một bút số lượng nhỏ. Cũng chưa cùng chính mình nam nhân thương lượng, không phải bị người lừa đi. Nếu là ta tức phụ cũng như vậy, ta cũng không dám ớn. Nhìn một cái nàng bà bà này khóc, Gia môn bất hạnh A. Tấm tắc, không yên tâm nàng bà bà đâu, người này thật là. Nay tiên hẳn là hoa, phòng ở không biết tình huống như thế nào, có ai bán phòng ở sao. Không nghe nói A, không có đi, nào có phòng ở bán. Nay tiên mồ hôi nước mắt không có đi, tuổi này, còn ở con dâu trước mặt khóc, bà bà thể diện cũng chưa, nay ngày thường khẳng định cũng bị khi dễ. Đối mặt bà bà cùng đại bá ca này kẻ sướng người họa, trương lan ngực kịch liệt phập phồng một chút. Sau đó liền bùm bùm rất nước mắt. Nàng tông sư tức giận không được, vẫn là theo bản năng khẩu súng đầu nhắm ngay đại ba ca, bà bà trung quy chiếm hiếu đạo đại nghĩa. Đại ca, ta biết, ngươi muốn cho chúng ta mượn tiền chính mình mua phòng, nhưng là đó là chúng ta toàn bộ tích tụ, phòng ở chúng ta đều xem trọng, liền tích cóc mua phòng chuyển hộ khẩu, cùng nhân gia đều thương lượng hảo, lúc này ngươi nói ngươi muốn cùng chúng ta vay tiền chính mình mua. Ngươi nói chính mình tưởng đem hộ khẩu chuyển tiến vào muốn tìm công tác. Nàng nghẹn ngào một chút. Đại gia Bình phân xử, trong thành công tác là như vậy hảo tìm sao? Này mấy trăm khối cho mượn đi còn không phải là bánh bao thịt đánh chó sao? Đại ca, ta biết, ngươi vẫn luôn không quen nhìn chúng ta, liền bởi vì ngươi nhị đệ có thể nhiều ít tổn một chút tiền, phía trước còn muốn cho hắn đem làm việc vật cơ hội nhường cho ngươi. Đại gia nói nói, này có thể thành sao? Một nhà bốn người liền dựa vào công tác này có điểm buôn đầu. Trương Lan nhất quán là cái hảo cường, cũng vẫn luôn lo liệu việc xấu trong nhà không thể ngoại dương tín niệm, không ở bên ngoài nói trong nhà yêm dơ sự. Nhưng là hiện tại nàng nhịn không nổi. Nàng muốn cho đại gia bình phân xử, làm đại gia hảo hảo xem xem người này sắc mặt, miễn cho vẫn luôn một bộ ta vì các ngươi suy nghĩ ghê tởm bộ dáng. Ta biết, đại ca ngươi vẫn luôn không quen nhìn chúng ta, mỗi lần đều khuyến khích bà bà suốt đầu ta phía trước đều nhịn, nhưng là hiện tại ta nhịn không nổi, ta vẫn luôn muốn hỏi lại không hỏi ra khẩu, chúng ta rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi. Làm ngươi như vậy nhìn chằm chằm vào chúng ta, ngươi đệ đệ này phân lâm công không bảo đảm, chúng ta vẫn luôn tận lực, thật vất vả được đến một cái chuyển hộ khẩu cơ hội, ngươi liền phải đem nó cướp đi, đây là huynh đệ sao? Huynh đệ là cái dạng này sao? Ngươi bên cạnh, cũng không nghị luận, đôi mắt sáng lấp lánh nghe nàng lên án, bất quá ngoài miệng không quấy rầy, trong lòng liền khó tránh khỏi có bất đồng ý tưởng. Lúc này hộ khẩu tầm quan trọng mọi người đều hiểu. Người thành phố tìm tức phụ, không phải tình phi đắc duy nói, đều sẽ không hướng ở nông thôn tìm, vì cái gì đâu? Bởi vì ở nông thôn con dâu, hộ khẩu không có biện pháp đi theo nam nhân cùng nhau, như cũ vẫn là ở nông thôn. Không có trong thành hộ khẩu, liền không có lương bổn, không có biện pháp lãnh lương thực, lãnh vật tư, sinh hải tử. Cũng chỉ có thể đi theo mẫu thân kia một bên, đến lúc đó cả gia đình chỉ có thể dựa nhà trai một người công tác nuôi sống, có thể tưởng tượng nhật tử quá đến sẽ có bao nhiêu túng quẫn. Lúc này ai muốn đem hộ khẩu chuyển vì trong thành hộ khẩu ăn lương đâu, có thể, nhưng là khó, quá khó khăn. Trừ phi nàng có một phần trong thành công tác, như vậy có thể đi theo công tác địa phương đi, đem hộ khẩu chuyển tiến vào, nhưng là... Giống nhau công tác tuyển nhận công nhân tiền đề điều kiện chính là trước muốn trong thành hộ khẩu, đây là một cái bế tắc. Nay chậm trễ nhân ra chuyển hộ khẩu đại sự, mặc kệ nói như thế nào, nháo phiên đó là khẳng định, hơn nữa tuổi này, từng người thành gia huynh đệ hai cái đã sớm tách ra, mấy trăm đồng tiền chuyện này, đừng nói ở nông thôn, chính là trong thành đều không nhất định lấy đến ra tới. Nói mượn liền mượn, nói dễ dàng. Về sau còn không dậy nổi còn có thể làm sao bây giờ, không phải chỉ có thể ngạnh ăn xong cái này mệnh. Xem ra này nam nhân có chút tính kế a, còn cố ý nói chút dễ dàng hiểu lầm nói. Lưu Phúc sắc mặt khẽ biến, hắn không nghĩ tới, Trương Lan sẽ liền nói như vậy ra tới. Nàng phía trước chưa bao giờ ra bên ngoài nói những việc này, chính là xem chuẩn điểm này, hắn mới có cái này kế hoạch, làm nàng khó lòng giải bày, bách với dư luận dưới, tâm hoàng ý loạn. Này Phong ở sang tên cũng không thành vấn đề, đến lúc đó nàng lại trực tiếp sang tên cho hắn không phải thành. Vẫn là nguyên lai, tiền coi như hắn mượn, về sau tìm được rồi công tác chậm rãi còn. Hắn mới là đại nhi tử, con mẹ nó về sau đều phải dựa vào hắn, hắn cũng đã chuốc say nghe lời hắn, nàng sẽ chủ động vì hắn tranh thủ. Không đạt mục đích như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó còn không phải là truyền một chút nàng bất công. Bất công làm sao vậy? Nhà ai lão thái thái là hoàn toàn không càng không khỉ. Hắn ban đầu kế hoạch hảo hảo, trước đem phòng ở lộng tới tay, đem hộ khẩu định ra tới lúc sau, trong thành cơ hội liền nhiều, hắn không thể vĩnh viễn làm nhị đệ đệ ở trên đầu, hắn mới là đại ca, hắn mới là hẳn là này đồng lưỡi nhất tiền đồ người kia. Nhưng là hiện tại sự tình cùng hắn kế hoạch có chút không quá giống nhau, hắn tâm nẻ dựng, theo sau lại chấn định xuống dưới, trên mặt hắn có bị hiểu lầm nàn kham. Ta biết ngươi vẫn luôn đối ta có thành kiến, nhưng ngươi cũng không thể nói vậy a, nhị đệ đâu. Hắn như thế nào không ở? Ngươi hôm nay việc này không cùng hắn thương lượng quá đi. Chuyện lớn như vậy, ngươi hay là nên muốn cùng hắn thương lượng thương lượng, hắn có lẽ sẽ có bất đồng ý kiến. Các ngươi hai vợ chồng mặc kệ nói như thế nào, cũng muốn có thương, có lượng mới hảo. Mẹ nó vội vàng phụ hoạ, còn không phải sao, ta nói ngươi không nghe liền tính. Ta cái này bà bà ở ngươi nơi đó vẫn luôn đều nói không nên lời, nhưng người nam nhân nói đều không nghe xong. Ra môn bất hạnh, Ra môn bất hạnh. Lần này lại có chút xoay ngược lại, đúng vậy, nàng không rên một tiếng, liền chính mình nam nhân đều chưa nói, chính mình liền tới đem chuyện này cấp thu phụ. Này cũng quá xúc động, hơn nữa nghe đi lên hắn này đại ca cũng không có gì, là vì bọn họ suy nghĩ, chẳng lẽ là lời thật thì khó nghe. Trương Căn lúc này ho khan một tiếng. Đứng dậy, bà thông ra, đã lâu không thấy. Phía trước người quá nhiều, bọn họ đều bị người cấp che ở mặt sau, lúc sau không ngoi đầu, muốn nhìn một chút trận này chính là cái gì tiết mục, cho nên Lưu Phúc bọn họ mấy cái cũng chưa nhìn đến bọn họ. Hiện hắn này vừa ra thanh, toàn bộ đứng dậy, người khác xem bọn họ như vậy, tự động tự phát nhường ra một tiểu khối địa phương, tệ đến càng nghiêm mật, cũng không muốn tránh ra. Khó được có thể xem vừa ra náo nhiệt, tệ một chút tính cái gì trương căn hướng bọn họ hơi gật đầu, ta cảm thấy các ngươi khả năng có cái gì hiểu lầm, nữ nhi của ta phía trước đã sớm tính toán hảo mua phòng rời hộ khẩu, muốn thử xem có thể hay không đến một phần chính thức công tác, khoảng thời gian trước, rốt cuộc có tin tức, ta liền mượn mấy trăm khối cho bọn hắn, tưởng thừa dịp này cơ hội đem này hộ khẩu cấp định ra tới, đến lúc đó cũng hảo tính toán, này tiền, là ta cho ta mượn nữ nhi con rẻ, cho nên, nếu muốn lại cho mượn lại cho người khác, Ta bên. Nay khẳng định là không được. Phòng trừng việc này các ngươi không rõ lắm. Rốt cuộc các ngươi đã sớm phân ra. Lớn như vậy một bút số. Lưu cùng đánh giá cũng là không hảo cùng các ngươi mở miệng. Hôm nay thương lượng hảo. Con rể không rảnh. Chúng ta sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Liền cùng nhau đi theo lại đây. Hiện tại liền chờ chuyển hộ khẩu. Ta con rể. Ngươi nhi tử có thể đem hộ khẩu chuyển vì phi nông hộ khẩu. Tuy rằng còn thiếu ta một tuyệt bút tiền. Bất quá ta tin tưởng hắn sẽ chậm rãi còn. Bà thông ra, nếu là người đau lòng hắn, giúp đỡ còn một ít đi, cũng có thể giảm bớt hắn áp lực. Con rể đại ca còn không phải là muốn này phòng ở sao. Muốn thanh a bất quá này tiền hắn khẳng định muốn chính mình lấy ra tới, bọn họ nhưng không có quan hệ. Trọng điểm là, hắn một cái chỉ dựa vào xuống đất tranh công điểm người, có thể lấy đến ra mấy trăm khối sao. Thường khinh phiêu phiêu liền đem phòng ở vay tiền lấy đi, nằm mơ. Trương Căn vừa đứng ra tới, đem trải qua giải thích rõ ràng, Trương Toàn cùng Trương quý theo sát ở hai bên, ánh mắt hung ác nhìn đối diện, hơn nữa Trương Cẩm Hoa cùng Trương Bảo Quốc hai người, năm cái đại nam nhân, bọn họ như thế nào lại ở chỗ này. Mà Lưu Phúc nghe Trương Căn giải thích, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Này mượn không mượn, không phải rửa bọn họ một trương miệng, nói có liền có, nói không có liền không có. Nay tiền là đệ đệ hảo thuyết, vay tiền cấp đại ca mua phòng ở, về tình cảm có thể tha thứ, nhưng là đệ đệ nhạc ra vay tiền cấp đệ đệ mua phòng tiền, hắn nhưng không có tư cách lại cho mượn lại đi ra ngoài. Mẹ nó thập phần khẳng định, kia tiền là chính mình nhi tử tích góp tuyệt đối không phải mượn, giọng nói của nàng có chút bén nhọn ngươi nói kia tiền là cùng ngươi mượn, ngươi có cái gì chứng cứ. Các ngươi là thương lượng tốt, lấy cớ, trương căn không chút hoang mang, đây là ta thân nữ nhi. Đây là ta thân con rể, ta còn không tin được bọn họ nhân phẩm sao. Lời này nói được rất có trâm trọc ý vị. Thân nữ nhi không sai, thân con rể cũng không sai, một khắc đầu, lưu cùng không phải nàng thân nhi tử sao. Nàng như vậy, sẽ không sợ rét lạnh hắn tâm, mất đi đứa con trai này sao. Hiện tại hắn này phiên lời nói, một cái hiểu lầm, có thể nhiều ít giảm bớt một chút, con rể về sau còn muốn tranh thủ một phần công tác, thanh danh không hảo sẽ có ảnh hưởng. Có thể lừa gạt qua đi liền lừa gạt qua đi, không thích hợp lại này trước công chúng, nhiều người như vậy vây xem hạ giải quyết vấn đề. Tô hồi nhưng thật ra cũng đứng ở bên cạnh, nhưng là lưu phúc bọn họ không quen biết tô hồi, đem nàng làm như vây xem người qua đường. Nhìn đến bọn họ sắc mặt đổi tới đổi lui, trương lan trong lòng ẩn ẩn thư khẩu khí, đúng rồi, bị bọn họ một hơi, đều phải đã quên, nàng cũng không phải là một người. Nàng đơn giản liền mặt nổi lên nước mắt. Một bộ ủy khuất vô cùng bộ dáng, bất quá đây cũng là sự thật, nàng sắc thật cũng là ủy khuất không được. Nàng là kiếp trước không tu mới quán thượng như vậy nhà chồng. Nàng khóc đến ủy khuất, ủy khuất thiệt tình thực lòng. Đối diện ba người này sắc mặt khó coi không được, bọn họ không nghĩ tới, nàng đi tìm nhà mẹ đẻ người người, báo tin người cũng không có nói nàng là cùng nhà mẹ đẻ người cùng nhau tới nha rõ ràng nói chính là nàng một người, không biết từ nào mượn tới tiền. Bọn họ lúc này mới vội vàng lại đây, đến nơi hắn nhị đệ, còn cố ý làm người vương hắn, làm hắn đừng tới, miễn cho chậm trễ bọn họ kế hoạch. Có người chống lưng cùng không ai chống lưng tình huống là không giống nhau, này đề cập rốt cuộc tức phụ thông ra, còn nói này tiền là cùng nàng nhà mẹ đẻ mượn, cho dù biết này có vấn đề, nhưng bọn hắn cũng không có biện pháp ở tiếp theo nói tiếp, lưu phúc xấu hổ cười cười, bất quá vẫn là không cam lòng, ở bỏ chạy phía trước hắn còn lưu lại một câu. Nếu ngươi cùng ngươi bà nói tốt, chúng ta phía trước không hiểu biết, sinh ra chút hiểu lầm, bất quá ngươi cũng muốn phân rõ, ngươi là cái xuất. Gia nữ, cũng muốn an thủ bổn phận. An thủ cái gì bổn phận? Nàng bà bà cũng ngay sau đó nói một câu, ngươi đều là chúng ta lưu ra người, cần phải biết đúng mực. Biết cái gì đúng mực? Nay còn không phải là nói, nàng thân cận nhà mẹ đẻ quá mức sao? Nàng nhà mẹ đẻ như vậy, nàng thân cận có sai sao? Hơn nữa nàng nhưng không có làm ra cái loại này, nhà chồng đồ vật đi chợ cấp nhà mẹ đẻ sự, nàng vẫn luôn đều thực chú ý vấn đề này, xem ra về sau, vẫn là không cần đưa như vậy nhiều đồ vật đi bà bà nơi đó, nàng một lòng chỉ ở hắn đại nhi tử trên người, đều nhìn không tới mặt khác nhi tử, một khi đã như vậy, kia bọn họ hà tất còn đem nàng để ở trong lòng. Trương Bảo Quốc toàn bộ hành trình sự mặt cấp nhà mình cô cô cháng thanh thế, hắn phía trước đối nông thôn cùng thành thị hộ khẩu có hiểu biết. Nhưng là lúc này đây có càng sâu hiểu biết. Phía trước đều ở trong thôn, không có gì cảm giác, từ hắn thượng trấn trên sơ chung lúc sau, thành thị nông nghiệp hộ khẩu cùng phi nông nghiệp hộ khẩu chi gian liền thoáng như có một đạo lệch trời, hóa ra rõ ràng khe dánh. Hắn ở lớp học không có gì bằng hữu, có cũng chỉ là có thể nói vài câu, này đó đều là nông nghiệp hộ khẩu, phi nông hộ khẩu những lời này đó đều ít nói, ngày thường bọn họ nói chuyện nếu là đề cập đến bọn họ nông thôn cũng là tràn ngập cảm giác về sự ưu việt, Nhưng là bởi vì theo chân bọn họ quan hệ giống nhau, không có gì giao tình, cho nên bọn họ không để ý tới chính mình. Hắn cũng không có tâm tư phản ứng bọn họ, có kia thời gian dỗi còn không bằng nhiều xem vài tờ thư, nhiều soát vài đạo đề. Hiện tại tận mắt nhìn thấy một hồi thân huynh đệ chi gian, còn có mẫu tử chi gian tính kế. Hắn môi gắt gao bành, liền vì một cái hộ khẩu, liền một cái hộ khẩu. Hắn vô pháp tưởng tượng. Bọn họ là huynh đệ chi gian có một ngày cũng sẽ xuất hiện như vậy tình cảnh sao? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Hắn sẽ không làm kia một ngày xuất hiện. Hắn là đại ca, sẽ không làm ra loại này tính kế đệ đệ sự. Đến nỗi mụ mụ, tưởng tượng đến mụ mụ, hắn đột nhiên liền yên ổn. Mụ mụ mới sẽ không giống cái này mụ mụ giống nhau. Nếu là hắn dám làm như vậy, phỏng trừng đầu tiên liền sẽ bị mụ mụ giáo huấn một đốn. Người đều đi rồi vừa xem người cũng chậm dại tan, trương lan xoa xoa nước mắt, này xem như sẽ rách mặt, vừa rồi hình như thấy được bọn họ thôn người mặt, có lẽ chờ nàng sau khi trở về, liền mọi người đều biết, không quan hệ, nàng đều nhịn lâu như vậy, hiện tại nhà mới mua, nếu không liền tới bên này ở vài ngày, thay đổi tâm tình, cũng hảo tránh một chút những cái đó tìm hiểu tin tức người. Cũng, cũng may bọn họ trong thôn phòng ở khoảng cách bà bà bọn họ trụ địa phương có một khoảng cách. Bằng không ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, nay còn có đánh cuộc tâm. Xem nàng liền tưởng trở về, tô hồi nhắc nhở nàng, ta xem kia phòng ở cái gì đều không có, nếu không chúng ta đi phế phẩm chạm nhìn xem có cái gì có thể sử dụng, tạm thời trước trên đỉnh. Ý gì theo nàng hiện tại kinh tế điều kiện, nhìn dáng vẻ cũng sẽ không muốn mua tân gia cụ, phía trước phòng ở cũng có, nhưng bắt được bên này nói, bên kia liền không có, trương lan vẫn là nông thôn hộ khẩu xuống đất làm việc có thể tránh công điểm, hai đứa nhỏ cũng là, phòng trừng vẫn là sẽ ở trong thôn trụ. Đúng vậy, đi thu về trạm nhìn xem có thứ gì có thể dùng. Trưng căn hắn sẽ một chút đơn giản nghề một sống, tổn hại không nghiêm trọng nói tu tu cũng có thể dùng, lại vô dụng cũng có thể tìm một ít dùng chung đầu gỗ răng giáo, đến lúc đó là một chút đơn giản gia cụ chức dùng. Đoàn người liền đi vòng đi thu về trạm, Thu về chạm bên kia ra cụ phần lớn là không thể trực tiếp dùng, tỉ như nói một trường bốn chân cái bàn thiếu hai cái đùi, trên mặt bàn có chút gỗ ghề lồi lõm, còn thiếu một cái rác, tỉ như nói một cái ngăn nắp cái giường, cái nắp không cánh mà bay. Trương Lan cảm thấy quan trọng nhất chính là giường, nhưng thật ra tìm được rồi hai phút ra hàng giáo, tấm ván gỗ thiếu liền có chút nhiều, bộ dáng chỉnh tề tấm ván gỗ tác dụng lớn, đã sớm bị người cầm đi. Trương Căn cũng chọn vài dạng đồ vật, Cái này cái bàn còn có thể dùng, ta trở về tìm hai căn không sai biệt lắm lớn nhỏ chân an thượng liền thành. Cái dương này lấy đi, có thể dùng để trang đồ vật. Cái này tấm ván gỗ có thể sử dụng. Này đó ở phế phẩm trạm đồ vật muốn lấy đi là phải trả tiền, giữ nhà cụ tổn hại trình độ tính tiền, thật sự không có giá trị lợi dụng, liền sẽ bị người cầm đi đương củi đốt. Lần này tử hoa vài mau tiền. Trương Lan có chút thì đau. Nếu không phải ba nhiều mượn nàng mười khối, lần này trong nhà liền hoàn toàn thanh linh, liền mua yên cùng que diêm tiền đều không có. Vì cái này phòng ở, vì cái này hộ khẩu, hoàn toàn biến thành kẻ nghèo hèn, còn cùng bà bà cùng đại bá ca kêu một bên sẽ rách mặt, nhưng này hết thảy, đều là đăng giá. Chuyện này đối trương căn cũng coi nhất định đánh sâu vào, này hai cái chính là thân huynh đệ nha. Hắn không khỏi nhìn một chút chính mình hai cái nhi tử, muốn nói bất công nói. Bọn họ cũng có, bất quá hắn cũng có tự tin, bọn họ sẽ không làm ra như vậy sự. Bọn họ đem mấy thứ này đều dọn về Trương Lan Tân ra, Trương Căn lập tức làm hai cái tôn tử chạy chân, về nhà đi lấy công cụ lại đây, hắn ở chỗ này nhìn xem nên như thế nào tu bổ. Tô hồi cũng đi trở về, mà Trương Toàn cùng Trương Quý còn lại là đi theo Trương Lan cùng nhau hồi nhà nàng, bọn họ muốn đi thu thập một ít đồ vật bắt được nơi này tới. Nơi này bị cụ ông dọn đến sạch sẽ, liền khối dư thừa rẻ lau đều không có, hơn nữa cũng đến cùng nàng nam nhân hảo hảo nói nói. Hôm nay tô hồi chính là thuần túy đi đánh một lần nước tương, đến nơi nói cảm tưởng, nàng không có gì cảm tưởng. huynh đệ riêng tưởng, phụ tử phản bội, phu thê thành thủ tiết mụ, nàng xem nhiều. Lúc này mới nào đến nào? Bất quá, đi ở trên đường trở về, nhìn hai cái muộn thanh lên đường thiếu niên, tô hồi khỏe miệng gợi lên một mặt cười. Đối với bọn họ tới nói, nay chấn động cũng không nhỏ. Sớm một chút lớn lên đi. Trương Bảo Quốc cùng Trương Cẩm Hoa cầm ra ra phải dùng công cụ, liền vội vàng rời đi. Bất quá đại khái Lý Mãn Vân cùng Triệu Lai Đệ cũng minh bạch, dạo qua một vòng, Lý Mãn Vân đuổi theo. Không được, trong thành phòng ở, nàng cũng phải đi nhìn xem. Tuy rằng không phải họ Trương, cũng là nàng nữ nhi. Khi nào nhà bọn họ ở trấn trên cũng có thể có chính mình phòng ở đâu hoài mặc sức tưởng tượng, Lý Mãn Vân gặp được cái này phong ở. Đối với mặt tường hoàng gạch đất, nàng cũng không có lộ ra ghét bỏ biểu tình. Đây chính là trong thành phong ở, có cái gì hảo ghét bỏ? Nói nữa, cái đấy không phải cũng là phô gạch xanh trên đỉnh phô mái ngói? Tuy rằng là cũ điểm, nhưng là hảo hảo yêu quý, như cũ có thể trụ hảo chút năm đâu. Nói nữa, chờ đến con rể được công tác, tích góp hạ tiền tới, là có thể đẩy ngã trung kiến. Đến lúc đó. Con rể một nhà hẳn là liền phải đến chấn trên cắm rễ, thật tốt ra. Khi nào hắn hai cái nhi tử cũng có thể đến chấn trên tới. Lý mãn phân tỉ mỉ đem nơi này đi dạo cái biến. Viện này nguyên lai like cũng là loại chút đồ ăn, bất quá hiện tại đều bị rút, chỉ còn lại có bùn đất. Nàng đơn giản liền đem nơi này thu thập một chút, chờ Trương Lan tới, tùy thời có thể vải lên hạt giống. Không bao lâu, Trương Lan bọn họ liền tới rồi, lưu cùng đẩy một cái xe con. Đây là mượn tới, mặt trên thả một ít lương thực cùng một ít chai lọ vại bình. Trương Lan tính toán tới nơi này ở vài ngày, tự nhiên muốn mang đồ vật lại đây. Bên này muốn thu thập, chỉ có thể trước buông tránh công điểm sống, xin nghỉ, trước giúp đỡ lưu cùng đem công tác xác định xuống dưới. Biết sự tình ngon nguồn, bọn họ thôn đội trưởng thực dễ dàng liền bắt tay tục làm, giả cũng phê. Về sau không chừng liền có cầu đi lên thời điểm. Nhà bọn họ lớn như vậy động tĩnh. Lưu cùng bên kia một cái tới hỗ trợ đều không có, bận rộn trong ngoài liền nàng nhà mẹ để hai cái huynh đệ. Đại ca nhất quán là cái thành thật, tiểu đệ vẫn luôn có chút nhảy lên, hiện tại xem ra cũng là trưởng thành. Lưu cùng hứng thú không cao, chẳng sợ hộ khẩu trước mắt là có thể chuyển, nhưng là trong nhà này một hồi sự, hắn rất khó cao hứng mà lên. Bất quá hắn cũng là biết nhạc gia tốt, đối lập một chút, cũng không biết bên kia mới là chính mình chí thân. Trương Vệ Quốc cùng Trương An quốc bọn họ ba cái xong việc từ đại ca trong miệng đã biết kỹ càng tỉ mỉ bản trải qua, bọn họ cảm sẽ không thâm. Trương Vệ quốc lời thề son sắt, cư dân hộ khẩu tốt như vậy à? Về sau ta trưởng thành cũng muốn làm cư dân hộ khẩu. Cái này nghe nói mỗi tháng đều có lương thực phát, phải không? Được đến Trương Bảo quốc khẳng định, hắn chạy chậm tới rồi tô hồi trước mặt, mẹ, thế nào có thể đổi cư dân hộ khẩu à? Trương Bảo quốc đi theo giường lên lỗ thay. Hảo hảo học tập, chờ ngươi lớn lên liền có biện pháp. Trương vệ quốc nghiêm đầu, vì cái gì chờ ta lớn lên liền có biện pháp? Bởi vì ngươi bây giờ còn nhỏ, có biện pháp ngươi cũng làm không đến. Trương vệ quốc, người tiểu không nhân quyền A. Khi nào hắn mới có thể lớn lên? Trương bảo quốc chỉ chỉ chính mình, mẹ, ta trưởng thành. Cho nên có biện pháp nào nói ra, hắn có thể. Ngươi thành niên. Một câu hỏi lại, trương bảo quốc trầm mặc lui xuống. Có điểm vi khuất, hắn tuổi tác là còn không đến, nhưng là xem cái đầu, xem sức lực, hắn nhưng không kém người trưởng thành a. Trương vệ quốc hì hì cười một cái buổi chiều, từ Tô hồi đi bưu cục, cầm báo xã bên kia hồi âm, biết chính mình không ôm hy vọng một thiên đoàn trương bị tiếp thu, hắn liền từ buổi trưa cười đến bây giờ. Đó là dùng trí đồng miệng lưỡi, viết có quan hệ toán học cơ sở thú vị ngủ luôn. Đây là mụ mụ phân loại. Trương vệ quốc không biết Chỉ biết hắn bản thảo trúng cử, hắn được một bút cự khoản, Hắn bảo bối đem báo chí lấy ra tới nhìn lại xem, còn dùng tay sờ sờ, không cho nó xuất hiện một tia dư thừa nếp ốn. Nhìn sắc trời, xuống đất làm việc người hẳn là đi trở về đi, hắn mắt trông mong nhìn tô hồi. Tô hồi thơ ơ, đại ca ngươi còn không có trở về. Cho nên ngươi liền tính nóng bội cũng không có biện pháp. Chương vệ quốc nghe xong, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn đại môn phương hướng. Hai cái đệ đệ bên này hắn đã nói đủ rồi, liền chờ đại ca trở về cùng hắn chia sẻ tin tức tốt này, sau đó liền đi ra ra ra, ông ngoại gia, cuối cùng là hắn tiểu đồng bọn. Hắn muốn nít lên cái mũi của mình, chờ bọn họ khen. Hắn cũng là có văn chương ở báo chí thượng phát biểu người. Tuy rằng còn so ra kém mụ mụ lâu lâu liền có bị tuyển thượng rầm rộ, cũng coi như là đuổi theo đại ca bước chân. Hắn này tâm tư đều viết ở trên mặt. Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc hừ hừ rất nhiều lần, bất quá là xem hắn như vậy cao hứng, liền không đả kích hắn. Khu khu, bọn họ hai cái mới không có toan đâu. Nhị ca đều 11 tuổi, bọn họ hai cái mới 9 tuổi, chờ đến bọn họ tuổi này, cũng sẽ có bị lựa chọn. Bọn họ hai cái cho nhau cổ vũ, không thể thua, mụ mụ liền tính, không thể so, cùng đại ca nhị ca cũng không thể kém quá xa, kém quá xa. Về sau như thế nào không biết xấu hổ cùng người khác giới thiệu. Chờ đến trương bảo quốc trở về, còn không có xuyến khẩu khí đâu, nhị đệ liền đem một phần báo chí đưa tới trước mắt, rất gần, gần đến khoảng cách hắn chóc mũi nhỏ một cm. Đại ca, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem, có thể phát hiện nơi nào bất đồng sao. Hắn thực hưng phấn, thực chờ mong bộ dáng. Trương bảo quốc bắt lấy báo chí, lại đi phía trước liền phải đụng tới hắn đôi mắt. Là mụ mụ văn trương nay không hiếm lạ, hắn sẽ không như vậy cao hứng, hắn vẫn luôn có kiên trì gửi bài, cũng không hết hy vọng, càng cản càng, càng hăng. Đó chính là hắn. Trương Bảo Quốc chớp chớp mắt, làm bộ cái gì khác thường cũng chưa phát hiện bộ dáng, một chút từ đầu bắt đầu. Ta nhìn xem a, đây là tỉnh thành báo chí, chính là mụ mụ thường xuyên gửi bài kia một nhà, đệ nhất trang, đây là tổng lý làm sự, ta nhìn kỹ xem, mặt trên nói gì đó. Đây là em ở quốc bên kia tổng thống nói chuyện, không quan hệ đi. Ta xem xem. Đây là Pazi hội nghị, giảng cũng cùng chúng ta không quan hệ. Đây là giảng liên xô bên kia đối quốc gia của ta không tín nhiệm cảm xúc. Hắn một hàng một hàng chậm rãi xem, chương vệ quốc trên mặt biểu tình đã cứng lại rồi. Từ vui mừng chờ mong biến thành người bài. Này một chữ một chữ, đến muốn xem tới khi nào mới có thể nhìn đến hắn A. Hảo Hảo thưởng thức một phen đệ đệ suốt ruột bộ dáng. Trương Bảo Quốc lúc này mới thông thả ung dung phiên tới rồi mặt sau. Hảo, không đùa ngươi, ngươi muốn cho ta nhìn cái gì? Trương Vệ Quốc liền chờ hắn những lời này, lập tức phiên đến hắn nhớ kỹ trong lòng vị trí, chỉ cho hắn xem, ca, ngươi xem nơi này. Nhìn tên của hắn, Trương Bảo Quốc lộ ra tươi cười, ngươi quá bản thảo, chúc mừng ngươi, không ngừng cố gắng. Hắn lộ ra chân thành tươi cười. Hắn là thiệt tình vì đệ đệ cảm thấy cao hứng. Tới. Làm ta nhìn xem là nào một thiên. Trương vệ quốc viết những cái đó văn chương hắn đều xem qua, nhưng không xem cũng không biết là nào một thiên quá bản thảo. Nguyên lai là này một thiên, này một thiên dùng từ có chút non nớt, nhưng không nghĩ tới liền này một thiên qua. Trương vệ quốc hát hát cười, ta cũng không nghĩ tới, mụ mụ nói viết có đồng thú. Còn có, chúng ta cơm nước xong qua đi ra ra bên kia, ta muốn cùng ra ra nói tin tức tốt này. Khi đó đại ca cùng mụ mụ viết văn chương thượng báo chí, ra ra bọn họ thật là cao hứng, khoe ra thật nhiều thứ, lần này hắn cũng muốn lấy qua đi. Hắn cũng muốn cho bọn họ khen khen hắn, hắc hắc hắc. Tuy rằng không có nói rõ, ý tứ chính là cái này, nhìn hắn kia ám sảng tiểu đắc ý biểu tình. trương bảo quốc hung hăng xoa xoa tóc của hắn, đem tóc của hắn xoa thành một cái ổ gà. Hảo, chúng ta ăn cơm cùng đi ra ra nơi đó. Đem cái này hỉ sự hảo hảo nói với hắn vừa nói. Châu này cơm ăn rất là nhanh chóng, bởi vì trương vệ quốc hắn nhanh chóng ăn no lúc sau, liền mắt trông mong nhìn người, không ăn nhanh lên trong lòng đều có gánh nặng à. Bọn họ nhanh chóng giải quyết bữa tối, liền đi nhà cũ bên kia, thời gian này điểm, bọn họ còn không coi ăn xong, nhìn đến bọn họ lại đây có chút kinh ngạc. Ly Man Phân, chuyện gì nhi đâu? Không phải có chuyện gì nói, đều sẽ không ở cơm điểm lại đây. Mọi người đều đối khẩu lương xem tương đối trọng. Trương căn buông chiếc đuối nhìn đi đầu vệ quốc, không hỏi suất khẩu, bất qua ý tứ giống nhau, làm sao vậy? Trương vệ quốc, không có không có, gia gia, ta là tới cùng ngươi nói sự kiện nhi. Trương vệ quốc đầu tàu gương mẫu chạy ở đằng trước, trương bảo quốc theo sát ở hắn mặt sau, thế hắn đem lời này nói ra, hắn cũng có văn chương ở báo chí mặt trên quá tuyển, cố ý lại đây cho các ngươi báo tin vui đâu, các ngươi nhìn xem. Đây là, trương vệ quốc đem bào chi đưa tới ra ra trước mặt. Nghe được lời này, trương căn lập tức buông chiếc đũa, cơn cũng không ăn, thò lại gần liền tìm hắn tôn tử tên, quả nhiên ở mặt trên tìm được rồi hắn đại danh, vệ quốc. Ha ha ha, làm tốt lắm. Vệ quốc ngươi năm nay 10 tuổi vẫn là 11 tuổi tuổi tới. Có tiền đồ, ngươi này nếu là ở hắn mặt sau những lời này vừa ra khỏi miệng biết không quá thỏa đáng, liền đem mặt sau nuốt trở về. Này nếu là ở trước kia thời đại, đây là thiếu niên tài tử, là dám khảo thi khoa cử thay đổi cảnh cửa nhân tài A. Trương vệ quốc vẫn luôn ngóng trông ra ra khen hắn, hiện tại đảo có chút ngượng ngùng lên. Ta năm nay 11 tuổi. Trương căn xua xua tay, 11 tuổi thì thế nào? Tuổi đều còn nhỏ đâu. Mặc kệ là 10 tuổi vẫn là 11 tuổi, đều là thiếu niên anh tài. Xem ra bọn họ trương gia phần mộ tổ tiên thật sự trọn hảo. Phía trước có Trương Bảo Quốc, hiện tại có Trương Vệ Quốc, ha ha ha, còn phải cho tổ tông nhóm thiếu càng nhiều tiền giấy mới được. Trương Toàn không nói chuyện, liền ở Trương Căn bên cạnh hâm mộ nhìn mặt trên cháu trai tên. Thật tốt à, Nhi đệ thật là có phúc khí, tồn tại thời điểm tranh đua, hắn đi, hắn lưu lại Nhi tử cũng như vậy tranh đua, nếu là con hắn cũng có thể xuất hiện ở mặt trên thì tốt rồi. Một lần cũng hảo. Hắn hâm mộ ánh mắt, thật sâu đâm đến Trương cẩm Hoa. Hắn năm nay đều 15 tuổi, lại bại bởi mới 11 tuổi đường đệ, hắn sống lâu mấy năm nay đều sống đến cầu trên người đi. Hắn nhìn mắt ở một bên cười trương bảo quốc, phía trước là hắn, hiện tại còn lại là trương vệ quốc, hắn có phải hay không làm sai? Nghĩ đến hôm nay trên mặt đất bận việc một ngày vất vả. Trong đất sống vất vả thì thế nào đâu? Hắn về sau hẳn là chính là cùng hắn ba giống nhau, cần cụ chăm chỉ, cả đời cầm cái quốc cùng lươi hái. Nhân sinh như vậy liếc mắt một cái là có thể xem tới được đầu, nhưng là trương bảo quốc cùng trương vệ quốc đâu. Bọn họ tuổi này liền có văn chương ở báo chí mặt trên con tiếp, bọn họ tương lai, khẳng định sẽ không cực hạn với thổ địa đi. Chờ đến bọn họ tốt nghiệp lúc sau, bọn họ sẽ thế nào? Có lẽ bọn họ đến lúc đó liền sẽ thuận lý thành trương lưu tại trấn trên đi, liền cùng tiểu dượng giống nhau, ở trấn trên tìm được công tác, ở trấn trên ăn ra, sau đó... Cùng nơi này cắt mở rõ ràng giới hạn, người thành phố cùng người nhà quê, một cái trên trời một cái dưới đất. Hắn cam tâm sao. Hắn không cam lòng, miệng đồ ăn đột nhiên đã không có hương vị, không biết ăn chính là cái gì, trong khoảng thời gian ngắn, hắn có chút thất thần. Lý mãn phân một bên cầm bát cơm, một bên thò lại gần xem. Nàng không quen biết tự, nhưng cũng đi theo thò lại gần xem náo nhiệt, miệng liệt khai khai, tuy rằng này không phải nàng thích nhất đại tôn tử. Nhưng là vệ quốc cũng là nàng tôn tử a lại nhiều giống nhau có thể khoe ra sự. Nàng tôn tử, có năng lực. Trương Phượng Hoa không biết chuyện này, bất quá cũng biết giữa chưa thời điểm nhị thẩm rời đi trong chốc lát, nguyên lai chính là có chuyện như vậy a nhị thẩm là đi chấn trên bưu củ, thật là quá tuyệt vời, thời gian dài như vậy tới nay, vệ quốc cần cụ chăm chỉ viết văn chương nghị lực nàng là nhìn Bảo quốc so sánh với tới tựa hồ đều đã từ bỏ, số lượng tiêu phí tinh lực xa xa so ra kém hắn, đây là trời đãi kẻ cần cù đi, khổ tâm người thiên không phụ. Vệ quốc thật sự rất lợi hại a, hắn hiện tại mới đọc 5 năm cấp, nếu là không có nhảy lớp nói, kỳ thật hắn hiện tại hẳn là đọc lớp 3, cùng nàng giống nhau. Trương Phượng hoa rất có chút hâm mộ, tuy rằng hâm mộ cũng hâm mộ không tới, nhân gia hạ nhiều ít công phu, nàng là biết đến. Nhìn thoáng qua mụ mụ, lại nhìn thoáng qua muội muội, nàng không có như vậy nhiều thời giờ học tập nàng muốn ở nhà làm việc, còn muốn phụ đạo hai cái muội muội, mụ mụ không đồng ý làm các nàng hai cái đi học, muốn không làm có mắt như mụ cũng chỉ có thể dựa nàng. Nàng không thiếu được muốn tốn thời gian cố sức giáo các nàng, này đó đều là vô pháp tránh cho, cũng chỉ có thể về sau càng nghiêm túc, càng nỗ lực, để cao hiệu suất. Từ từ tới, không cùng người khác so, cùng chính mình so, một chút siêu việt quá khứ chính mình, nàng có thể hành. Trương Vượng Hoa nỗ lực điều tiết tâm tình của mình. Lúc này Trương căn hướng nàng tiếp đón một tiếng. Phượng Hoa, ngươi đi cách vách nhìn xem ngươi tiểu thúc bọn họ cơm nước xong không có. Cùng bọn họ nói nói chuyện này. Không bao lâu, Trương Quý cùng Chu Tiểu Tình liền ôm hải tử lại đây. Chu Tiểu Tình tầm mắt cùng tô hồi tầm mắt một đôi thượng liền né tránh. Nàng không nghĩ cùng nàng đối diện. Nàng bốt chính mình bụng, hơi hơi cúi đầu, tóc tự nhiên buông xuống xuống dưới. Che đậy nàng hơn phân nửa khuôn mặt, làm người nhìn không ra nàng biểu tình. Nàng ở bọn họ lần đầu tiên lên báo thời điểm liền trộm chính mình cũng viết văn chương đi gửi bài, nhưng là đến nay mới thôi, không có một chút bọt sóng, bạch bạch hoa không ít biểu phí. Cùng nàng hình thành tiên minh đối lập, tô hồi chính là cách một đoạn thời gian liền thượng một lần báo chi a, nàng còn không la lên, nếu không phải nàng chính mình đi phiên, cũng không biết nàng tên xuất hiện như vậy nhiều lần cái này nàng phía trước không xem ở trong mắt ở nông thôn chị em dâu dựa vào gửi bài đã có thể trợ cấp chi phí sinh hoạt lại kiếm lời cũng đủ danh vọng được đến đại gia tôn trọng ở nàng trước mặt nàng lưu thế đều không còn sót lại chút gì lúc trước nàng kiêu ngạo nàng có kiêu ngạo mà tư bản nàng là trong thành cô nương liền tính xuống nông thôn nàng học thức tầm mắt đều không phải người nhà quê có thể bằng được nàng có tối cao bằng cấp cao trung tốt nghiệp Người nhà quê niệm đến cao trung có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng lớn lên đẹp, từ nhỏ đã bị khen lớn lên. Thấy tô hồi lúc sau, vừa thấy mặt, nàng tiêu ngạo đã bị xóa sạch một chút, tô hồi cũng lớn lên không tồi, cùng nàng không phải một cái loại hình, nhưng đồng dạng là một cái mỹ nhân. Sau đó, nàng gả cho chương quý, lại một cái tiêu ngạo mà điểm đã không có, nàng gả cho một cái người nhà quê. Hiện tại duy nhất còn vẫn duy trì ưu thế chính là bằng cấp, Phương diện này cũng sắp bị truy bình, năm nay, nàng hẳn là là có thể bắt được cao trung bằng tốt nghiệp. Giấy chứng nhận về giấy chứng nhận, nàng không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là ở văn thải phương diện này nàng vượt qua chính mình. Nàng gửi bài cấp báo xã, thường xuyên từng có bản thảo văn chương. tới rồi nàng nơi này, một thiên đều không có, ở nàng trước mặt, thua thất bại thảm hại. Trong bụng hài tử lúc này động hạ, nàng vội vàng vươn tay chấn an sờ sờ. Không. Nàng còn không phải thất bại thảm hại Nhìn chính mình bụng phồng lên độ cung ấn Lại nhìn nhìn chương quý Nàng nam nhân còn ở Mà nàng nam nhân đã không còn nữa Liên tính nàng biểu hiện kiên cường Liên tính nàng biểu hiện không thèm để ý Nhưng là một nữ nhân mang theo Bốn cái hài tử sống qua Khẳng định có các loại không tiện Nàng khẳng định là hảo cường Không muốn cùng người ngoài kể ra Miễn cho làm người dễ cận Nghĩ đến đây Chu tiểu tình hậm hực tâm tình hảo một ít Lúc này trong bụng hải tử đá một chân, chu tiểu tình đau hô một tiếng, chấn an sờ soạng lại sờ, đứa nhỏ này nịnh ngợm, còn có mấy tháng mới có thể sinh hạ tới, sớm một chút. Sinh hạ đến đây đi, lan lộn nàng quá sức. Trương quý đứng ở trương căn phía sau, nhìn kia phân báo chí, ở đâu đâu? Vệ quốc tiên ở đâu nha? Trương căn, ngươi đôi mắt hướng nơi nào xem? Liền ở chỗ này. Trương căn chỉ cho hắn xem. Trương quý, tiểu tử, làm tốt lắm. Nhìn mắt mặt trên tên, không có sai, hắn lộ ra một hàm răng trắng, lại quá hai năm, chờ ngươi tiểu đệ đệ tuổi lớn, nên đi đi học, ngươi nhiều dạy dạy hắn, làm ta cũng hưởng thụ một chút ta nhi tử đại danh xuất hiện ở báo chí mặt trên vinh dự. Nếu là thực sự có như vậy một ngày, tiểu thúc cho ngươi sát gà mua thịt, làm tốt ăn. Nói chuyện giữ lời, trương toàn cũng rất muốn nói những lời này, nhưng là hắn nhìn mắt chính mình mấy cái hài tử. Hán đại nhi tử đã không niệm thư, đại nữ nhi nhưng thật ra còn ở niệm, chính là nàng là cái nữ nhi ra, nơi nào có loại này văn thải. Lại phía dưới hai cái tiểu nhân càng không cần phải nói, các nàng đứng đắn học đều không có đi thượng quá. Bọn họ tuổi tác cũng không tính quá lớn, muốn tái sinh cũng có thể, nhưng là hiện thực là không có biện pháp. Hán tức phụ ở sinh tiểu hoa thời điểm bị thương thân thể, bác sĩ nói không thể tái sinh, cũng bởi vì chuyện này. Hán tức phụ đối tiểu hoa vẫn luôn đều nhạc nhạc. Bọn họ liền một cái nhi tử, một cây chẳng chống bước nhà. Lúc này mọi người đều chú ý nhiều tử nhiều phúc, nữ nhi sinh đến lại nhiều, đến lúc đó đều là nhà khác người. Chờ đến lúc đó các nàng gả đi ra ngoài, dưới gối liền cẩm hoa một cái. Không có huynh đệ giúp đỡ. nay thực dễ dàng bị khi dễ. Tựa như lần này cấp trương lan chống lưng tình huống, chỉ có một huynh đệ nói, thanh thế đều càng không đứng dậy. Cũng chỉ có thể cùng nhị đệ kia mấy cái hài tử bên kia đánh hảo quan hệ, đường huynh đệ xử hảo, cùng thân huynh đệ cũng không sai biệt lắm. Bên kia có bốn cái, hơn nữa tiểu đệ nhi tử liền có sáu cái, sáu cái huynh đệ, hình thành một sợi dây thừng, nhậm là nhà ai muốn khi dễ đều phải ước lượng ước lượng. Trương Cẩm Hoa cũng không biết chính mình là cái gì, vẫn luôn chú ý chính mình ba mẹ tình huống, mụ mụ liền nói vài câu chúc mừng, lúc sau liền không nói gì. Xem bộ răng có chút nhấc không nổi kính tới. Nàng vẫn luôn đều cùng nhị thẩm có chút mâu thuẫn, hiếu thắng, muốn cho nàng thiệt tình cao hứng lên, trừ phi là hắn đại danh xuất hiện ở báo chí mặt trên. Mà ba ba, hắn ở tiểu thúc này phiên lời nói sau, nhìn bọn họ huynh muội liếc mắt một cái, trong mắt có tiếng đối. trương cẩm hoa siết chặt trên tay chiếc đũa hắn có phải hay không làm sai? Có phải hay không hắn lúc trước ở trường học thời điểm nên phải hảo hảo đi học? Lúc sau cùng bảo quốc cùng đi niệm sơ trung Là hắn không tưởng niệm, nhưng nếu hắn tưởng niệm, hắn tin tưởng, hắn đưa ra muốn tiếp tục đi học nói, ba ba mụ mụ còn có ra ra mãi mãi đều sẽ duy trì hắn. Hiện tại sắp một năm, hắn muốn một lần nữa trở về niệm thư, còn kịp sao? Hắn tiểu học mặt sau liền không có như thế nào nghiêm túc đi học, trong đầu còn nhớ rõ nhiều ít. Nếu hắn trở về niệm thư, có phải hay không là có thể đuổi theo bọn họ, thay đổi xuống đất vận mệnh? Chuyện này ở hắn trong lòng hoa hạ nhợt nhạt hoa ngân, có lẽ một đoạn thời gian sau này hoa ngân liền sẽ biến mất, cũng có lẽ, theo thời gian trôi đi, sẽ trở nên càng thêm khắc sâu. kia đầu, trương vệ quốc bị ra ra bọn họ vây quanh, tiểu thúc khích lệ trực tiếp sáng tỏ, khen đến hắn mặt đều đỏ, một khắc đầu trường tiểu hoa lôi kéo bên cạnh trương bảo quốc, trong ánh mắt có hướng tới. Tiểu tiểu thanh Ca, ngươi cảm thấy ta về sau cũng có thể làm tên của ta xuất hiện ở mặt trên sao. Trương Tiểu Hoa còn không hiểu lắm báo chí thứ này, không có thập phần rõ ràng khái niệm, đều là nghe đại tỷ nói một ít từ báo chí thượng biết đến, nhìn đến sự tình, các nàng mới có cái mơ hồ khái niệm ở nàng trong đầu, báo chí là một cái thần kỳ đồ vật, mặt trên có rất nhiều tốt văn trường, nó cũng không sở không biết, có rất nhiều mới lạ tri thức, là một cái thực ghê gớm đồ vật. ấn tượng này hình thành lúc sau, Trương Bảo Quốc tên xuất hiện ở mặt trên. Lập tức đem ấn tượng này đi xuống kéo thấp không ít, hiện tại, kéo xuống thân đàn, bọn họ hai người đều là nàng sở quen thuộc, không phải xa cuối chân trời, là làm đến nơi đến trốn cùng nhau chơi qua, cùng nhau sinh hoạt quá ca ca. Không có cái loại này hư vô mở mịt khoảng cách sinh ra kính sợ cảm. Hai cái ca ca đều có thể nói, như vậy nàng có phải hay không cũng là có thể. Nàng cũng tưởng được đến ra ra bọn họ khích lệ cùng khẳng định. Nhưng là nếu không phải như vậy ghê gông nói, ra ra bọn họ sẽ như vậy cao hứng sao? Nàng không biết. Nàng nói như vậy, sẽ bị cười nàng không biết trời cao đất rộng sao. Mẫn cảm có chút tự ti nhưng lại thật sự muốn biết, liền tiểu tiểu thanh hỏi Trương Bảo Quốc. Trương Bảo Quốc trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào hồi nàng, đại bá cùng đại bá nương không tính toán cùng hai cái tiểu nhân đi niệm thư, chỉ làm phượng hoa dạy bọn họ, chuyện này căn bản không phải cái gì bí mật. Này cũng không phải cái gì xấu hổ địa phương, ở trong thôn này thật sự quá thường thấy. Đại ba gia nguyện ý làm phượng hoa niệm đến tiểu học tốt nghiệp, này đã thực bỏ được. Rất nhiều người đi đi học chính là đi đọc cái mấy năm cấp, học học thường dùng tự cùng số học, liền về nhà, càng nhiều, nữ hải căn bản không tiễn đi đi học, có liền nam hải cũng không tiễn đi trường học, cho rằng học tập vô dụng. Bất quá, liền hắn biết đến, bị hắn văn chương lên báo chuyện này kích thích. Có không ít người đã hỏi tới mụ mụ bên kia, tính toán muốn ở tân học năm khai giảng thời điểm, đưa trong nhà vừa độ tuổi hài tử đi trường học, chính là ngóng trông có như vậy một mục tiêu, sau đó quang tông diệu tổ. Nàng tên sẽ xuất hiện ở báo chí mặt trên sao. Hắn không biết, nhưng là có khả năng sao? Có. Hắn ngồi sổm xuống thân thể, cùng nàng tầm mắt nhìn thẳng, ta không có biện pháp cho ngươi một cái chuẩn xác đáp án, nhưng là ngươi hảo hảo nỗ lực, không cần từ bỏ sẽ có khả năng nếu ngươi từ bỏ liền không khả năng ngươi ở học tập trung gặp được có cái gì không hiểu hỏi ngươi tỉ tỉ ngươi cũng có thể tới hỏi ta ta nếu là cũng không hiểu ta hỏi lại mụ mụ ta mẹ hiểu được so với ta càng nhiều trương tiểu hoa đôi mắt phản phất giống như ở sáng lên nàng cũng có khả năng sao có phải hay không thuyết minh một ngày kia ba ba mụ mụ khả năng sẽ giống hiện tại khen vệ quốc ca ca giống nhau khen nàng khẳng định nàng Ở bốn cái huynh đệ tỷ muội chung nhất bị bỏ qua, Trương Tiểu Hoa há miệng thở dốc, lại nói không ra lời nói tới, chỉ có thể hung hăng gật đầu, "Ân, nàng sẽ không từ bỏ." Nghe được lời hắn nói, Trương Cẩm Hoa đi tới, ngồi xổm xuống, xuống, nghiêm túc nhìn Trương Bảo Quốc, "Vậy ngươi cảm thấy ta có khả năng sao?" Xuất hiện cùng lần trước giống như đã từng quen biết một màn, Trương căn làm vệ quốc lưu lại một phần cho bọn hắn cất chứa, cất chứa là thật sự, cầm đi khoe ra cũng là thật sự. Đây là trương vệ quốc thích nghe ngóng sự tình, hắn yêu quý mà đem một phần báo chí cho hắn. Qua sẽ đưa hai phân dạng khan, phía trước có đặc biệt thuyết minh nói nếu là hắn bị tiếp thu thêm vào lại nhiều mua một phần, từ hắn tiền nhuận bút bên trong ra, cho nên liền tặng 8 phân. Một phần cấp ra ra bên này, mặt khác một phần cấp ông ngoại, còn có một phần, chính là chính mình lưu trữ. Trương Căn ngày hôm sau cầm tôn tử kia trương báo chí, ở đại gia tập hợp thời điểm. Cố ý tìm ra hai cái tương đối khó tự, hỏi những cái đó biết chữ người, đây là cái gì tự, có ý tứ gì. Sau đó chờ bọn họ trả lời hỏi thời điểm, một không cẩn thận liền nói ra tới, Nga, cái này là ta tôn tử vệ quốc viết văn trường, hắn tuổi tác còn nhỏ, nghe con mới sinh không sợ cọp như vậy điểm tuổi cũng dám gửi bài cấp báo xã, cũng không biết hắn đụng phải cái gì đại vợ, cư nhiên còn qua, này không. Báo xã bên kia liền gửi tiền nhuận bút cùng dạng khan lại đây, ta có tự không quen biết, không phải hỏi một chút các ngươi? Phía trước trương bảo quốc kia trương bảo chi còn ở nhà hắn phòng khách trên giá hảo hảo phóng đâu, kia trương bảo chi hắn sau lại cố ý lộng cái cao cái giá, chính là vì phòng ngừa tiểu hải tử không hiểu chuyện, đem kia trương bảo chi xé hỏng rồi, vị trí cũng tuyệt đối thấy được, có ai đi vào liếc mắt một cái là có thể nhìn đến, đó là một cái hắn chăm nói không nề đề tài. Hiện tại cái này để tài lại nhiều một cái. Người khác kinh ngạc, thiệt hay giả. Ta nhìn xem. Nay vừa thấy, liền thấy được trương vệ quốc tên, lại tiện lại đố, nhà ngươi đây là tình huống như thế nào. Lần trước ta nhớ rõ là ngươi lão nhị gia bảo quốc đi. Hiện tại lại là vệ quốc, hán tuổi tác giống như còn rất nhỏ a Có người không rõ ràng lắm, còn rất nhỏ. Cái kia tử, không nhỏ đi. Có người liền cười, bọn họ huynh đệ chịu điều mau. Hắn hiện tại mới 10 tuổi. Không đúng không đúng. trương căn sửa đúng, năm nay 11 tuổi. Người khác hát một tiếng, 11 tuổi cùng 10 tuổi có cái gì khác biệt? Có bản linh A, đắc ý đi. Người nhưng đến hảo hảo bồi dưỡng hắn. Ta nhớ rõ nhảy hai lần cấp, đây là ăn này chén cơm. Còn có hỏi thăm nhà hắn phần mộ tổ tiên vị trí, người ba người già gia mộ ở đâu nha? Trong nhà có lao nhân mắt thấy liền không sai biệt lắm có lẽ có thể ở phụ cận tìm vị trí. Với hỏi cái này, Trương Căn nói thẳng đi đi, hắn không nói cho bọn họ. Bất quá hắn không nói cho, bọn họ muốn biết cũng không phải không có cách nào. Bởi vì đại gia tổ tiên đều chôn ở cùng phiến đỉnh núi, cẩn thận tìm hai vòng là có thể tìm được rồi. Bất quá lúc này không cho phép nói cái gì phong kiến mê tín sự tình, chỉ là trong lòng hiểu rõ. Còn có hỏi thăm nhà hắn phần mộ tổ tiên, không phải vì cái này, Mà là tưởng nghiệm chứng một chút, nhà hắn như bây giờ, kia nhà hắn phần mộ tổ tiên rốt cuộc có hay không ở mạo khói nhẹ đâu. Lý mãn phân bên kia không sai biệt lắm, triệu lai like để nơi đó liền không quá vui sướng. Ha ha, hiện tại tâm tình thế nào a Toan không toan. Nhân gia hảo đi, bốn cái nhi tử, hiện tại mắt thấy hai cái đều có tiền đồ. Ta còn nhớ rõ ngươi khi đó lời nói, hiện tại vả mặt đi. Khi đó trương bảo quốc đầu không ít, cũng chưa chung. Triệu Lai like Đệ nhưng không ít nói nói mát. Triệu Lai like Đệ nghe trong lòng nghẹn hỏa, lại một chữ cũng không nói, vườn đầu làm việc. Nghe thật sự không kiên nhẫn, liền đi Lý Mãn vân bên kia, nàng tình nguyện nghe các nàng biến đổi đa dạng khoa trương vệ quốc, cũng không nghĩ lưu lại nơi này nghe các nàng châm trọc. Những người này, phía trước các nàng giao tình cũng không tệ lắm, thường xuyên tụ ở bên nhau nói nói nhà ai bắt quái, sau lại, tô hồi trực tiếp cáo thượng công an. Xong việc các nàng trở về kéo triệu lai đệ xuống nước, cảm tình đã sớm tan vỡ. Lúc này, có thể xem nàng chê cười, các nàng nhưng không được nhiều lời vài câu nói mát sao. Trương vệ quốc ở trong trường học vượt qua một cái vui sướng buổi sáng, phàm la khóa gian thời gian, hắn đều bị đồng học vây quanh. Không chỉ là các bạn nhỏ quan tâm, ngay cả hắn lao sư cũng thực quan tâm, kỹ càng tỉ mỉ hỏi mấy lần. Lao sư vẻ mặt ôn hòa bộ dáng, cực đại mà thỏa mãn hắn lòng tự trọng. Hôm nay tô hồi liền chuẩn bị phong phú đồ ăn khao hắn, đây là cho hắn tưởng thưởng, cố ý làm hắn thích nấu cơm. Từng viên trưng thuộc đậu Hà Lan, thiết đinh thịt khô lạp xưởng, cá mặt tì, con mực tì, đậu phụ trúc, thanh dưa đinh, còn có đậu cổ từ từ hơn nữa gạo nếp cùng nhau lửa lớn nấu, cuối cùng hơn nữa một chút nước tương điều sắc, mùi hương phát mũi. Quấy đều sau, nhập khẩu có con mực có co giãn, cá mặn hàm hương, thanh dưa sảng giòn. Còn có hút nhiều như vậy liêu mùi hương hương thơm gạo nếp. Chương vệ quốc ăn quanh thân đều mạo tiểu hoa hoa, ăn ngon ăn ngon, ăn quá ngon. Thỉnh tha thứ hắn lúc này thiếu thốn ngôn ngữ, hắn đại náo cũng chỉ dư lại này hai chữ lặp lại tuần hoàn. Cái này ăn ngon, chính là làm lên có điểm phiền thoái, mụ mụ rất ít làm, hắn tâm tâm niệm niệm thật lâu, quả nhiên vẫn là trong trí nhớ như vậy mỹ vị, quá tuyệt vời. Hưởng thụ cơm trưa lúc sau. Hắn liền mang theo hai cái đệ đệ đi tìm ông ngoại bà ngoại khoe ra, không, là câu khen, cũng không, là chia sẻ vui sướng đi. Trương Lan tính toán ở chấn trên ở vài ngày, có hai cái nguyên nhân chủ yếu, một cái là mới mẻ, rốt cuộc ở chỗ này mua phòng ở, tiêu phí bọn họ sở hữu thân ra, không đi trụ một trụ, tâm ngứa. Một cái khác chính là tránh né trong thôn những cái đó bắt quái, nàng liền trở về thu thập đồ vật công phu, tin tức liền cơ hồ chuyển khắp. Không ngừng có người đi nhà nàng quan tâm quan tâm, phiền không thắng phiền. Ở trong thành ở vài ngày là có thể, nàng nhà mẹ để người hỗ trợ, đi thu về trạm mua vài thứ, sau đó nàng ba đua khâu thấu, đơn giản đua ra một trường giường lớn, một trường tiểu giường, một cái không có cái nắp cái giường, còn có một cái bàn, một trường trường ghế, này đó cũng đủ hàng ngày sử dụng. Bọn họ hai phu thê ngủ giường lớn, hai cái tiểu nhân ngủ tiểu giường tuy rằng này giường xấu điểm. Có tấm ván gỗ còn thiếu một khối, sẽ lom xuống đi, cái bàn cũng không quá đẹp, ghế một trường, bốn người ăn cơm chỉ có thể ngồi hai người, nhưng không quan hệ, có giường ngủ liền hảo, ăn cơm không có vị trí có thể ngồi sổm ăn. Hai tử có ở đi học, bất quá trong thôn tiểu học quản được không nghiêm, có việc xin nghỉ nói một tiếng thì tốt rồi, trên cơ bản không có nói thỉnh không đến tình huống. Ở chỗ này trụ đệ nhất vãn, nghe bên ngoài côn trùng kêu vang. Hai vợ chồng đều có chút chần trọc, nơi này côn trùng đều vang không có nhà bọn họ nơi đó náo nhiệt, có chút quá mức đơn điệu, không thói quen. Theo sau ngày hôm sau Lưu cùng liền đi làm việc vật địa phương, cầm mới mẻ ra lỏ sổ hộ khẩu. Quan hệ phía trước đều đã đả thông, cho nên thực thuận lợi, rốt cuộc hắn cũng ở chỗ này làm có mấy năm, là cái thuần thục ngành nghề, chiêu không quen thuộc người, còn phải tốn một đoạn thời gian làm hắn quen thuộc, còn không bằng dùng lão nhân. Hơn nữa còn có giúp lưu cùng cái kia quý nhân mặt mũi. Một cái lâm thời công, liền như vậy bắt lấy. Biết cái này xác nhận tin tức, Trương Lan cao hứng lấy ra chân quý lạp sưởng, người một nhà hảo hảo ăn một đốn. Sự tinh định ra tới, ở chỗ này đãi mấy ngày, Trương Lan liền có chút chịu không nổi. Phía trước nàng cũng có hứng thú mang theo hải tử cùng đi bên ngoài dạo. Phía trước không phải không có dạo quá, nhưng là hiện tại bọn họ ở chỗ này có ra, cảm giác là không giống nhau chính là phía trước không xa lạ địa phương, hiện tại lại đi dạo cũng có thể dạo suất tân ý, nhưng là chấn trên nói đến cùng cũng không lớn, sau khi xem xong còn có thể làm cái gì. Nàng ở chỗ này không có một cái nhận thức người, hai đứa nhỏ cũng là, đại bốn ngày, liền nói cái gì cũng muốn đi trở về. Nàng vẫn là trở về xuống đất làm việc tránh công điểm đi, còn thiếu nàng nhà mẹ để 50 đồng tiền đâu. Bất quá nhà mẹ để hảo phóng như vậy, lại còn có gia lực cũng không thể không tay trở về cảm tạ nàng nhịn đau đi mua một ít điểm tâm, chia làm tam phân, ba mẹ bên kia một phần, tô hồi bên kia một phần, chương quý bọn họ kia một phần. Nàng trở về lúc sau, có chút người đều đem việc này nói lạ, nói đều không nghĩ nói nữa, chán lấy, thanh tính không ít, tuy rằng còn muốn đánh vỡ lẩu niêu muốn hỏi rốt của người, nhưng là số lượng giảm bớt, làm nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi có đôi khi nhớ tới sẽ hối hận ở trước công chúng tuân ra việc xấu trong nhà, nhưng là đối lập một chút kết quả, nàng lại không hối hận, hiện tại thấy bọn họ sắp mặt, nàng liền cảm thấy ghê tởm hiện tại hai bên đều không có đi lại, bọn họ chưa từng có tới, nàng cũng sẽ không qua đi. Hẳn là cũng liền ngày lễ ngày Tết trở về, bên kia rốt cuộc có cái bà bà ở. Nhưng là nàng tuổi không nhỏ, chờ đến lúc đó nàng đi rồi, phòng trưng huynh đệ liền phải trở thành người qua đường có lẽ liền người qua đường đều không bằng. Dọn dẹp một chút mang theo điểm tâm tới nhà mẹ đẻ, vừa lúc liền đuổi kịp này một đợt nhiệt chiều, khinh lệ nói há mồm liền tới, nàng nhìn bảo quốc cùng vệ quốc vinh đệ, đó là xem nào đều cảm thấy hảo. Sau đó lại xem chính mình hài tử, như thế nào liền như vậy hụt hơn đâu. Nàng cùng trương quý tưởng giống nhau, bọn họ như vậy năng lực, có thể hay không dạy dạy hắn hai đứa nhỏ đâu. Tuy rằng bọn họ hai cái thành tích cũng liền như vậy, nhưng là đương ba mẹ đối với nhà mình hai tử đều có một loại mê chi tin tưởng chỉ cần hai tử nguyện ý học khẳng định có thể học giỏi sau đó nàng liền hỏi nàng này vừa hỏi trương vệ quốc cảm thấy không có gì hỏi người nhiều bất quá phần lớn đã không có bên dưới hắn báo một chút bọn họ học tập thời gian này vừa báo thành công làm trương lan nói thầm thượng ngày nay phải tốn thời gian dài như vậy học tập nha nay còn có thời gian xuống đất làm việc tránh công điểm sao Nàng do dự, cũng dối dám. Nàng hai đứa nhỏ, đại gái kia cùng trương vệ quốc cùng tuổi, buổi chiều không đi học đều sẽ xuống đất tránh công điểm, tiểu nữ nhi nhưng thật ra còn bất mãn 10 tuổi, nhưng là trong nhà ngoài ngõ cũng có rất nhiều sống phải làm. Nếu là dựa theo vệ quốc nói thời gian này, liền không có như vậy nhiều công phu làm việc, trong nhà liền như vậy mấy khẩu người, từng người đều có chuyện làm, cũng không có ai có thể thay thế ai. Nàng không có dối dám thật lâu. Nàng trở về vừa nói, này hai đứa nhỏ đều đem đầu muốn bay nhanh, thà rằng xuống đất làm việc cũng không muốn đọc sách, thư có cái gì đẹp, nơi nào có làm việc hảo chơi. Ngày thường hoa nửa ngày thời gian đi học liền rất phiền, không nghĩ làm việc, đại gia vừa nói vừa cười, còn có thể thường xuyên lười biếng đi làm khác. Nhìn đến hai đứa nhỏ đều không muốn, lưu cùng cũng không muốn miễn cưỡng, liền thôi bỏ đi, nhà của chúng ta liền không có đọc sách gần, ngươi nhị tẩu nàng chính mình chính là lao sư. Dưỡng đứa con trai giống mẹ, ngươi xem nhà ta cùng nhà ngươi, có cái nào là có niệm thư. Lời này nói được cũng có đạo lý. Trương Lan xem bọn họ cũng chưa cái này ý nguyện, cũng chỉ có thể từ bỏ. Tính, còn không bằng nỗ lực, làm lưu cùng này phân lâm thời công chuyển chính thức, biến thành bắt sát, đến lúc đó công tác này là có thể chuyển xuống đi. Lúc này đây, cuối cùng là như trương vệ quốc ý, khen nói nghe được hắn lâng lâng. Đi đường tư thế đều không giống nhau. Thường thường ở nhà mặt đột nhiên ha ha ha nở nụ cười, một ngày hai ngày còn hảo, ba ngày vẫn là bộ dáng này, Trương Định Quốc tỏ vẻ ghét bỏ, "Nhị ca, vui vẻ sao?" Trương Vệ Quốc nâng lên cằm, "Thần khí, vui vẻ." Trương Định Quốc gật đầu, "Ngươi có cảm thấy hay không ngươi vui vẻ đến có điểm không bình thường?" Trương Vệ Quốc nghi hoặc, "Ta nơi nào không bình thường?" Trương Bảo Quốc khinh phiêu phiêu nhìn hắn một cái, "Là không bình thường, ngươi có điểm phiêu." Trương Vệ Quốc vào đầu Ta có phiêu sao? Xem hắn nghi hoặc mà ánh mắt, Trương Bảo Quốc nhướng mày, "Kia nếu như vậy, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi tiếp theo Thiên quyết định viết cái gì?" "Ta khi đó liền đầu chúng một Thiên, lúc sau vẫn luôn chưa từng có, ngươi cũng không nên cùng ta giống nhau." Trương An Quốc không thể càng tán đồng, "Mụ mụ thượng nhiều như vậy thứ, ngươi xem mụ mụ có đắc ý quá sao?" "Trương Định Quốc, đúng rồi, Nhị ca, ngươi quá không ổn trọng." "Tiếp theo Thiên." "Không ổn trọng." Chương vệ quốc nghe xong, sơ sơ chính mình ngực, hồi tưởng một chút mấy ngày nay sự tình, không xong, hắn có điểm nghị không ra chính mình làm cái gì, giống như bất luận đi đến nơi nào đều bị khen khen khen. Trong đầu cũng chỉ nhớ rõ bọn họ khen chính mình nói. Tô hồi xem hắn như vậy, cũng hỏi hắn một vấn đề, hôm nay buổi sáng các ngươi lão sư bố trí tác nghiệp là cái gì? Nghe xong lời này, chương vệ quốc biểu tình chỗ trống, hôm nay lão sư có bố trí bài tập sao? Được đến khẳng định đáp án lúc sau, chương vệ quốc che lại đầu, ta cẩn thận ngấm lại. Không xong, trừ bỏ tác nghiệp, hắn đều nhớ không rõ mấy ngày nay lão sư giảng nội dung. Hắn đi học đều làm gì đi? Giống như cũng không làm gì, chính là ngồi ở vị trí thượng, bất quá lão sư lời nói giống như tự động đổi thành một loại khác hắn nghe không hiểu ngôn ngữ, ở vỏ đại não hơi chút va chạm một chút liền phiêu xa. Đối với hắn cái này biểu hiện, tô hồi không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn tâm tính vốn dĩ liền không có trương bảo quốc thành thục, tuổi này tiểu hài tử, bị đại gia khen nói khen đến lâng lâng, đây là thực đương nhân sự, bất quá, phiêu đủ rồi, nên một lần nữa làm đến nơi đến chốn. Tô hồi lấy ra hai trương danh sách, đây là ta cho ngươi bố trí nhiệm vụ, ta cho ngươi ba ngày thời gian bổ thượng. Đây là hắn mấy ngày nay thiếu, còn có, ngươi bất thời giờ đi tìm ngươi văn gia gia, ngươi cũng có một đoạn thời gian không có quá khứ, tin tức tốt này hắn biết Nhưng là ngươi không có chính miệng nói với hắn đi, hắn cũng là ngươi lão sư, mà khác, hắn cho ngươi để ngươi làm xong sao. Trương vệ quốc, làm xong làm xong. Trương vệ quốc liên tục gật đầu, lần này hắn cho hắn một vòng thời gian, hắn nghĩ viết xong liền không cần nhớ thương, trước tiên làm xong, hiện tại hồi tưởng lên, may mắn hắn trước làm tốt, bằng không phỏng trừng cũng muốn đã quên. Hắn vẫn luôn là cái đúng giờ nộp bài tập hảo hải tử, hắn một chút cũng không muốn biết đã muộn sẽ thế nào. Bởi vì chính mình mụ mụ là lão sư, đối với lão sư cái này chức nghiệp đã dưỡng thành một loại tốt đẹp thói quen, phái thác, giàu biện gì đó, không tồn tại. Bị người nhà đánh thức, Trư vệ quốc cuối cùng thanh tỉnh lại đây. Người bị khen đến quá cao, thật sự đối trưởng thành bất lợi a, thương trọng vĩnh sự chính là vết xe đổ. Trư vệ quốc nắm tay, hắn muốn làm đến nơi đến chốn, còn có, đại ca chỉ qua một lần, hắn nếu là qua hai lần kia chẳng phải là nói hắn vượt qua đại ca. Tưởng tượng đến cái này, hắn liền bốc cháy lên vô cùng động lực. Ở mỗi ngày huấn luyện thượng hàng ngày bị đại ca treo lên đánh, thất bại cảm thực nghiêm trọng A, hiện tại nghĩ đến có giống nhau hắn có thể thắng quá lớn ca, kia nhưng tuyệt đối không thể buông tha. Hắn ở bên này nghĩ muốn vượt qua đại ca, một khắc đầu, Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc cũng đồng dạng ở nỗ lực. Một nhà năm người người, hiện tại bọn họ ba cái đều thượng qua báo chí liền bọn họ hai cái không có này sao được? bọn họ học tập thời gian dài hơn, ngay cả đi ra ngoài chơi thời điểm đều sẽ tới vài câu, này lại làm trương vệ quốc nổi lên nguy cơ cảm, lại có cái loại này bị nhảy lớp đệ đệ đuổi theo ở ngông mặt sau theo chân bọn họ trở thành cùng lớp đồng học bức thiết cảm. Không được, tuyệt đối không được, hắn là nhị ca, hắn muốn giữ được chính mình làm nhị ca tôn nghiêm cùng uy tín, hắn cũng muốn tăng mạnh học tập thời gian, không thể bại bởi đệ đệ. Lúc này hắn, lại đã quên chính mình muốn siêu việt đại ca cái kia mục tiêu. Người, luôn là song tiêu. Ngày này tan học, Trương Bảo Quốc chạy chậm chạy về ra, một hồi về đến nhà, đại huy liền trước đón đi lên, vui sướng phe phẩy cái đuôi ở hắn bên chân cọ cọ. Trương Bảo Quốc sờ sờ đầu của nó, cho hắn loát một hồi mau, đem viện môn cấp đóng lại. Tùy tay đóng cửa cái này thói quen phía trước là không có, nhưng là từ dọn tới rồi bên này tân cương. Bọn họ mỗi người đều có cái này thói quen. Hắn tiến nhà ở, đã nghe tới rồi trong nhà mùi hương. Thơm quá! a. Đại sảnh không có người, hắn đi phòng bếp, quả nhiên, mụ mụ cùng ba cái đệ đệ đều ở chỗ này. Nơi này đồng dạng cũng là mùi hương ngọt nguồn. Ta đã trở về. Trương vệ quốc cách hắn gần nhất, nghe được thanh âm nghiêng đầu tới, đại ca ngươi đã trở lại. Hôm nay mụ mụ làm thật nhiều ăn ngon. Trương An Quốc liên tiếp gật đầu, một bên sờ sờ miệng mình. Thức hảo, không có chảy nước miếng, này cổ mùi hương thật sự là quá câu nhân. hắn cũng coi như là no kinh khảo nghiệm, không nghĩ tới ở chỗ này thiếu chút nữa liền mất mặt. Càng đến gần, mùi hương cũng càng nồng liệt. Mụ mụ làm chính là cái gì? Như vậy hương? Trương Định Quốc ở nhóm lửa, trả lời hắn, mụ mụ hôm nay lên núi được được mùa, bắt hai chỉ gà rừng, hai con cá, còn có một con tiểu lợ rừng, kia chỉ heo không lớn. Mới mười mấy cân, Mụ Mụ nói thích hợp làm heo sữa nướng, mặt khác còn có canh gà. Hai con cá trước phóng tới lưu dưỡng, hai chỉ gà rừng giết một con, thả một ít dược liệu, dùng tiểu hoàn nấu. Hắn hiện tại liền canh giữ ở lò trước, mùi hương vẫn luôn hướng hắn cái mùi trước toàn. Trương An quốc thủ heo sữa nướng hỏa, kia đầu heo tử phá vỡ bụng, dùng dây thép căng ra, tô hồi ở mặt trên xoát một tầng lại một tầng tương. Trương An quốc cũng không biết những cái đó là cái gì tường xoát đi lên lúc sau, càng ngày càng hương, càng ngày càng mê người. Mụ mụ hôm nay thu hoạch có thể cho các ngươi làm tốt ăn. Sắp hảo, các ngươi đi rửa tay, đem cái bàn thu thập hảo. Tô hồi một phát lời nói, bọn họ sôi nổi theo tiếng, rửa tay rửa tay, cầm chén đũa cầm chén đũa. Hôm nay chủ đồ ăn là heo sữa nướng, gà rừng dược thiện canh cũng không kém. Bên trong dược liệu là nàng chính mình ở giới tử trong không gian loại. Nàng còn thả một ít pha loãng quá linh tuyển. Chứ bỏ này hai cái, còn có một cái năng khi dao, một cái là thanh xảo măng, sứng với gạo cơm. Bốn huynh đệ đều âm thầm nuốt nuốt nước miếng. Ngày thường cũng không phải không có thức ăn mặn, nhưng là thịt cá cũng không phải thực thường thấy. Hôm nay cái này heo sữa nướng, có 10 tới cân đâu. Tô hồi dùng dao đem heo sữa nướng chém thành lớn nhỏ không sai biệt làm khối. Sau đó điều hai loại thường, một loại là ngọt tương ớt. Một loại là hương tương ớt. Nấu canh gà rừng cũng bị nàng toàn bộ vớt ra tới, móc ra bên trong dược liệu, nhẹ nhàng một xả, cánh gà liền cùng thân thể chia lịa. Vương tỉnh canh, ăn mỹ thực, tô hồi khỏe miệng vẫn luôn có nhàn nhạt ý cười, chưa hiển chủ nhân hảo tâm tình. Bọn họ bốn huynh đệ nhìn, chỉ cho rằng nàng hảo tâm tình là bởi vì hôm nay thu hoạch, nhưng trên thực tế không phải. Mà là nàng ở núi sâu một chỗ sơn cốc được một gốc cây biến dị dược thảo. Vốn dĩ nó chính là phổ phổ thông thông, thực thường thấy dược liệu, nhưng là nó biến dị, Tôi hồi phát hiện nó thời điểm, nó nhìn qua khoảng cách khô héo không mấy ngày, bởi vì nó biến dị, kia khối thổ nhượng không có cách nào cho nó cung cấp sung túc dinh dưỡng. Tôi hồi đem nó chuyển qua giới tử trong không gian mặt, dùng đoái thủy linh tuyển tưới, lập tức liền tinh thần rất nhiều. Hiện tại biến dị còn chưa hoàn thành, chờ đến nó biến dị hoàn thành, rất lớn xác suất sẽ trở thành một gốc cây linh dược mặc kệ nó phẩm cấp có bao nhiêu thấp, kia đều là linh dược. giới tử không gian cùng nàng thần hồn chói định, bên trong linh thực lại không nhiều lắm, vốn có những cái đó niên đại quá cao, nàng hiện tại căn bản không dùng được. hiện tại tuy rằng phẩm cấp thấp, nhưng là chính thích hợp nàng hiện tại trạng huống, đây mới là nàng hôm nay hảo tâm tình ngọn nguồn. chiều nay bốn cái tiểu hải tử đều ăn no căng, mỗi người đỡ chính mình bụng đi lưu vòng tiêu thực. hôm nay là trương bảo quốc phụ trách rửa chén hắn cầm chén rửa sạch sẽ, thả lại đi. nhìn đến mụ mụ trên mặt ý cười, hắn cũng nét môi cười một chút. cách hôm nay thật sự ăn nhiều. mẹ, ngày mai nghỉ ngơi ngày, ngươi đi đâu? ta không ngừng cố gắng, đi trong núi. nàng hôm nay thu hoạch nhưng không ngừng nàng mang về tới này một ít. kia heo con chính là đi theo đại heo phía sau. hiện tại những cái đó thu hoạch đều ở giới tử trong không gian mặt đôi đầu. trương bảo quốc gật gật đầu, không ngừng cố gắng. Hán hiểu, bất quá, nếu còn có thu hoạch, chúng ta vẫn là chính mình ăn sao. Có thể cầm đi đổi đồ vật, chính mình ăn chính là thực vui vẻ, trong nhà tài chính vấn đề cũng muốn băn khoăn A. Hôm nay Trương Bảo Quốc cũng ở vì trong nhà kinh tế tình huống lo lắng đâu. Tô hồi gật gật đầu, ta biết, hướng hồ nàng lúc này đây vì cái gì sẽ vào núi. Chính là bởi vì cùng tỉnh thành thẩm gia gia tôn 2 tháng ngày tới rồi, nàng đi trong núi bổ sung một chút cất trong kho. Không nghĩ tới còn có kinh hỉ bất ngờ. Ngày mai đi tỉnh thành liền tính không có được đến chính mình muốn đồ vật, nàng cũng thỏa mãn. Đương nhiên, tốt nhất chính là cả cùng tay gấu kiếm đến. Tô hồi ở đi tỉnh thành phía trước đi trước thành phố một chuyến. Nhìn đến nàng tới, tiếu cốc có vẻ rất có vài phần kinh hỉ. Ngươi tới vừa lúc, ta lúc trước còn phiền não như thế nào liên hệ ngươi, có thứ tốt. Nói đến cũng là xảo, hắn cơ duyên xảo hợp nhận thức một người, hắn nói cho hắn một tin tức. Có một chiếc xe là từ phía bắc chạy qua bên này, mang theo một ít phương bắc bên kia lạc sản. Có nhân sâm lục đung, linh chi, long gan thảo, đại hoàng từ từ. Đối phương liền ở chỗ này đình một ngày, tiểu cốc chính gom góp tiền, tính toán có thể lấy nhiều ít, hiện tại tô hồi tới, nàng muốn nhiều ít, có thể chính mình trực tiếp mua. Hắn liền không cần mua nhiều như vậy, chỉ mua một ít dự bị thì tốt rồi, này đó giá cả đều không tiện nghi, hắn ăn không vô nhiều ít. Tôi hồi đã biết, cũng không khỏi cảm thán, này xác thật là tới sớm, không bằng tới xảo. Nhân ra là làm giao dịch, không có riêng khách nhân, được tin tức là có thể đi, tới trước trước đến. Bọn họ cũng không sợ có người nổi lên đắc ý, bọn họ là huynh đệ bốn người cùng nhau, mỗi người thân hình cao lớn, cơ bắp phường lên, nhìn liền biết không là dễ trọc, một trọ năm nhìn cũng không có vấn đề gì cái loại này. Hơn nữa bọn họ xem ngừng ở bên ngoài, một có cái gì không đúng có thể trực tiếp lái xe chạy lấy người. Đối với mấy thứ này, tô hồi có hứng thú, đặc biệt là đối với bọn họ bên này không có dược liệu, nhân xâm đối với nàng tới nói nhưng thật ra có chút dâu rịa, nàng chính mình là có thể loại, phẩm chất không nói, niên đại vấn đề cũng không lớn, bởi vì nàng sẽ xoa thuốc viên, bất quá mua 1-2 căn dự phòng cũng có thể, liền không cần mua quá tốt, trung đẳng là được. Mặt khác dược liệu, đặc biệt là mang hạt giống, có thể gieo trồng, Đó là nàng chú ý trọng điểm. Bọn họ bốn cái nhìn qua không dễ chọc, thực tế tiếp xúc còn có thể phát hiện bọn họ trên người sát khí, đây là gặp qua huyết người. Tô hồi không có miệt mài theo đuổi, bèo nước gặp nhau, hà tất quản quá nhiều. Đối phương cũng là ý tứ này, mặc kệ tới người là ai, chỉ cần là yên phận làm giao dịch, bọn họ cái gì đều mặc kệ, về sau bọn họ cũng sẽ không tới cái này địa phương. Tiểu nhân thư quán chủ nơi đó không có gì mới mẻ hóa, Nàng cũng chỉ mua mấy quyển tiểu nhân thư cùng báo chí, thu về trạm đại gia nơi đó nhưng thật ra nhiều được mấy bức tranh chữ. Tô hồi đi tỉnh thành, không có trực tiếp đi thẩm ra, mà là đi trước đi dạo hai vòng. Hiện tại những cái đó hẻm nhỏ đã không có lần trước tới thường xuyên xuất hiện hồng tụ trường, cho nên nhiều một ít nhân khí. Nàng một lấy ra đồ vật, không bao lâu liền có người tới hỏi, giao dịch vội vàng, nơi này người cảnh giới tâm là tối cao. Vừa nghe đã có tiếng bước chân tiếp cận lập tức từ bỏ giao dịch. Có đồ vật không lấy tể đều mặc kệ. Nơi này quản không có thể thấy được một chút. Lúc sau tô hồi đi thẩm ra kia quanh thân đi dạo hai vòng, tiêu tiền mua một ít tin tức, không phát hiện cái gì không đúng. Lúc này mới đi gõ gõ môn. Thẩm gia ra, ra tôn hai cái, chỉ có ra ra ở. Thẩm lao ra tử, đã lâu không thấy, biệt lai vô dạng A. Hai tháng không thấy thật lâu sao. Không lâu. Bất quá thẩm trần không rõ bạch, nếu là từ ngày đếm nhật tử, sắc thật thật lâu. hắn thỉnh nàng ngồi xuống, theo sau nhìn nhìn bên ngoài, giữ cửa cấp khép lại, cũng không có quan trọng, chính là hở khép. Tô hồi có thể nhận thấy được, có một đạo tầm mắt, từ nàng đã đến, liền vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng. Hiện tại môn khép lại, cũng thông qua kia nói phùng nhìn nàng. Đây là thẩm lão gia tử không yên tâm nàng đi. Tô hồi hơi hơi mỉm cười, thẩm lão gia tử. Đối ta lần trước nói sự tình có ý kiến gì không sao. Tô Hồi không có đi loanh quanh, thẳng đến chủ đề. Thẩm chân Hơi, ngươi kêu ta đồng chí đi, lão gia tử không dám nhận. Lão gia tử? Đây là cái đã lâu xưng hô. Hảo, Thẩm đồng chí. Tô Hồi biết nghe lời phải. Thẩm chân Hơi, ngươi mang theo cái gì? Đây là có môn đạo, Tô Hồi bưng soạn, ta nơi này mang theo một ít đồ vật, ngươi trước nhìn xem. Đúng rồi. Lần trước những cái đó dược ngươi ăn thế nào? thẩm chân hơi đôi mắt hơi hơi ám ám, lần trước dược đương nhiên hảo, ăn xong đi đêm đó hắn liền cảm giác được hiệu quả. Ăn ba ngày, hắn ho khan liền khỏi hẳn, lúc sau lại ăn cái kia điều trị thân thể dược, thể hư tật xấu cũng hảo rất nhiều, không hề dễ dàng như vậy thở hừng hực Thân thể hắn là so với hắn nhi tử muốn hảo, nhưng cũng hảo không đến chạy đi đâu, nhất quán sống trong nhung lùa, phía trước cũng là hảo y thì hảo dựng dưỡng. Tô hồi mang đến mặt khác đồ vật hắn không phải xem thực trọng, dược mới là xúc tiến bọn họ giao dịch nguyên nhân chủ yếu. Hắn gật gật đầu, đồng chí dược rất có hiệu, ta đem dược căn xong, ho khan liền ngừng, lúc sau ăn điều trị thân thể dược, cũng cảm giác nhẹ nhàng không ít. Tô hồi lộ ra một cái hàm hậu tươi cười, vậy là tốt rồi, ta nơi này còn có, ta nơi này còn có khắc công hiệu thuốc viên, liền xem thẩm đồng chí yêu cầu. Tô hồi nói, đem cái nắp xốc lên, So sánh với lần trước, lần này càng phong phú một ít. 5 cân gạo, 5 cân bột mì, 5 cân đường trắng, mật ong, trái cây đồ hộ, yên hươn gà, yên hươn chân giò hươu khói, thịt khô lạp xưởng, còn có sữa bột, sữa mạch nha. Mặt khác còn có một chồng phiếu, từ phiếu gạo dư phiếu đến công nghiệp cuốn đều có. Nàng từ phía dưới lấy ra một cái cái hộp nhỏ, mở ra, nơi đó thả có 6 cái tiểu một ít cái chai. Nay tam bình là lần trước ta cho ngươi. Có thể dùng để điều trị thân thể, này một lọ trị ho khan, này một lọ trị thương phong, này một lọ trị bị thương. Đúng rồi, còn có nhân sâm lục đung, ngươi muốn sao? Thẩm chân hơi nhẹ nhàng cười cười, nhân sâm lục đung. Đồng chí ngươi như vậy thẳng thắn thành khẩn tương đái, sẽ không sợ ta lấy không ra ngang nhau đổ vật sao? Tô Hồi đem cái nắp khép lại, không quan hệ, ta đây là trương hiển tự thân thực lực, hiện tại lấy không ra lần sau là có thể lấy đến, đến ra chúng ta có thể chờ tiếp theo cơ hội không vội với nhất thời thẩm chân hơi trầm xuống mặt trong chốc lát ngươi nói rất đúng bất quá không cần chờ đến tiếp theo không biết ngươi nghĩ muốn cái gì lúc này đây là thành ý của ta không biết ngươi có hay không cái gì đặc thù nhu cầu mấy thứ này nói trừ bỏ tiền cái gì đều có thể không thu tiền hắn gật gật đầu ngươi nhân xâm lộc nhung có không cho ta xem một chút đương nhiên không thành vấn đề Nghiên đại không cao lắm, nhưng là hắn ngày thường chính mình tưởng đang lúc mua nói, khó. Ta đây liền nhận lấy, không biết có cái địa phương ngươi có thuận tiện hay không cùng ta đi. Đương nhiên phương tiện. Đối nàng tới nói, không có gì không có phương tiện. Bấy giờ, khả năng tính rất thấp, có cái vận nhất, nàng muốn thoát thân cũng rất đơn giản. Mấy thứ này, bị hắn phân biệt giấu đi, gạo cùng bột mì linh tinh liền đặt ở ngăn tủ mặt trên, còn lại đều nhét vào giường phía dưới. Thẩm chân hơi, chờ một chút ngươi trước đi ra ngoài, ta sau khi rời khỏi đây ngươi cách một khoảng cách đi theo ta. Tô hồi gật gật đầu, nàng không tay rời đi, cách trong chốc lát, thẩm chân hơi bước ra nện bước, hắn chậm gì gì hướng ngoài thành đi. Trên đường gặp một ít người, hắn còn sắc mặt như thường theo chân bọn họ nhất nhất chào hỏi, mặc kệ bọn họ có phải hay không châm chọc niệm ai, có còn sẽ dừng lại liêu vài câu. Một bên chậm rãi đi, thẩm chân hơi một bên tự hỏi. Hắn còn đi theo chính mình sao? Hoàn toàn không có phát hiện, cũng không có người phát hiện, cái này thân thủ, không phải người bình thường có thể làm được. Hắn rốt cuộc là cái gì địa vị? Đây là bọn họ lần đầu tiên giao dịch, hắn muốn nhìn, người này nghĩ muốn cái gì? Hắn ở ngoài thành nào đó đỉnh núi dưới tảng cây cục đá phía dưới tìm ra một cái không lớn hộp, hộp thực cũ nát, bên ngoài là mục, nhưng là bên trong lại là bao sắt lá, mở ra vừa thấy. Bên trong là hơn phân nửa hộp cá trên bé, còn có mấy đôi ngọc ban chỉ, một cái áp góc váy cách cổ ngọc bội. Hắn đem ngọc bội nhét vào trong lòng lực, cái này ngọc bội giá trị là tối cao, mặt khác rút ra một nửa hoàng kim, còn thừa tính toán toàn bộ cấp tô hồi. Hắn mới vừa làm tốt, không biết khi nào, tô hồi xuất hiện ở hắn phía sau. thẩm trần hơi cả kinh. Hắn đến đây lúc nào? Hắn đem hộp đưa qua đi. Tô hồi tiếp nhận, mở ra vừa thấy, nhiều. Vượt qua ta cho ngươi đổ vật giá trị, ngươi có cái gì muốn? Thẩm chân hơi, ta trước mắt không có gì muốn. Không có. Tô hồi khép lại cái nắp, kia nếu ta nói, ta có biện pháp chữa khỏi thân thể của ngươi đâu. Điều trị thân thể có thể làm ngươi dễ chịu một ít, nhưng là trị ngọn không trị gốc, ngươi cũng là biết đến đi. Thẩm chân hơi thần sắc vừa động, thân thể của ta có thể chữa khỏi. Tô hồi gật đầu, đương nhiên có thể. Hán phía trước tật xấu chính là bệnh nhà giàu. Ăn ngon uống tốt dưỡng, vấn đề cũng không lớn, nhưng là mấy năm nay hắn gặp không ít tội, cho nên thân thể có chút lỗ lã, không hảo hảo bổ bổ, hắn thọ mệnh cũng không mấy năm. Hắn tự nhiên tưởng sống lâu mấy năm, ngươi là đại phu. Tô hồi, xem như. Tô hồi ở thẩm trần hơi không biết thời điểm, không biết từ nơi nào lại cầm một cái soạn, cùng phía trước lưu tại nhà hắn cái kia nhìn không ra cái gì khác biệt. Là có đồng bạn. Thẩm chân hơi nhìn trước mặt cái này tướng mạo hàm hậu người trẻ tuổi từ phía sau sọt lấy ra một cái bình sứ. Nghe được hắn nói, nơi này trang dược, ngươi hiện tại mỗi ngày ngủ trước ăn một cái, dùng nước cấm đưa phủ, chờ 5 ngày lúc sau, cách 2 ngày lại ăn một cái, lại 5 ngày lúc sau, cách 5 ngày ăn một cái. Sau đó hắn lại lấy ra một cái giấy bao, cái này là dùng để phao chân thuốc bột, bên trong dùng giấy chia làm một bọc nhỏ. Ngươi mỗi ngày ngủ trước lấy một bao phao 20 phút, còn có thể giúp ngươi càng mau đi vào giấc ngủ, trừ bỏ này đó ở ngoài, ngươi còn phải muốn bảo đảm ẩm thực, chú ý nghỉ ngơi, tâm tình phập phòng không thể quá lớn, dưỡng thượng 2 tháng, chúng ta gặp mặt, ta lại cho ngươi phía dưới dược, dùng xong, ngươi này bệnh là có thể khỏi hẳn. Nhìn hắn lộ ra thực có thể làm người tin phục tươi cười, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta lừa ngươi, này đó dược ăn. Chính ngươi là có thể cảm giác được ngươi thân thể biến hóa. thẩm chân hơi nhìn trên tay hắn đổ vật, chậm rãi tiếp qua đi, trinh trọng hứa hẹn, nếu ta này bệnh thật sự có thể hảo, đến lúc đó tất có thâm tạ Hắn này thân thể tiếp tục như vậy đi xuống, không mấy năm sống đầu, hắn trong lòng hiểu rõ, nhưng hắn còn không nghĩ như vậy sớm rời đi. Hắn tôn tử đều hơn 20, còn không có cưới vợ sinh con, nhi tử bên kia cũng không biết cụ thể tình huống thế nào, đã chết cũng chưa biện pháp nhắm mắt. Hảo, thầm đồng chí là cái sảng khoái người, ta đây liền chờ, đúng rồi, cùng thầm đồng chí trước đó nói một chút, ta thích ngọc, bất luận hình thức, tính chất càng tốt, ta càng thích. Ác, còn có, ta nơi này còn có đối trời sinh thể nhược người có đặc hiệu dược, nếu thầm đồng chí có nhu cầu, có thể trước tiên cùng ta dự định. Nghe xong lời này, thầm chân hơi đồng tử hơi hơi co rụt lại. Bị hắn nghi cách tiến đi con trai độc nhất, chính là trời sinh thể nhược. Phong trưởng tuyến câu cá lớn, tô hồi đã buông xuống mũi câu, liền chờ cá lớn thượng câu. Nàng tin tưởng, có rằng buộc thẩm gia lào gia tử sẽ cho nàng một cái vừa lòng đáp án. Thẩm chân hơi cầm đồ vật về nhà, ở về nhà trên đường, hắn đã đem dư lại đồ vật tàng đến địa phương khác đi. Vài thứ kia không thể mang về nhà đi. Chờ đến thẩm thừa phong trở về, nhìn đến trong nhà nhiều ra tới đồ vật, hắn hỏi gia gia, gia gia, mấy thứ này? Là hắn đã tới phải không? Hắn nhìn nhìn gạo, loại này chất lượng, hắn cũng chỉ ở lần trước cái kia người lai lịch không rõ trong tay bắt được quá. So với hắn phía trước ăn qua mế đều phải ăn ngon. Thầm chân hơi, đúng bậy, hắn tới. Thầm thưa phong, hắn mang theo thứ gì? Chẳng lẽ liền này đó sao? Này đó cũng là hiện tại bọn họ yêu cầu, nhưng là nếu chỉ là này đó nói, cảm giác có chút thất vọng. Thầm chân hơi lắc đầu, một ít ăn một ít. Còn có dược, hắn nói hắn có thể trị hảo ta bệnh. Vừa nghe lời này, thẩm thừa phong kích động, thật vậy trăng gia gia ngươi cảm thấy hắn có thể tin sao? Nếu là thật sự, vậy thật tốt quá. Hắn vẫn luôn thực lo lắng gia gia thân thể. Thẩm chân hơi cũng lộ ra một cái tươi cười tới, hắn cho ta một ít dược, hai tháng sau sẽ cho ta mang dư lại, hắn nói ăn xong ta là có thể hảo. Thẩm thừa phong miệng liệt hai, theo sau mới nghĩ đến, hắn muốn cái gì đồ vật? Tất có sờ đồ, tổng không thể là làm thiện tâm sự, không cầu hồi báo đi. Thẩm trần hơi xem hắn ý thức được, khẽ gật đầu, hắn nói hắn muốn ngọc, bất luận hình thức, chỉ luận tính chất. Có điều đồ, tổng so không chỗ nào đồ hảo, bởi vì nhìn là không chỗ nào đồ, trên thực tế ăn uống lại là so với ai khác đều đại. Thẩm thưa Phong, chúng ta có sao? Muốn nói trong nhà tư tàng mấy thứ này, nhất rõ ràng đương nhiên là thẩm trần hơi xảy ra chuyện khi đó hắn tuổi tác còn không lớn đâu. Thầm chân hơi, có là có, bất quá trước không nội, lấy ra tới cũng phiền thoái, trước nhìn xem hiệu quả. Cũng là, nếu là không có hiệu quả nói, vậy không cần đi cầm, bất quá phía trước hắn cấp rửa can thấy hiệu quả mau, nếu là xuất phát từ cùng cá nhân trong tay nói, vẫn là rất là quan. Thầm thưa Phong cũng không có gì không bỏ được, Mỹ Ngọc hắn cũng thích, nhưng là cùng ra ra thân thể so sánh với hai người căn bản là không ở một cái thiên bình thượng. Kêu gia gia, hắn có hay không nói cái gì những việc cần chú ý, ngươi cùng ta nói, ta nhìn chầm chầm điểm. Nhìn không tự giác lại nhảy lên tôn tử, thầm chân hơi trong mắt chậm rãi đều là tự ái, cái này làm cho hắn như thế nào có thể liền như vậy rời đi, hắn nói những cái đó bất động giận, cảm xúc ổn định, hắn sẽ nỗ lực làm được. Hắn còn muốn nhìn tàng tôn tử xuất thế, Nếu là này hiệu quả đúng như hắn theo như lời như vậy, trộm giấu đi đổ vật buông tha liền buông tha. Tuy rằng phía trước là tính toán cất giấu chờ về sau đi qua, cấp tôn tử làm trọng trấn gia nghiệp của cải. Nhưng hiện tại, hắn nếu có thể sống lâu mấy năm, liền không cần như vậy bi quan. Trời mưa, tầm tã mưa to. Phía trước vẫn là thời tiết sáng sủa bộ dáng nhưng là lúc này thiên, tựa như tiểu hài tử mặt, nhất thời cười, nhất thời khóc, không có cái quy luật. Vừa mới hoàn dương quang sáng lạ, trong ngáy mắt, thiên liền tối sầm xuống dưới, mưa to đem khinh. Ngay từ đầu chỉ là linh tinh mấy điểm, đột nhiên liền trở nên rất lớn, bùm bùm một tảng lớn, hạ dầm dạp, đánh vào nhân thân thượng sinh đau. Nàng trở về thời điểm, cầm một con con hoáng, một con con hoáng, còn có một con tam cân nhiều thảo quy, đây là nàng hôm nay ở trong núi thu hoạch. Dù sao cũng là lấy vào núi vì lấy cớ rời đi. Nhìn đến mụ mụ hôm nay vào núi được này hơn 10 cân thịt, Trương Bảo Quốc thực hứng phấn, "Mụ mụ, này đó muốn như thế nào làm?" "Con hoàng, con hoàng giết, làm thịt vụn, quy trước dưỡng." Thịt vụn cũng càng tốt ra tay, này toàn bộ cầm đi giao dịch, cũng quá thấy được. "Hảo." Thịt vụn đại bộ phận sẽ bị đưa đi ra ngoài, nhưng là này đó trừ bỏ thịt, còn có xương cốt ta, không tránh được còn sẽ lưu một ít chính mình ăn. Nay một thời gian có lộc ăn. Thích tác. Trời tối, bên này cũng hạ mưa to. Trương Bảo Quốc một bên giúp đỡ thu thập. Một bên may mắn. May mắn hiện tại mới trời mưa. Nếu là mụ mụ ở trong núi trời mưa liền phiền toái Mụ mụ, xem thời tiết này này trận đều phải hạ. Liền trước đừng vào núi đi. An toàn càng quan trọng. Tô hồi gật đầu. Hảo, ta này một thời gian đều không đi. Cũng muốn cấp thời gian cấp trong núi mặt động vật nghỉ ngơi lấy lại sức. Lúc này đây nàng thu hoạch quá nhiều. Bọn họ cùng nhau đem này đó xử lý tốt, sau đó phong vào bọn họ nơi này kia gian duy nhất không có trụ người phòng tạp vật. Dùng một ít tạp vật che lớp, hơn nữa tô hồi còn thiết trí trận pháp, nếu không phải chuyên môn chú ý nơi đó nói, thực dễ dàng liền xem nhẹ kia một khối địa phương, đi xem những thứ khác. Chương vệ quốc bọn họ rất có chút hương phấn. Này không phải lần đầu tiên giúp đỡ xử lý. Thấy bọn họ một đám miệng nghiêm, chưa bao giờ đem trong nhà tình huống ra bên ngoài nói lúc sau. Tô hồi cũng một chút giống bọn họ lộ ra càng nhiều đồ vật. Nếu thật sự ra vắng nhất, nàng kịp thời thu thập sạch sẽ đầu đuôi, không có chứng cứ, như vậy cũng chỉ là tiểu hài tử đồng nôn đồng ngữ mà thôi. Đây là một hồi mưa to, hơn nữa rằng có hảo chút thiên, ở địa phương khác không có bọn họ này một khối vũ thế lớn như vậy, không có thủy tai, Bọn họ nơi này có địa lợi, dòng suối, mương mực nước bạo trướng, chạy vào con sông, lao nhanh mà xuống. Các đại nhân đều phá lệ dặn dò tiểu hài tử không cần đi tiếp cận thủy, xem thử nghiêm. Bởi vì phía trước liền có cái tấm gương Khi đó, cùng văn học huynh có thể thuận lợi đáp thượng lời nói, chính là bởi vì trương vệ quốc bị dòng suối bên trong cá cấp hấp dẫn, tại đây loại thời tiết xuống nước, sau đó ra ngoài ý muốn, bị văn học huynh cấp vớt đi lên. Nếu không phải văn học huynh vừa lúc đi ngang qua, trương vệ quốc cùng tiểu đồng bọn thật khó mà nói. Xong việc. Chương vệ quốc khắc sâu hấp dẫn giao hấn, hắn ngay lúc đó khổ bức nhật tử bọn họ cũng xem ở trong mắt, có vết xe đổ ở, Trương bảo quốc bọn họ mấy cái tại đây loại thời tiết, tự động ly thủy ba thước xa. Bất quá này dòng nước đi hạ du không có phát sinh thủy thai nguy hại, cũng không ý nghĩa bọn họ thôn liền không có khắc trạng vững đã xảy ra. Có một ít năm lâu thiếu tu sửa phòng ở, không có khiêng lấy nước mưa cọ rửa, cùng với nghiêng phong nghiêng vũ, phòng ở hư càng mau. Này gạch đất tường lại nói như thế nào cũng là dùng buồn làm. Mỗi một năm xuất hiện loại này thời tiết, những cái đó ở nhà cũ người ngủ cũng không dám ngủ kiên định, liền sợ xuất hiện phòng ở sụp tình huống, nếu là vừa lúc bị xà nhà tập đến, ra mạng người cũng không phải không có khả năng. Mỗi một lần xuất hiện loại này thời tiết đều sẽ xuất hiện, bất quá xem phạm vì có cũng chỉ là trong nhà ổ gà chuồng heo ra vấn đề, có chính là chủ nhân địa phương ra vấn đề, Văn học huynh bọn họ trụ địa phương, liền sụp quá một lần. Năm nay đến phiên thanh niên trí thức điểm, bên kia có hai gian phòng sụt, trong đó một gian vừa lúc là Chu gia huynh đệ trụ. Bọn họ niên hạn nhất thiện, bọn họ trụ phòng ở cũng là giá nhất cũ, bởi vì tới trước người đã đem mặt khác phòng đều an bài thượng, đến phiên bọn họ không có lựa chọn, bởi vì chỉ có nơi đó là trống không, cũng cũng chỉ có thể đi nơi đó trụ. Cũng may phát hiện kịp thời, chỉ có một ít chảy ra cùng lứa thanh, Quan trọng tài vật xong việc đại bộ phận cũng tìm trở về, bất quá, bọn họ này muốn đi đâu trụ đâu? Loại này thời tiết, cũng không có biện pháp lập tức tu bổ trùng kiến. Nếu là mặt khác thanh niên trí thức gặp được loại tình huống này, ở chỗ này không nơi nương tựa, cũng cũng chỉ có thể tìm mặt khác thanh niên trí thức tế một tế. Bất quá bọn họ huynh đệ ở chỗ này có tỷ tỷ cùng tỷ phu, bọn họ liền thu thập chính mình đồ vật, dọn tới rồi bọn họ tỷ tỷ nơi đó. Nay phong ở đã không thể muốn. Trương Thành Nghiệp đi xem qua, hứa hẹn đợi mưa tạnh sẽ chung kiến, đến lúc đó đại gia cùng nhau xuất lực, cũng không cần hao phí quá nhiều công phu, bất quá trong khoảng thời gian này, liền phải bọn họ ở địa phương khác ở nhờ một đoạn thời gian. Chu Tiểu Tình cùng Trương Quý Phòng ở là hai gian, đều là gạch xanh nhà ngói, bên cạnh đáp nổi lên một gian tiểu nhân gạch đất phòng, là dùng để phóng tuổi lửa, không, có biện pháp chủ người. Mà này hai gian, một gian là phía trước Trương căn cùng nhau tu, Hán trụ kia, hán thành ra sau ở bên cạnh tân kiến một gian phòng, khác mở cửa, bởi vì địa phương đủ đại, bọn họ ngăn cách, liền cấu thành một cái thính, hai cái phòng, mặt sau còn có cái phòng bếp nhỏ. Bọn họ huynh đệ tới trụ nói, đảo cũng là có thể, hiện tại bọn họ một nhà ba người đều trụ một phòng, mặt khác cái kia phòng không trụ người, chính là đôi rất nhiều đồ vật bọn họ tới dàn xếp cũng có thể dàn xếp đến hạ. Bất quá bọn họ gần nhất, Lý mãn phân liền đi xem tình huống, biểu hiện quan tâm hạ bọn họ thương thế, lúc sau nàng chỉ ra trọng điểm, các ngươi kia sụp cũng không có biện pháp, người không có việc gì liền hảo, bất quá các ngươi đồ ăn đâu. Các ngươi tỷ tỷ tỷ phu đồ ăn cũng không nhiều lắm. Ý ngoài lời thực rõ ràng. Lại đây trụ một thời gian có thể, còn ăn bên này khó mà làm được, hai cái đại tiểu hỏa tử, ăn cũng không ít. Chu tiểu đông trên mặt mang theo cười, chúng ta mang theo đồ ăn hơn nữa chúng ta huynh đệ cần mẫn cái gì sống đều sẽ giúp đỡ làm hiện tại tỷ của ta thân thể không có phương tiện chúng ta còn có thể giúp đỡ không ít vội lý mãn phân lúc này mới vừa lòng gật đầu không chiếm nhà nàng tiện nghi vậy là tốt rồi nói chu tiểu đông cùng chu tiểu lôi xác thật thực cần mẫn đem trong nhà quét tớt sạch sẽ có chuyện gì cũng không kéo dài lý mãn phân nhìn trong lòng cũng đối này hai cái tiểu tử nhiều vừa lòng bại phần. xem diện mạo Vẫn là thực có thể, bọn họ tỷ đệ diện mạo cũng chưa nói, so với người bình thường, cao hơn một đoạn, đáng tiếc chính là không thể làm việc, bằng không nàng tiểu tỷ muội muốn nàng hỗ trợ xem vừa độ tuổi tiểu hỏa, liền đem bọn họ đẩy ra đi. Lúc này Lý Mãn Phân còn có tâm tình tưởng này đó, thực mau liền vô tâm tình. Bởi vì vũ không thấy đỉnh, liền cùng trời sập giống nhau. Mấy ngày mấy đêm còn hảo, nay một dài quá, trong đất hoa màu nhưng chịu không nổi. Này lương thực một giảm sản lượng, nộp lên lương thực nộp thuế lúc sau, bọn họ phân đến khẳng định cũng biến thiếu. Một đám mặc vào áo tơi, khiêng cái cuốc mạo mưa to, cấp mương máng thông thủy, điền mương bài thủy. Nước mưa thiếu, nông dân khó, nước mưa nhiều, nông dân cũng khó. Tô hồi cùng Trương Bảo Quốc cũng đi, cùng nhau giúp đỡ chi cột, đem đổ lúa nâng dậy tới. Cũng không cho nhiều làm, Trương Thành nghiệp bài số lần, hôm nay thiên hạ vũ. Bị vũ sối một ngày hai ngày còn hảo thuyết, nhiều người liền dễ dàng sinh bệnh. Lúc này, trà gừng đặc biệt được hoan nên. Nó đổi hàn. Chỉnh khối rửa sạch sẽ, cũng không đi ra, liền như vậy để dẹp lép, bỏ vào trong nồi nấu, kia khương thủy sặc, rất nhiều người đều là bóp mùi uống xong đi. Tô hồi thả chút đường, một chén nóng hổi đi xuống, trên người liền ra mồ hôi. Cách vách tô hồi nhà mẹ để bên kia đồng dạng. Thường tiểu hà nhà mẹ đẻ bên kia cũng có người phòng ở sụn, còn có hai người trụ tới rồi nhà bọn họ. Nhà bọn họ dân cư không tính quá nhiều, phòng ở cũng rắn chắc, dưới loại tình huống này cũng không hảo cự tuyệt. Tô hồi cũng không hảo cự tuyệt, hơn nữa nàng cũng không nghĩ cự tuyệt. Triệu Hạ Lan là nàng duy nhất nói thượng lời nói bằng hưu, tuy rằng nàng không có đủ tầm mắt, nhưng là nàng có cũng đủ lòng dạ, tam quan cũng chính, người có chút bắt quái, nhưng là không ở bên ngoài nói người thị phi. Cũng không yêu chiếm người tiện nghi, đưa một còn một, cũng sẽ không cưỡng bức người làm cái gì, ở chung lên thực thoải mái. Nhà nàng phòng ở cũng đã xảy ra chuyện. Sục chỉ có một gian phòng, nhưng là khai một cái khẩu tử, tại đây loại mưa to hạ nơi nào còn dám tiếp tục trụ đi xuống. Triệu hạ lan sinh ba cái hài tử, nhị nhi một nữ. Lại nói tiếp cũng là duyên phận, đại nhi tử cùng trương bảo quốc cùng tuổi, con thứ hai cùng trương vệ quốc cùng tuổi. Tiểu nữ nhi cùng song bảo thai cùng tuổi. Bất quá so sánh với các nàng hai cái giao tình, bọn họ cùng Trương Bảo Quốc mấy cái sẽ ở bên nhau chơi, nhưng là chơi không nhiều lắm, không phải một cái cái vòng nhỏ hẹp. Hiện tại loại tình huống này, không có biện pháp, triệu hạ lan gả chính là con thứ, mặt trên còn có cái đại ca, cha mẹ chồng đi theo đại nhi tử quá, bọn họ phân ra ra tới mặt khác kiến phòng ở. Nay phòng ở lúc trước kiến thời điểm, dùng một ít phía trước làm tốt gạch đất, Phòng trừng chính là này đó gạch đất xảy ra vấn đề. Hiện tại đã biết do nguyên nhân, nhưng cũng không có biện pháp. Trương Đại Hải ba mẹ bên kia phòng ở cũng hữu hạn căn bản không có chống không. Hai cái nhi tử đi theo bọn họ ra gian mãi mãi tệ một chưng giường Trương Đại Hải chính mình dùng ghế ở ba mẹ phòng chấp vá một đoạn thời gian. Triệu Hạ Lan liền mang theo tiểu nữ nhi tới đến cậy nhờ cảm tình tốt nhất tô hồi. Nàng vừa nói, tô hồi liền gật đầu. Triệu Hạ Lan mang theo ba cái hài tử đều có thể ngủ, nhưng là như vậy đã vượt qua, bốn người đâu? Triệu Hạ Lan không muốn quá mức chiếm người khác tiện nghi, đi phiền toái người khác, chẳng sợ người kia là Tô Hồi. Tô Hồi thương lượng qua đi, liền nàng mang theo tiểu nữ nhi tới chấp vá một đoạn thời gian, ăn cơm cái gì đều trở về bên kia ăn, tận lực không cho Tô Hồi thêm phiền toái. Tô Hồi giúp đỡ cùng đi thu thập đồ vật, giúp nàng ra đem đồ vật dọn đến nàng cha mẹ chồng nơi đó. Sau đó trở về thu thập trong nhà đồ vật. Phòng tạp vật bên trong có chút đồ vật không quá phương tiện gặp người, cho nên song bảo thai tạm thời trụ tới rồi phòng tạp vật, nơi đó cũng có giường, dọn dẹp một chút là có thể ngủ, bọn họ nguyên lai trụ phòng liền thu thập ra tới cấp triệu gì ngủ. Tô hồi cũng đem trong nhà đồ vật thu hồi tới một ít, theo chân bọn họ mấy cái nói việc này, các ngươi triệu gì về sau vẫn là hồi nhà nàng bên kia ăn cơm, bất quá khó tránh khỏi sẽ đụng phải. Trong khoảng thời gian này, chúng ta đồ ăn cũng muốn làm ra điều chỉnh, có thể lý giải sao? Trương Bảo Quốc đối với các nàng ở nhờ sự có chút do dự, chúng ta có thể chứ? Rốt cuộc nhà bọn họ chính là có chút tiểu bí mật, tuy rằng triệu gì rất quen thuộc, chính là, nếu là nàng phát hiện cái gì không đúng, cùng người khác nói chuyện phiếm thời điểm, một không cẩn thận liền mang theo ra tới, thật là làm sao bây giờ? Cái này sầu lo không đơn thuần chỉ là chỉ là Trương Bảo Quốc, Mặt khác ba người đều có. Tô hồi gật gật đầu, ta minh bạch các ngươi băn khoăn, các ngươi hiện tại đi kiểm tra một chút, nhìn xem, sẽ biết. Nghe xong mụ mụ nói, bọn họ phân biệt đến phòng bếp, phòng đi dạo một vòng. Phát hiện rất nhiều đồ vật đều không thấy, phòng bếp tủ bát không ít đồ vật đã không có, lù gạo bên trong gạo dung lượng trực tiếp thiếu hơn phân nửa, thịt khô cùng thịt chẳng cũng đã không có. Mụ mụ, vài thứ kia ngươi dọn đi nơi nào. Một bộ phận đặt ở ta phòng trong ngăn tủ, khóa lại, một bộ phận phóng tới hiện tại An Quốc bọn họ ngủ cái kia phòng, cũng có khóa. Nàng dẫn bọn hắn đi xem nguyên lai like phòng tạp vật. Một đống tạp vật, nhìn qua liền không có lật xem. Hơn nữa, này đó không đều là nguyên lai like liền có cái dương ngăn tủ sao, nga nga, sườn biên cái kia, bỏ thêm một phen khóa, một đống thư đặt ở mặt trên, áp gắt gao mà, thực dễ dàng liền xem nhẹ qua đi, hơn nữa vốn dĩ mấy thứ này. Tô hồi mỗi lần lấy ra tới đều là định lượng, số lượng không nhiều lắm. Bởi vì một lần săn thú, hoặc là dùng tiền nhuận bút mua được lấy cớ lấy ra tới đồ vật, đều là xem ngay lúc đó tình huống, phần lớn sẽ không tha thật lâu, một chút tiêu diệt sạch sẽ. Hiện tại khoảng cách lần trước cũng có một đoạn thời gian, dư lại không nhiều lắm, muốn giấu đi cũng không khó. Nhìn đến như vậy, bọn họ lúc này mới yên tâm, chứ An Quốc tỏ vẻ. Chúng ta nhất định sẽ xem trọng trong căn phòng này mặt đồ vật, đừng cho người tiến vào. Tô hồi lắc đầu, ngươi vì cái gì không cho người tiến vào? Ngươi chỉ cần nói ngươi không thích người khác chạm vào ngươi đồ vật, đem ngươi thưa ngươi sách giáo khoa đặt ở mặt trên. Như vậy rất nhiều người liền không có động ý tư A ngươi trực tiếp ngăn đón không cho người tiến vào. Người khác ngược lại sẽ tò mò ngươi ở trong phòng thả thứ gì, sẽ nghĩ mọi cách muốn vào đến xem đến tuật cùng. Lời này nói có đạo lý. Trương An Quốc bừng tỉnh. Hơn nữa hắn xác thật không thích người khác lộn xộn hắn đồ vật, đây là sự thật. Trương Bảo Quốc cẩn thận kiểm tra rồi hai lần, yên tâm, hiện tại mấy thứ này sẽ không xung ra. Bất quá chính là kế tiếp trong khoảng thời gian này, bọn họ không thể ăn quá thật tốt ăn. Hơn nữa nấu cơm nấu ăn, dù không thể nhiều phóng, vừa lúc khoảng thời gian trước ăn quá rồi mỡ, hiện tại coi như làm là thanh thanh dạ dày đi. Nghe xong hắn nói chuyện, mặt khác ba người vô ngữ. Tuy rằng bọn họ tưởng cũng là kết quả này, nhưng là nói cái gì khoảng thời gian trước ăn quá dầu mỡ? Một chút đều không cảm thấy quá dầu mỡ hảo sao. Thịt như thế nào sẽ dầu mỡ đâu, thịt thịt như vậy ăn ngon. Tô hồi xem bọn họ như vậy, cứng họng ăn uỷ, các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, ta bây giờ còn có tiền nhuận bút có thể lấy, kỳ thật cũng không ít. Một lần liền có tiểu mấy khối, rất nhiều người nếu không có gặp được sự tình gì nói, Một năm chi già cũng liền mấy đồng tiền. Cho nên liền tính bọn họ sinh hoạt điều kiện có chút địa phương sẽ tương đối quá, kia cũng là nói được quá khứ. Triệu Hạ Lan đem nên thu thập thu thập hảo, dẫn theo một cái tiểu tay mải, ăn mặc áo mưa, mang theo nữ nhi lại đây, nàng là tự mang chăn lại đây. Lúc này mọi người đều là có bao nhiêu người liền làm nhiều ít chăn, muốn có dư thừa, trừ phi là có người muốn kết hôn thành gia, bằng không cơ hồ không có khả năng. Bất quá hiện tại cái này thời tiết cũng không cần cái gì rắn chắc, dùng khăn trải giường trên cơ bản là được, nếu cảm thấy tại đây gieo ngày mưa buổi tối quá mức mát mẹ nói, lại nhiều cái một hai kiện kiện quần áo liền không thành vấn đề. Nàng nữ nhi tên ở hiện tại thực thường thấy, ở về sau cũng thực thường thấy, tên gọi tiểu hồng. Nàng cùng song bảo thai cùng năm sinh ra, năm nay đã 9 tuổi, nói như vậy tuổi này, nữ hài tử vóc người là muốn vượt qua nam hài. Đây là bất đồng rơi tính phát dục sai biệt, bất quá bọn họ đứng chung một chỗ không có phát sinh tình huống như vậy, bọn họ buồn cái, đều so bạn cùng lứa tuổi muốn lớn lên cao tráng. Thời áo tơi, triệu hạ lan trên mặt có rõ ràng mỏi mệnh, lần này cần phiền toái ngươi. Hôm nay nàng liền không có hảo hảo nghỉ ngơi quá, buổi sáng sụt một góc, sau đó chính là mạo mưa to vội rối ren loạn chuyển nhà, sau đó lại đi cha mẹ chồng ra dàn xếp hảo kia một đống đồ vợ. Giữa trưa cơm đều là tùy tiện tắc hai cái khoai lang đỏ giải quyết. Tô hồi đem các nàng áo tơi bắt lấy tới, quải đến dưới mái hiên bên cửa sổ, nói cái gì phiền toái không phiền toái, các ngươi tưởng trước tắm rửa. Vẫn là uống trước canh gừng ấm áp thân thể. Các nàng tuy rằng xuyên áo tơi, nhưng là trên người hơn phân nửa đều là ướt, Vũ quá lớn. Đi trước tắm rửa đi, chúng ta cùng nhau tẩy. Tắm rửa địa phương liền ở phòng bếp mặt sau. Nơi đó có một cái đơn độc ngăn cách tắm rửa phòng, địa phương không lớn không nhỏ, hai người cũng có thể đồng thời cùng nhau tẩy, San nhà là san bằng nền xi măng, có tự nhiên nghiêng độ cùng, dòng nước sẽ tự nhiên chảy tới bên ngoài đi. Triệu Hạ Lan mang theo một cái khăn lông lại đây, mẹ con hai cái một khối dùng. Nay không phải bởi vì vội vàng đến nơi đây tới mới chỉ có một cái, mà là nhà bọn họ tổng cộng liền hai điều khăn lông. Trên gia phong có xà phòng. Trương Tiểu Hồng nhìn trong chốc lát, hỏi mụ mụ, chúng ta có thể dùng xà phòng sao? Các nàng trong nhà cũng có xà phòng, bất quá ngày thường đều không cho phép dùng, trừ phi trên người thực dơ, lúc này mới sẽ dùng, trong tình huống bình thường chính là dùng thủy xoa nhất trà sát. Cái này xà phòng triệu hạ lan cũng không xa lạ, nhà nàng hiện tại xà phòng vẫn là tô hồi đưa, nàng sẽ nhận lấy nguyên nhân chính là bởi vì đây là tô hồi chính mình chế tác, so ở cung tiêu xã mua muốn hảo. Có một cổ độc đáo mùi hương, nàng dùng thực quý trọng. Nàng do dự một chút, dùng, nhẹ một chút. Tuy rằng xuyên áo tơi thu thập gia sản, nhưng căn bản không có ngăn trở, lại còn có ra một thân hãn, cùng nước mưa ngưng kết, chờ một chút dùng xà phòng có thể tẩy đến sạch sẽ một chút. Hôm nay các nàng liền phải ngủ tô hồi ra, rửa sạch sẽ điểm hảo. Hiện tại lúc này là buổi chiều, khoảng cách cơm chiều còn có 2-3 tiếng đồng hồ. Thu thập một ngày. Các nàng mẹ con hai cái cũng là mệt mỏi, tắm rửa xong uống xong làm người toàn thân ấm lên canh gừng, đã bị tô hồi chạy đến ngủ. Triệu hạ lan không nghĩ tới song bảo thai phòng không ra tới cho các nàng ngủ, song bảo thai đi phòng tạp vật, nàng có chút ngượng ngùng, không cần như vậy, chúng ta ngủ phòng tạp vật thì tốt rồi. Tô hồi làm nàng giải sầu, nơi nào đều giống nhau, cũng liền trụ một trận, không quan hệ, ngươi cũng đừng thoái thác, ngươi như vậy ta ngược lại không cao hứng. Đều nói như vậy, Triệu Hạ Lan cũng chỉ có thể yên lặng ở trong lòng ghi nhớ tô hồi hảo, đi tiểu ngủ một lát. Thay đổi phòng, cặp song sinh này cũng không có ảnh hưởng, giường đều là không sai biệt lắm, đệm chăn dọn qua đi, không phải giống nhau, đến nỗi bọn họ phòng đồ vật thường dùng đều dọn đi qua, chính mình tư tàng tiểu bảo bối cũng dọn đi qua, còn thừa liền không có thứ gì. Triệu Hạ Lan các nàng ngủ rồi, trương bảo quốc bọn họ bốn cái vây quanh cái bàn ngồi thành một vòng. Tiếp tục làm bài tập, loại này thời tiết, căn bản không có biện pháp đi ra ngoài chơi, cho nên hắn mụ mụ còn có văn ra ra, cho bọn hắn ra tăng rồi không ít thú vị luyện tập. Bọn họ không cảm giác được cái gì thú vị, chỉ cảm thấy tới rồi mụ mụ ác thú vị. Tuy rằng bọn họ không bài xích, nhưng là cũng không thể bộ dáng này nô dịch bọn họ đi. Bất quá bọn họ cũng chỉ là ngoài miệng oán giận bài câu, trên thực tế bọn họ vẫn là ngoan ngoãn bắt đầu viết, viết viết, ơn. Giống như sắc thật hảo chơi Chờ đến triệu hạ lan cùng tiểu hồng cùng nhau tỉnh lại thời điểm Nhìn đến bọn họ như vậy Triệu hạ lan không cảm giác Nàng tới xuyến môn Này phó cảnh tượng xuất hiện tần suất cũng không thiếu Nhưng là tiểu hồng liền có chút chấn động Nàng năm nay 9 tuổi Học tiểu học năm nhất Mụ mụ cho bọn hắn ba cái đều đi đi học Nhưng là thượng số tuổi đều khá lớn Cho nên tuy rằng cùng tô hồi sinh mấy cái tuổi giống nhau Lại không phải cùng cái lớp Liền giống như nói hiện tại, tiểu hồng nàng cùng Song Bảo Thai đều là 9 tuổi, nhưng là Song Bảo Thai đọc năm 4, nàng đọc năm nhất, có thể chơi được đến cùng nhau mới là lạ. Nàng đầu tiên là bội phục nhìn bọn họ bốn cái liếc mắt một cái, sau đó có chút kính sợ nhìn Tô Hồi. Tô Hồi chính là giáo một vài niên cấp, đây là nàng lão sư, lão sư cơ hồ không có phát giận, cũng không có hung quá bọn họ, nhưng là căn bản là không có biện pháp không nghe lão sư nói. Nàng liền như vậy bình tĩnh nhìn ngươi, sau đó liền ngoan ngoãn rửa theo nàng nói đi làm, các nàng tổng nói, nếu là lão sư sinh khí, nhất định thực đáng sợ, cho nên không thể chọc nàng sinh khí, cho nên biết muốn cùng mụ mụ tới nơi này trụ thời điểm, tiểu hồng trong lòng quả thực muốn xé thành hai nửa, một nửa là, chơi ạ, đó là lão sư, nàng cư nhiên muốn cùng lão sư ở cùng một chỗ, hiện tại vũ lớn như vậy, không cần đi đi học, kia không phải cả ngày đều phải đại ở bên nhau. Ác mộng, suy nghĩ một chút liền có chút chịu không nổi. Về phương diện khác, gạch xanh nhà ngói khang trang, nàng còn không có chủ quá gạch xanh nhà ngói, thật muốn thử xem, ở tại nơi đó tư vị, khẳng định rất tốt đẹp đi. Thực chờ mong a, bất quá nàng lại dối dám cũng vô dụng, việc này nàng nói không tính. Hiện tại trụ vào được, nhìn đến cao niên cấp bọn họ đều ở nghiêm túc làm bài tập, trương tiểu hồng không khỏi có chút trấn dạng, hồi tưởng một chút, mới yên tâm. Các nàng không có bố trí bài tập, sau đó liền bởi vì mưa to thông chi nói không cần đi đi học, đợi mưa tạnh lại đi. Chính là thuần túy cho bọn hắn nghỉ. Tỉnh, ngồi, tô hồi ở vá áo, chương bảo quốc có một cái quần tiến lên rớt, nàng đem nó phùng trở về. Mặt khác nàng muốn đem ống quần bông đi một ít, nguyên bản 9 phần quần, hiện tại đều biến thành quần lửng, này bông xuống, còn có thể xuyên, lần sau hắn còn muốn lại trường cao, liền không có biện pháp lại thả. Phía trước dự lưu bộ phận đã đến cực hạn, bất quá hắn xuyên không được này quần cũng sẽ không lãng phí, hắn phía dưới có ba cái đệ đệ đầu, chỉ cần vải dạy không hư, là có thể tiếp tục xuyên, xuyên, đến nó hỏng rồi mới thôi. Triệu hạ lan mang theo nữ nhi ngồi xuống, ngó trái ngó phải, nàng có chút không chịu ngồi yên, phía trước tới tìm tô hồi nói chuyện phiếm đều là mang theo đồ vật, một bên làm sống một bên nói chuyện phiếm, hiện tại nhìn đến tô hồi ở làm việc. Nàng nơi này hai tay trống trơn, liền càng không thói quen, nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, lại qua một lát liền trở về bên kia ăn cơm, bất quá hiện tại trong khoảng thời gian này, nàng nên làm điểm cái gì đâu? Ngươi này có hay không cái gì sống cho ta làm? Ta có điểm không chịu ngồi yên. Hơn nữa vốn dĩ bọn họ tới nơi này ở nhờ liền có chút phiền phức nàng, hỗ trợ làm điểm sự trong lòng cũng sẽ thoải mái một ít. Nhìn dấu nàng ý tưởng, Tô Hồi suy nghĩ một chút. Ngươi nếu là không chịu ngồi yên, liền giúp ta bắt cái đậu phộng đi. Nàng trở về phòng, dùng cái tiểu rổ trang một ít đậu phộng, muốn viên viên no đủ, khô quắt không cần. Triệu Hạ Lan tiếp nhận tới, lộ đậu phộng làm cái gì? Dùng để làm bơ lạc. Đúng vậy. Lộ đậu phộng đơn giản, đè lại đậu phộng mũi nhọn vị trí, dùng sức nhấn một cái, xoạch một tiếng giòn vang, liền lộ ra một đạo phùng, lộ ra bên trong no đủ viên viên tới. nhẹ nhàng một bát. Sắc hoàn toàn thoát ly, nàng đem sắt phóng tới bên cạnh không trong rổ, này đậu phộng sắt chờ hạ còn có thể cầm đi phòng bếp nhóm lửa. Trong tay có sống, nàng tiếp đón nữ nhi cùng nhau làm, tô hồi xua xua tay, ngươi làm gì còn lôi kéo tiểu hải tử cùng ngươi cùng nhau bận việc, ngươi nếu không đi xem tiểu nhân thư đi. Tô hồi tiếp đón, An Quốc, các ngươi tiểu nhân thư đâu? Lấy một ít ra tới cấp tiểu hồng xem. Chương An Quốc liền đi cầm bọn họ vẽ lại tiểu nhân thư đưa cho nàng. Phàm là có người muốn xem, bọn họ đều là lấy loại này ra tới, lộng hỏng rồi cũng không đau lòng, đến nỗi những cái đó mụ mụ lấy về tới khó mà làm được, nếu là lộng hỏng rồi làm sao bây giờ. Những cái đó xem xong rồi, vẽ lại sau khi xong, bọn họ còn muốn còn trở về đổi tân, lộng hỏng rồi nhân gia liền không thu. Thời gian dài như vậy xuống dưới. Bọn họ tích góp tiểu nhân thư số lượng đã không ít, ngay từ đầu thời điểm bọn họ là mỗi một quyển đều sẽ vẽ lại, sau lại liền chọn lựa nhặt vẽ lại, chỉ có chính mình thích, cảm thấy đẹp mới có thể vẽ lại một phần, thật sự đẹp liền nhiều vẽ lại một phần. Tích tiểu thành đại, hiện tại số lượng cũng rất là khả quan. Hơn nữa trải qua thời gian dài như vậy rèn luyện xuống dưới, bọn họ vẽ lại cũng càng ngày càng tốt, bọn họ bên trong vẽ lại tốt nhất là trương An Quốc. Hắn có đôi khi còn sẽ chính mình họa một ít tiểu chuyện xưa. Bản thảo đều bị chính hắn hảo hảo chân quý lên, hắn hiện tại cũng có một giấc mộng tưởng, một ngày kia chính mình họa một quyển tiểu nhân thư, làm rất nhiều rất nhiều người nhìn đến, thích câu chuyện này. Có tiểu nhân thư xem, trương tiểu hồng tầm mắt dính vào mặt trên liền không nổ ra được. Tiểu nhân thư đẹp như vậy, này không phải đương nhiên sao. Xem nàng trầm mê bộ dáng, triệu hạ lan vô nhẹ nhẹ nàng một chút, ngươi a. Tất cả đều là dung túng. Đối tiểu nữ nhi, nàng nhất quán không có đối phía trước hai cái già hầu tới nghiêm khắc. Cũng cũng may nàng nữ nhi là cái hiểu chuyện, không có bởi vì nàng sùng địch, trở nên bất hảo. Tô hồi đường may thực săn bằng, mỗi một châm khoảng cách đều kém không lớn, nếu dùng thước đo lượng, sẽ phát hiện mỗi một châm khoảng cách cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Triệu hạ lan nhìn tô hồi động tác, nhìn mắt bên ngoài xôn sao mưa to, thở dài một hơi, năm nay này vũ. Thật là lợi hại. Vẫn luôn hạ không quan hệ, nhưng lớn như vậy vũ lại vẫn luôn hạ, vậy không xong. Cũng may địa phương khác không có hạ, không có nháo thủy thai, bằng không liền cảng khổ sở. Loại này thời tiết, lương thực gặp tai họa, bọn họ thôn kia hạng cây trụ sản nghiệp, thiếu ngói cũng không có biện pháp tiến hành. Bất quá, mỗi năm này đoạn thời kỳ nước mưa nhiều, cũng đều là lệ thường. Đây là trừ bỏ ăn tết ở ngoài lại một cái nghỉ ngơi giai đoạn. Cái này nghỉ ngơi chỉ chính là trời mưa, nhưng là không đến mức hình thành thai họa, giống hiện tại loại tình huống này nói, liền không phải nghỉ, mà là tăng ca. Đại gia thay phiên mặc vào áo mưa xuống ruộng mặt tăng ca, này tư vị! Lớn như vậy Vũ, tuy rằng nói có bung dù có xuyên áo mưa, nhưng là ở làm việc thời điểm, trên cơ bản cũng chính là có thể che một chút đầu, trở về thời điểm toàn thân trên dưới đều là ướt đẫm xuyên không xuyên áo mưa khác nhau. Đại khái chính là xuyên mỗ một tiểu khối quần áo còn có thể là làm, không đến mức toàn thân trên dưới đều biến thành gà rớt vào nồi canh. Tô hồi nghe được nàng nói như vậy, cũng nhìn thoáng qua bên ngoài màn mưa, năm nay nước mưa là tương đối nhiều, ngươi kia phòng ở hiện tại loại tình huống này, ngươi là tính thế nào? Triệu hạ lan cười khổ, ta còn có thể tính thế nào? Chờ thiên tình, một lần nữa kiến bái. Hiện nhiên là một bút đại chi ra gạch đất phòng tiêu dùng là tương đối tiểu, hơn nữa hiện tại những cái đó đầu gỗ gì đó đều có thể tiếp tục dùng, có thể tiếp thu, nhưng là hao phí công phu đâu, còn cho mời người hỗ trợ nhân tình. Đến lúc đó khẳng định là muốn thỉnh người tới hỗ trợ, nay khởi phong ở cũng không phải là chính mình người một nhà là có thể làm được song sự tình, nếu chỉ dựa vào chính mình người một nhà nói, kia chờ làm tốt cũng không biết nguồn cái gì bao giờ. Hiện tại này vũ tiếp tục đi xuống. Khả năng đại gia kiến phòng ở đều phải thương lượng hảo cái trình tự Hiện tại cũng đã vài chỗ phòng ở sụp, Xem này Vũ không có một chút muốn đình ý tứ Tiếp tục đi xuống Ai cũng nói không hảo có thể hay không có nhiều hơn Phòng ở cũng bị này mưa to hướng suy sụp. Nhân thủ liền nhiều như vậy Phòng ở hư hao đến càng nhiều Ít người cũng liền càng chứng trọi đá Tô hồi nhìn nàng Ngươi có hay không nghĩ tới khởi một gian gạch xanh nhà gói? Triệu hạ lan lột đầu phộng động tác dừng lại Ngay cả bị tiểu nhân thư cơ hồ hấp dẫn toàn bộ tâm thần Trương Tiểu Hồng cũng dựng lên lô thai. Trương Tiểu Hồng xem bên ngoài lớn như vậy vũ, nơi này một chút vũ hoa đều không có, trên mặt đất cũng là khô khô mát mát, cùng nhà nàng so sánh với, một cái là người trụ, một cái là chuồng heo. Mà các nàng ra chính là cái kia chuồng heo, bởi vì nhà nàng mà có một bộ phận là khăn quá. Tại đây loại thời tiết, nếu là một không cẩn thận lộ vũ, bị thủy trường kỳ ngâm nói, quả thực không thể xem nếu các nàng ra cũng tu loại này phong ở nàng chờ đợi nhìn mụ mụ triệu hạ lan nhìn trong tay kia viên no đủ đậu phộng nhẹ nhàng méo lên ta cũng tưởng à nhưng là nàng thật dài thở dài một hơi nào có dễ dàng như vậy gạch xanh nhà ngói khang trang nào có dễ dàng như vậy mãi ngói còn hảo thuyết chính bọn họ thôn liền có nhưng là gạch xanh đâu bọn họ nơi này không có muốn từ địa phương khác vận lại đây mặc kệ là mua gạch tiêu dùng vẫn là vận chuyển gạch xanh kia phân nhân lực đều là một vấn đề nàng nhìn một vòng tô hồi nơi này địa phương cũng không nhỏ phòng cũng nhiều khi đó hoa hơn trăm tiểu một ngàn đi nhà nàng muốn kiến nói sẽ không như vậy đại nhưng là hai ba trăm hẳn là mớn. nhà bọn họ nào có như vậy nhiều tiền hiện tại tiền tiết kiệm khó khăn lắm đạt tới hai trăm. này vẫn là bởi vì năm trước bọn họ thôn chia hoa hồng trên diện rộng tăng lên mới có Bằng không còn muốn tổn cái 2-3 năm mới có thể đạt tới hiện tại cái này số lượng. Tô hồi khuyên nàng, ngươi không cần lập tức kiến quá nhiều, ngươi có thể trước khởi một gian, sau đó lại lấy này gian làm cơ sở, chậm rãi xây dựng thêm. Triệu hạ lan nhíu mày, khởi một gian nơi nào đủ trụ nhà, nhà ta có 5 khẩu người. Tô hồi, ngươi địa phương khởi thoáng lớn một chút, sau đó ngăn cách là có thể biến thành hai cái phòng. Nhà các ngươi hiện tại này hai gian phòng không phải đủ ở sao? Vẫn là nói ngươi tính toán tái sinh, ngăn cách hai gian chủ người, phòng bếp linh tinh liền dùng gạch đất, chức dùng, chờ hai tử tuổi lớn, các ngươi hẳn là cũng tồn một ít tiền, có thể xây dựng thêm. Như vậy các ngươi tái ngộ đến loại tình huống này, liền không cần lo lắng phòng ở không gian chắc, nếu là tiền không đủ, kiến một gian tiểu nhân phòng cũng không thành vấn đề, lại còn có có thể ở gạch xanh nơi này tiết kiệm một ít. Tô hồi không phải không có nghĩ tới giúp nàng, thì như nói mang nàng làm điểm tiểu sinh ý gì đó. Bất quá cái này ý niệm mới vừa một ngôi đầu đã bị nàng hủy bỏ, bởi vì triệu hạ lan kỳ thật là một cái thực tuân thủ quy củ người, trộm săn đến cái gì món ăn thôn quê, chính mình ra lặng lẽ ăn. Đây là cực hạn, nàng căn bản không dám để cho người khác biết, càng đừng nói cầm đi cùng người khác giao dịch, bộ dáng này nàng thực dễ dàng liền hoàn loạn. Sẽ vẫn luôn sợ hãi chuyện này, Lo lắng khi nào đã bị người đi cử báo, không đến cuối cùng thời điểm, nàng là sẽ không suy xét loại này đường ngang ngó tát. Chứ bỏ cái này ở ngoài, mặt khác tô hồi có thể cho nàng trợ giúp không nhiều lắm, cũng chính là ở chính mình làm một ít thủ công chế phẩm thời điểm, đưa nàng một ít làm như nhân tình lui tới, liền tỉ như nói xà phòng, còn có nước chấm từ từ, có thể tăng lên sinh hoạt phẩm chất, nhưng lại không có biện pháp kiếm tiền, cho nên bọn họ vẫn là chỉ có thể xuống đất tránh công điểm. Một năm một năm chậm rãi tồn tiền. Tô hồi nghĩ đến đây có chút cảm thán, vẫn là cái này niên đại hạn chế quá lớn, phải chờ tới cải cách mở ra lúc sau, khi đó làm việc mới có thể phương tiện. Hiện tại có rất nhiều khôn sáo, không có đủ mạo hiểm tinh thần. Rất nhiều người căn bản là không dám bước ra này một bước, miễn cưỡng bước ra, cũng muốn lúc nào cũng sợ hãi, sợ ngay sau đó đã bị tố giác, nên đón đột biến vận mệnh. Triệu hạ lan tâm động sao? Nang tâm động. Nàng đương nhiên tâm động, có chính mình một gian gạch xanh nhà ngói khang trang cơ hồ là sở hữu nông hộ nhân gia chấp niệm, ở qua đi, đó là địa chủ lao gia mới có, sau lại đã không có địa chủ, bọn họ phòng ở hoặc là bị lột, hoặc là đã bị trưng dụng, Gạch xanh nhà ngói khang trang không hề là bọn họ chuyên trúc, bọn họ tiểu dân chúng, dựa vào chính mình nỗ lực, cũng có thể trụ thượng như vậy phòng ở. Triệu hạ lan gian nan nuốt một ngụm nước miếng, một trăm nhiều khối đủ sao. Ta cũng không gạt ngươi, trong nhà thật sự không có như vậy nhiều tiền, vốn dĩ chúng ta còn tính toán mấy năm nay khởi phòng ở, cấp tiểu hồng hai cái ca ca, bọn họ cũng muốn thành ra. Tô hồi gật đầu, đủ, không phải quá lớn, sau đó đi bờ sông nhặt một ít cục đá, còn có thể tỉnh càng nhiều, chính là chọn lựa cục đá muốn phiền toái một ít. Nàng sợ phiền toái sao? Không sợ. Tô hồi bổ sung, hơn nữa cục đá sẽ xấu một ít, rốt cuộc cục đá không hợp quy tắc dính hợp kém nói khả năng không có gạch tới lâu dài nhưng là cùng gạch đất phòng so sánh với kia lại hảo quá nhiều triệu hạ lan rồi dám lại tâm động đi bờ sông nhặt cục đá tính cái gì có thể tỉnh tiền liền hảo lúc này trương tiểu hồng nhịn không được sen mồm, mụ mụ ta có rảnh liền đi bờ sông nhặt cục đá nhặt những cái đó săn bằng chúng ta khởi phòng ở nhìn đến nữ nhi như vậy triệu hạ lan trong lòng run lên nữ nhi đều nói như vậy Nàng gật gật đầu, "Ngươi đừng vội, ta trở về cùng ngươi ba hảo hảo thương lượng thương lượng." Tôi hồi cảm thấy có thể trước khởi cái hảo một chút phòng ở quá độ mấy năm, lúc sau cải cách mở ra, chiêu số vậy nhiều. Đến lúc đó kiếm tiền, liền không phải gạch xanh nhà ngói, mà là tiểu lâu phòng. Cũng không nhất định sẽ cực hạn ở trong thôn mặt, có lẽ sẽ đi càng phồn hoa phát đạt địa phương phát triển. Bất quá mấy năm nay là không có biện pháp thay đổi. Bất quá đây là nàng cho rằng Không phải Triệu Hạ Lan cho rằng, này quyết định vẫn là muốn bọn họ làm, Tô Hồi chỉ là người đứng xem, nàng đưa ra kiến nghị như vậy đủ rồi, không coi ủy vào chính mình đối chuyện này có thể dễ như trở bàn tay làm được liền lung tung dối tay, đây là nàng nhân sinh. Nàng là dị thường, đối mặt Trương Bảo Quốc bọn họ mấy cái, nàng cũng sẽ tận lực không cần dùng vượt qua lực lượng nhiều lắm đi thay đổi, mà là tận lực hợp lý, ở không ủy khuất chính mình đồng thời, chiếu cố hợp lý. Nàng là sẽ rời đi, bọn họ chỉ là nàng nhân sinh một cái khách qua đường. Nàng đột phá tới rồi chút cơ kỳ về sau, nàng thọ mệnh cũng đã đạt tới 200, tu vi càng cao, thọ mệnh càng dài, nàng thân thể này dùng cái vài thập niên, đến lúc đó dùng bạch cốt liên nắn thể, chẳng sợ không đột phá, đều còn có 100 nhiều năm thọ mệnh. Hơn nữa nàng hiện tại tao ngộ, nói được thượng là một lần kỳ ngộ, quả thực có thể so với những cái đó luyện tâm trí bảo. Cho nàng một lần vào đời tục hồng trần thí luyện. Nàng cũng biết này cùng những cái đó luyện lòng có rõ ràng bất đồng, bởi vì nơi này là chân thật, mà không phải hư cấu ra tới hảo giác. Mỗi một cái lựa chọn, đều sẽ thật thật sự sự ảnh hưởng đến người khác vận mệnh. Người hảo hảo ngẫm lại. Tô hồi quần chuẩn bị cho tốt, triệu hạ lan cũng đem kia một tiểu túi đậu phộng luật hảo. Nhìn thời điểm thời điểm cũng không sai biệt lắm, tiếp đón nữ nhi buông tiểu nhân thư, tiểu hồng. Chúng ta đi trở về quá sẽ lại xem. Nàng phải đi về cha mẹ chồng bên kia giúp đỡ cùng nhau làm cơm chiều. Lúc này bên ngoài vũ cũng so vừa rồi ít đi một chút, vãn khởi ống quần nói, tiểu tâm một ít, có lẽ sẽ không lộn ướt trên người quần áo. Nàng nhìn về phía tô hồi, chúng ta ăn xong rồi cơm lại qua đây, ngươi nói ta hảo hảo ngẫm lại, đến lúc đó làm quyết định cùng ngươi nói. Tô hồi khẽ gật đầu, hảo, ta cũng không sai biệt lắm đi làm cơm chiều. Không có khuyên nàng lưu lại ăn cơm chiều. Chờ bọn họ trụ một đoạn thời gian, đến lúc đó thuận thế lưu vài lần không thành vấn đề. Ngay từ đầu nói triệu hạ lan là sẽ không đồng ý, nào có đến nhà người khác cọ cơm. Nhà ai lương thực là gió to quát tới sao. Tô hồi tưởng cùng Trương Bảo Quốc là một cái ý tưởng, khoảng thời gian trước bọn họ thịt cá, ăn rất là phong phú. Hiện tại liền thanh đạm một đoạn thời gian đi, bất quá cái này thanh đạm. Tôi hồi cảm thấy thanh đạm kỳ thật cũng hữu hạn, cũng chính là không làm thịt cá mà thôi, nhà bọn họ còn có thịt vụn, thèm thịt, ăn thịt tương giống nhau có thể thỏa mãn, hơn nữa bởi vì ăn cơm thời gian là sai khai, nhanh chóng giải quyết rớt thịt cũng thực dễ dàng, chỉ cần đem hương vị kịp thời tản mất liền. Hảo, tôi hồi gõ một cái cẩu kỳ diệp trứng hoa canh, sau đó làm một đạo thịt vụn nấu đậu quay làm, năng khi rau, hấp khoai lang đỏ, hấp bí đỏ. Còn có một nồi hoa màu rau dại cháo Này một nồi hoa màu bên trong nhiều nhất chính là khoai lang đỏ Này đồ ăn cùng nguyên lai like kỳ thật khác biệt cũng không phải rất lớn nha Nhìn đến bữa tối thời điểm bọn họ nghĩ như vậy Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi Vẫn là có điểm thức ăn mặn, Còn tưởng rằng sẽ hoàn toàn biến thành thức ăn chay May mắn may mắn Chờ đến triệu hạ lan mang theo nữ nhi trở về thời điểm Bọn họ đã cơm nước xong tăm song Tùy thời có thể ngủ Lúc này bọn họ không có học tập, mà là cầm món đồ chơi, có rất nhiều mượt mà đá, có rất nhiều xếp gỗ, còn có rất nhiều con số tấm cản. Chương Đại Hải cũng đi theo tới, hắn giúp đỡ đưa một ít đồ vật lại đây, trừ bỏ quần áo, còn có một bó rơm rạ cột. Nếu là ngày mai vẫn là lớn như vậy Vũ nói, ở chỗ này nếu là nhảm chán, có thể tiếp tục biên chiếu tống cổ thời gian. Lúc này rơi xuống mưa to, bọn họ ống quần đều ướt. Tặng ngươi lại đây. Trương Đại Hải cũng chưa vào nhà, quay đầu đi trở về, tô hồi còn lưu có nước ấm, làm triệu hạ lan các nàng phao cái chân, xoa xoa thân thể, này một hồi thao tác xuống dưới, bị bên ngoài mưa to sối đến lạnh lẽo, tay chân cũng chậm rãi ấm lại. Trương Tiểu Hồng cho rằng, ở xa lạ địa phương ngủ, nàng sẽ ngủ không được, sự thật là lại là nàng dựa vào mụ mụ bên người, nằm xuống đi đến không đến mười, nàng ý thức liền mơ hồ, triệu hạ lan đồng dạng đi vào giấc ngủ thực mau. Hôm nay tiêu hao thể lực thật sự có điểm đại, giữa trưa nghỉ kia sẽ chỉ là khôi phục một chút tinh lực mà thôi. Một giấc này, ngủ đến lại trầm lại hương, mẹ con hai cái đều so ngày thường muốn vãn nổi lên. Mơ hồ nghe được phong bếp tiếng vang, triệu hạ lan tiềm thức cảm thấy có chút không đúng, là ai ở nấu cơm. Không nên là kêu nàng lên nấu cơm sao. Nay tưởng tượng, lập tức liền nhớ tới hiện tại trạng huống, cũng liền tỉnh lại, nàng có chút ngượng ngủng, này ngày đầu tiên. Cư nhiên còn khởi trưởng. Nàng vội vàng thu thập một chút đi ra ngoài. Xem nàng ra tới, tô hồi gật gật đầu, ngươi đi lên, đi trước rửa cái mặt đi. Rửa mặt xong ra tới, nàng không phát hiện những người khác, liền hỏi, những người khác đâu. Không đợi tô hồi trả lời, nàng liền nghĩ tới, bọn họ đi đại đội trưởng bên kia đúng không. Tô hồi lắc đầu, trời mưa, không đi, ở phòng, ta làm cho bọn họ ngủ nhiều trong chốc lát. Triệu Hạ Lan ừ một tiếng, nhìn Hạ sắc trời, không còn sớm, ta đi trước bên kia à, nàng muốn qua bên kia cùng nhau làm cơm sáng, lúc sau nhìn nhìn lại thời tiết, khả năng liền bất qua tới. Nha nang đồ vật đều ở nàng cha mẹ chồng nơi đó. Hiện tại Vũ Thế không tính đại, nếu là chờ Hạ vẫn là như vậy, nàng liền đi xem đất phần trăm tình huống. Hảo! Giữa trưa Triệu Hạ Lan chưa từng có tới, tới rồi buổi chiều thời điểm, nàng mang theo tươi cười cầm một đoạn thịt rắn lại đây. Hôm nay Trương Đại Hải ở ven đường phát hiện, trực tiếp cầm cục đá đem đầu tạp bẹp, có hai cân nhiều, liền một phân thành hai, một nửa lưu chữ chính mình ăn, một nửa cấp triệu hạ lan mang lại đây. Triệu hạ lan vén tay háo, hứng thú ngẩng cao, hôm nay ta tới xuống bếp, cho các ngươi làm một đạo gừng băm xà đoạn, bảo đảm các ngươi ăn còn tưởng lại ăn. Bọn họ nơi này nhưng không có gì không ăn xà tập tụ, gặp, mặc kệ có độc không có độc, Đều sẽ có nó kết cục. Sợ xa người có, càng có rất nhiều không sợ xa. Trương Bảo Quốc đều bắt được quá vài lần. Nói đến đối xa cái nhìn chính là có độc cẩn thận một chút, còn lại, mỹ vị. Trương Tiểu Hồng trước mặt cùng sau, thịt rắn A, thịt thịt, thật hương. Tô hồi bị tệ ra tới, ngươi một bên đi, ta tới thu thập liền hảo, ngươi liền chờ ăn đi. Tô hồi, ta không can thiệp, ta chính là trương cái khoai lang đỏ, đào điểm gạo, này có thịt không được có đồ ăn sao. Triệu Hạ Lan lúc này mới làm nàng tiến phòng bếp. Triệu Hạ Lan như vậy có tự tin không phải không có nguyên nhân, nàng làm được một nửa, mùi hương truyền đến ra, đại uy đã ở cửa như hổ rình mồi. Thịt nó không có phân, nhưng là xương cốt có thể a, cái này không có ai cùng nó đoạn. Sa liên cùng cá, thổ sản vùng núi giống nhau, là bọn họ nơi này đặc sản, trên danh nghĩa là đại gia, bắt được đến một cái hai điều. Ai cũng sẽ không thượng cương thượng tuyến, ác, trừ bỏ phía trước cái kia hàng không thanh niên trí thức ngoại trừ. Yên lặng mà người một nhà ăn, đem chứng cứ tiêu diệt rớt, ai cũng nói không nên lời cái gì tới. Ngày hôm qua vội vàng, không có như thế nào chú ý, hôm nay Trương Tiểu Hồng chú ý tới càng nhiều cùng chính mình ra bất đồng điểm. Trừ bỏ phòng ở khác nhau ở ngoài, lão sư gia không hổ là lão sư gia. Trước khi dùng cơm rửa tay nhà bọn họ cũng có, nhưng là... Chính là tùy tiện quá một chút, xoa vài cái thì tốt rồi, bọn họ đâu, trong ngoài, lặp đi lặp lại, nàng tắm rửa đều không nhất định tẩy có như vậy nghiêm túc, không. Chú ý tới nàng tầm mắt, Trương An Quốc hướng nàng cười một chút, trên tay không rửa sạch sẽ, ăn cái gì thời điểm làm dơ khẩn miệng thực dễ dàng sinh bệnh, cả đời bệnh liền phải uống thuốc, dược hương vị ngươi biết đi. Trương Tiểu Hồng Nàng đương nhiên biết, nàng con uống qua, trực tiếp nuôn khàn. Nàng nguyên bản ứng phó thức rửa tay, lập tức cũng biến thành bọn họ cái loại này, sợ nơi nào lưu lại dơ đồ vật, làm nàng đi uống khổ không được dược. Theo sau, nàng lại phát hiện một cái bất đồng điểm. Lao sư trong nhà chén đũa hình thức đều là giống nhau, nhà nàng vài cái hình thức, còn có chỗ hồng, hạ miệng phải cẩn thận, một cái không chú ý, liền sẽ trong miệng nhiều khẩu tử. Điểm này nàng ngụ mụ, mụ cũng chú ý tới, nhà ngươi này chén còn có thể a, dùng lâu như vậy. Đều không có chỗ hổng. Tô hồi bình tĩnh tiếp thượng, đúng vậy, dùng cũng tương đối yêu quý. Tốt nhất tháng mới không cẩn thận đánh vỡ một cái chén Trương Định Quốc, không dám nói lời nào. Trương Bảo Quốc nhìn mụ mụ mặt, thâm giác chính mình yêu cầu học tập địa phương còn rất nhiều. Này đó chén không có chỗ hổng. Rõ ràng là bởi vì mụ mụ mua tân đều là mua giống nhau kiểu dáng. Trận tròn mắt nói nói dối. Đột nhiên chầm tư, mụ mụ nói dối căn bản nhìn không ra tới kia mụ mụ nếu là lừa bọn họ cũng sẽ nhìn không ra đến đây đi. Cẩn thận ngắm lại, mụ mụ không có bị bọn họ phát hiện nói dối lừa bọn họ huynh đệ, phía trước chỉ cho rằng mụ mụ là cái thật thành người, hiện tại. Lâm vào chấm tư. Triệu Hạ Lan, lần này chén phá hai cái, không thể dùng, hôm nào chúng ta cùng đi mua chén đi, liền mua loại này. Tô hồi, ta phía trước nhìn đến có tân gia tiểu dáng, cẩm lý hí thủy. Thật sự. Ta phía trước liền tưởng mua cái này, nhan sắc thật đẹp à, đáng tiếc sau lại bán hết, hiện tại thật sự có. Hẳn là còn có, giống như hóa rất sung túc. Thịt rắn rất thơm. Lại hoạt lại nộn, quả thực muốn đem đầu lưỡi cùng nhau nuốt mất. Chầu này, Trương Tiểu Hồng ăn vô cùng thỏa mãn. Nàng nhưng không giống Trương Bảo Quốc bọn họ, nhà bọn họ nhất quán tương đối tiết kiệm, lần trước ăn đến thịt tinh, vẫn là tiết Nguyên Tiêu, hiện tại vài tháng đi qua. Thực mau Trương Tiểu Hồng lại phát hiện một cái bất đồng điểm, đó chính là, Trương Bảo Quốc xem đại gia ăn xong, tự động tự giác thu thập chén đũa nang mụ mụ muốn ngăn lại, ta tới tẩy. Trương Bảo Quốc rời đi tránh ra, không cần không cần, chịu gì ngươi ăn no phải hảo hảo ngồi, chúng ta ngày thường cũng là như vậy tới. Trương Tiểu Hồng, trong nhà chỉ có nàng cùng mụ mụ tiến phóng bếp, có phải hay không đối hai cái ca ca thật tốt quá. Nhân gia cũng là nam hài tử a Sắp sửa đi vào giấc ngủ thời điểm, Trương Tiểu Hồng lại có phát hiện, nơi này cư nhiên không có mũi ối. Nàng thể chất vẫn luôn thực chiêu mũi ối, ở nhà còn hảo, có đuổi mũi bao, đi bên ngoài, đôi khi thảm không nỡ nhìn. Lúc này một mảnh an tĩnh, cũng chỉ có tiếng mưa rơi cùng côn trùng kêu vang. Nàng Tiểu Tiểu Thanh hỏi mụ mụ, nơi này cư nhiên không có mũi ai. Triệu Hạ Lan còn chưa ngủ, nhịn không được xoa xoa nàng tóc, người đã quên. Trong nhà đuổi mỗi bao chính là nàng cấp A. Trương Tiểu Hồng, A. Có chuyện này sao? Ngắm lại giống như có điểm vấn tượng. Tính, không nghĩ, nàng thấp giọng lẩm bẩm một câu, không bao lâu, liền ngủ rồi. Nhưng là nàng lẩm bẩm, lại bị triệu hạ lan nghe rõ ràng, tâm tình kích động. Nữ nhi nói chính là, nơi này thật tốt. Hảo, là nói nơi nào hảo, là phòng ở hảo. Vẫn là người hảo. Có lẽ là hai cái đều có đi. Nàng còn không có đem hôm nay cùng tô hồi nói sự cùng Trương Đại Hải thương lượng. Nàng tính toán chính mình trước hết nghĩ hảo, lại nói với hắn. Nhưng giờ khắc này, Triệu Hạ Lan Hạ quyết tâm. Ở mấy ngày, Trương Bảo Quốc phát hiện, kỳ thật triệu gì các nàng ở chỗ này ở nhờ ảnh hưởng không lớn. Một ngày tam cơm đi nàng nhà chồng bên kia, nếu là vũ thế đại, liền sẽ bởi vì ăn cơm phương tiện, không trở lại. Qua lại một chuyến quần áo liền phải ướt một lần, nếu là vũ thế tiểu, nàng cũng có chuyện hội, bên này chính là ở nhờ, trên cơ bản buổi sáng đi ra ngoài, buổi tối trở về. Nếu là vũ thế không lớn, nàng ở bên kia tắm rồi lại qua đây, nếu là trời mưa đến đại, nàng liền tới bên này tắm rửa, bởi vì trời mưa đại nói, đi một đường, này tắm liền tương đương với bạch giặt sạch. Xem ra phía trước hắn tưởng có điểm quá nhiều. Hơn nữa tiểu hồng muội muội sẽ không đi phiên động đồ vật, giáo dưỡng thực hảo. trương bảo quốc nghĩ những việc này, một bên tiểu tâm dưới chân, gặp được bén nhọn đá liền tránh đi. Hiện tại vũ thế không lớn, hắn vừa lúc cấp tiểu thúc bên kia đưa tương vừng qua đi. Tiểu thẩm thẩm hiện tại liền ăn ngon này một ngụm, cái này mụ mụ làm không nhiều lắm, phía trước đều ăn xong rồi, tiểu thúc thúc cầm một túi hạt mè tới, làm cho bọn họ hỗ trợ, làm tốt chạy nhanh đưa đi. Không có cái này, Tiểu thẩm thẩm ăn cơm đều không nhiều lắm, tiểu thúc xem số ruột. Hắn chống ô che, đi đến tiểu thúc cửa nhà, loang thoáng nghe được nói chuyện thanh, có người ở A, môn không quan, hắn trực tiếp đi vào đi, vừa lúc nhìn đến sần đối với hắn tiểu thúc cùng nhìn đến hắn có chút hoảng sợ tiểu thẩm, còn có tiểu thúc kích động kia một câu. Nhặt được hoàng kim, ngươi xem. Trên tay hắn, vàng óng, Trương bảo quốc.